hay trong thấy thân thể của đường mẫn trượt xuống phía dưới theo các vạt tuyết cô liền bổ nhào theo cùng lúc hướng về phía trác mọc cường ba đang chạy đến gần hét lớn đừng đừng có qua đây lữ kính nam nương theo thế từ trên cao nhảy xuống chụp lấy hai tay của đường mẫn trác mọc cường ba lúc này đã đến sát sau lưng của lữ kính nam thấy đường mẫn ngã vào khu vực tuyết lở gã nào còn nghĩ ngợi được gì nhiều hơn tuyết lở băng sụp thì cũng bạc gã không chút do dự nhảy xuống theo tóm lấy chân của lữ kinh nam. lúc này trương lập đã chạy tới nhưng vẫn còn cách bọn trát mặt cường ba tới ba bốn mét chỉ có thể nhìn thấy bóng người mờ mờ dù có nhảy theo cũng không kịp tóm lấy trát mặt cường ba nữa anh còn chưa kịp nhảy lên đã bị lạc ma a la ở phía sau kéo giật trở lại chỉ thấy ba bóng người như ngồi gián trượt theo dòng tuyết lở đi càng lúc càng xa nhạc dương và mấy người còn lại cũng chạy tới Lúc này ba người bọn Trác Mộc Vườn Ba đã biến mất trong màn sương mù mờ mịt, Không thấy tâm tích đâu nữa. Đứng ở dốc núi phía bên này, chỉ thấy dòng thác tuyết như cơn lũ quét sạch tất cả cuồn cuộn tràn về phía trước. Hy vọng sống sót trong làng thác lũ ấy là bao nhiêu phần trăm. Những người còn lại đều không dám tưởng tượng tiếp nữa. Đội trưởng Hồ Dương hét lên về phía dòng tuyết chảy. Nếu còn sống thì phát tín hiệu cho chúng tôi nha. Chúng tôi nhất định sẽ tìm được ba người mà trương lập hận lắm tại sao tại sao hành động cuối cùng lại thất bại như thế khó khăn lắm thì mọi người mới lên được đỉnh núi nhưng lại không thấy gì cả chẳng tìm được gì cả nghĩ đến chặng đường hai năm gian khổ vừa qua lại nhớ đến tiếng nói nụ cười của gần ba thiếu gia anh lập tức òa lên khóc thất thanh nhạc dương đã sắp xếp ổn thỏa cho ba tang mới lặng lẽ bước đến gần trương lập điềm đạm nói cường ba thư gia sẽ không có chuyện gì đâu lại nói đến ba người bọn trác mặt cường ba lữ kính nam và đường mẫn cùng bị vùi lấp trong đống tuyết lở tình hình chẳng khác nào đám lục bình trong dòng nước lũ lúc thì bị tạt sang ngang lúc lại bị xoay tròn lúc thì lăn lòng lóc chỉ thấy trời xoay đất chuyển không còn phân biệt đâu là nam bắc đông tây gì nữa nhưng ba người vẫn giữ được một chút tỉnh táo cuối cùng không ngừng nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được buông tay ra. Cả bà đều hiểu rất rõ, chỉ cần buông tay, họ có lẽ là không bao giờ nhìn thấy nhau được nữa. Tỷ lệ sống sót trong tuyết lở cực kỳ thấp, một là thương vong do va chạm hoặc rơi từ trên cao xuống theo các vạt tuyết, hai là bị tầng tuyết dày nhấn chìm. tuy qua tuyết thoạt nhìn thì nhẹ bẩn như bông, nhưng những đụng tuyết đã tích tụ một thời gian dài mà đột nhiên sụp xuống, thì mật độ hạt tuyết sẽ dày đặc như là cát chảy dày chỉ cần đủ sâu những người bị dây hãm ở phía bên trong đó thật chẳng khác nào rơi xuống đầm lầy càng dãy dụa, dùng dãy thì càng bị lún sâu hơn gần như là không thể bò ra ngoài được cuối cùng sẽ bị những hạt tuyết nhỏ bé ấy đè cho không sao thở nổi tắt hơi mà chết trong giờ phút quan trọng này thành quả huấn luyện đặc biệt mới bộc lộ rõ ràng lợi dụng dòng tuyết chảy cuồn cuộn xuống dốc núi ba người gắn hết sức giữ tư thế lưng áp xuống đất dùng ba lô để mà giảm bớt những thương vong do da đập gây ra hai tay vừa nắm chặt đối phương vừa dần lực ôm lấy đầu bảo vệ cho dùng đầu mặt không bị những vết thương chí mạng đồng thời trác một quần ba và đường mẫn một trước một sau cộng thêm lữ cánh nam ở giữa đều cố gắng dùng chân khống chế phương hướng trong dòng tuyết lở khiến cho quỹ đạo trượt của ba người luôn song song với dòng tuyết như vậy thì thương tổn sẽ được giảm đến mức độ thấp nhất hai chân của đường mẫn hễ chạm phải vật thể nào tương đối lớn gồ lên là liền dần sức đạp thật mạnh để ba người tránh khỏi những vật thể nguy hiểm ấy. Nếu đổi lại là người khác, ác đã chỉ có thể thả mình trôi xuống theo dòng tuyết. Căn bản không thể tự khống chế được như vậy rồi. Tựa hồ như lại tiến hành khảo nghiệm chính thực khả năng mật tu một lần nữa. Trắc Mộc Cường ba hoàn toàn mất đi cảm giác về không gian và thời gian. Không biết bao lâu đã trôi qua, cũng không biết mình đang ở chốn nào. Cứ chỉ lặp đi lặp lại một quá trình, thoát lên, thoát xuống, đột nhiên xoay trái, xoay phải, rồi lại thoát cái đã lộn nhào dừng ngược. Có lúc chỉ thấy trước mắt đen kịch, gần như không sao thở nổi. Lúc thì trước mắt bỗng nhiên bừng sáng lên, chói đến độ khiến cho mắt gã gần như bị lóa. Đường mẫn lại cảm giác như mình đang rơi vào một cái máy dắt quần áo khổng lồ vậy. Lực ly tâm cơ hồ muốn bơm toàn bộ máu trong cơ thể của cô ra ngoài còn lưỡi kênh nam thì có một cảm giác khác cô cảm thấy đường trực của họ đang dần nghiêng lệch theo hướng nam liền nghĩ có lẽ họ đang băng qua dãy gió tây cơn gió tây đáng sợ đã thổi chệch hướng cả cơn lũ quét khổng lồ thế nhưng cảm giác thì rất không chính xác liên tục bị nhồi lên xuống quay cuồng đã làm cho cô mất cảm giác có trọng lực như thể một người rơi tự do từ trên cao xuống vậy cứ muốn phán đoán xem mình bay về hướng nào mà kỳ thực kết quả thì chỉ có một rơi xuống địa cầu trời đất tối tăm mù mịt chắc một quần 3 không thể diễn tả được cảm giác ấy là như thế nào có vẻ như đã dừng lại rồi nhưng mà dường như lại không phải vậy dường như gã đang xoay chuyển không thể phân biệt được là bản thân của mình xoay chuyển hay trời đất đang xoay mòng mòng bốn phía đều là bóng tối trải ra mênh mang vô tận còn gã thì vẫn không ngừng rơi xuống chỗ tối tăm sâu thẳm nhất nhưng mãi vẫn chưa thấy đáy đâu Trong bóng tối, có một luồng sức mạnh mà gã hoàn toàn không thể kháng cự, khiến cho lòng ngực của gã tức nghẹn, không thể nhúc nhích được. Cũng không thể nào hít thở, thân thể như thùng thuốc nổ đã bị châm ngòi Khí thể không có chỗ nào phát tiết, khiến cho người gã nhanh chóng phình lên. Trác mọc cường ba đột nhiên mở bừng hai mắt, vẫn còn cảm thấy đất trời xoay chuyển đảo lộn, hai tay nắm chặt, nhưng lại cảm thấy rất rõ ràng trong bàn tay của mình không có bất cứ thứ gì. Gã giật bắn mình, Lật người bò dậy nhưng không đứng vững nổi Loạn choạng một cái rồi ngã nhào trên nền tuyết Ngước mắt nhìn lên Chỉ thấy bốn bề đều bị tuyết phủ Sương mù bao bọc xung quanh Một màu trắng nhờ nhờ mênh mông trải rộng Trong bao la chỉ có tiếng gió rít gạo Một cảm giác quan lương trào dâng lên trong tâm thức của gã Trong làng gió lạnh ấy Không thấy một bóng người nào Giữa dùng trời băng đất tuyết ấy Cơ hồ chỉ còn lại một mình chắc một cường ba Gã đột nhiên cảm thấy mình bất lực, yếu đuối Trước sức mạnh của đại tự nhiên Con người sao có thể kháng cự lại nổi Gã mẫn mẫn Còn có cả lưỡi cái nam nữa Đã bị tách ra từ lúc nào Gã ra sức bới tuyết Đào tung lên hết hố này đến hố khác Nhưng vẫn không hề có phát hiện gì Cuối cùng không kìm được Hét tướng lên Mẫn mẫn, giáo quan Hai người ở đâu vậy Giọng của gã nhanh chóng bị gió tây thổi đi bài tàn tác. Trác một cường bà gào lên như muốn xé cổ họng, lại ra sức hô hoáng thêm mấy lần nữa. ở phía xa xa dường như vẫn lại tiếng vọng, trả lời tôi, trả lời tôi. Trác một cường bà cũng lên trong lòng rối loạn, cảm giác hoảng hốt và bất lực kia lại trào dâng lên trong tâm khảm. Tuyết phủ mênh mang vô bờ, gió núi rít gào cuồng loạn Gã phải là một điều gì đó. Nhưng lại lực bất tổng tâm Kẻ địch thì không thấy Cũng không chạm được Nhưng lại mạnh mẽ đến độ Khiến cho người ta không thể phản kháng Đây là số mệnh hay sao Trắc một Cường bà tự dày dò Tại sao Tại sao ta vẫn còn sống Rốt cuộc là tại sao Gã không cam tâm Không chịu bỏ cuộc Không ngừng bởi đóng tuyết lên Mỗi lần đào được một cái hố Là lại hướng về một phía khác hét lên gọi Nhưng thứ gã nhận được chỉ là câu trả lời băng lành của gió rét. Phóng mắt nhìn ra xa, giấy màu trắng ấy như nối liền với chân trời. Thử hỏi đến năm nào tháng nào gã mới bới hết được đống tuyết này mà tìm thấy người trong lòng. Kêu cái gì mà kêu? Cả núi cũng bị anh gào làm sập xuống cả rồi đấy. Giọng của lửa cái nam vang lên trong mặt sương mù như cũng bị kháng đặt đi vì sung quyết. Nhưng âm thanh ấy lọt vào tai của trác mọc quần ba, thực chẳng khác gì tiếng nhạc tiên trên trời cả. Gã dội cuốn cuồng chạy về phía Lữ cái nam, lớn tiếng hỏi, Giáo quan, cô, cô không sao chứ? Mẫn mẫn đâu? Có cùng ở với cô không vậy? Lúc chạy tới, gã mới nhận ra, đôi chân của mình đã quỳ đến tê trộn. Được vài bước, gã đã ngã lộn nhà một vòng rồi lại bị cùng phong thổ cho lăn lóc thêm mấy vòng nữa. Cả người đập mạnh vào nham tạch đông cứng, Nhưng gã vẫn không cầm được mà bật cười lên. Lữ Kinh Nam nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của trác mọc Đường ba, bất giác cũng bật cười, chạy tới đỡ gã đứng lên nói, Cô ấy không sao, hai người đều bị hôn mê, vừa nãy tôi tìm được một hóc đá ở gần đây, vốn định kéo mẫn mẫn qua đó trước, rồi mới quay lại kéo anh sao. Anh có biết là anh nặng như thế nào không hả? Được Lữ Kinh Nam dìu đỡ, hai người tập tỉnh đi về phía hang động mà Lữ Kinh Nam nói, Trang một cường bà cảm giác Gió ở đây còn lạnh hơn những chỗ khác Liền hỏi Đây, đây là chỗ nào thế? Lữ Kinh Nam lấy ra một thiết bị điện tử nói Cũng không biết nữa Chúng ta đã trượt xuống dọc theo truyền dốc Có lẽ là vùng rìa của sông Băng Khu vực đứt gãy của sông Băng Có lẽ ở phía đông bắc Nếu không thì ở phía tây bắc Có lẽ chúng ta đang ở khoảng độ cao Từ 6.000 đến 6.500 mét So với một nước biển Không khí ở đây đã đủ để hô hấp bình thường rồi. Phải cảm tạ gió tay đấy. Nó đã thổi bay hết đống tuyết trên đầu của chúng ta đi. Vậy nên ba chúng ta mới nhặt được cái mạng nhỏ này về. Bằng không, vừa nãy khi dừng lại, tuy rằng tôi vẫn chưa mất hết ý thức, nhưng mà khắp người đã không còn chút sức lực nào nữa. Chỉ biết nằm đợi tuyết phủ lên chuồng sống mà thôi. Trang một quần bà nhìn thiết bị trên tay của lời kính nam hỏi Máy vẫn hướng laser hả? lữ cái nam gần gật đầu Tôi lắp đặt thiết bị phát xạ tia laser ở cửa hang. Nếu Pháp Sư Á La và mấy người kia Có thể thuận lợi quay trở lại Hy vọng là họ sẽ tìm thấy chúng ta Tuy là sương mù ở chỗ này Đã nhạt đi phần nào rồi Nhưng vẫn còn trong phạm vi bị mù tuyết che phủ Tầm nhìn chỉ khoảng hai ba chục mét Mà gió cũng rất lớn nữa Chắc một quần ba biết rất rõ Đây là sương mù mê ảo Mà đội trưởng Hồ Dương từng nhắc đến Chỉ dựa vào ba người họ Thì không thể nào mà thoát ra được Cách tốt nhất Chính là tìm một hang động để ẩn tránh Gã chỉ một lòng muốn sớm gặp lại đường mẫn Sợ đến chầm một giây thôi Sẽ lại xảy ra biến cố gì đó Hoàn toàn không hề để ý đến người đàn bà Đang nhiều đỡ mình Không hề để ý đến ánh mắt ấy Đến sự tận tâm cẩn thận ấy Cho tới khi vào bên trong hang động Tận mắt nhìn thấy đường mẫn đang bình thản Nằm trên chiếc giường xếp Từ đống giải bạc rách rưới Trái tim treo lơ lửng của gã mới yên tâm phần nào, lại ngoảnh đầu hỏi Lữ kinh nam. Cô ấy, không sao chứ? nữ kinh nam gật gật đầu. Chỉ hôn mê thôi, một lúc nữa sẽ tỉnh lại. Trang một cường bà ngồi xuống bên cạnh đường mẫn, đưa mắt quan sát xung quanh. Đây không phải là hang động, mà chỉ là một khe nứt trên vách đá, đủ chỗ cho 4-5 người nằm. Nhìn lên khe nứt phía trên, có thể thấy sương mù trắng xóa, gã đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó liền hỏi Lúc nãy tôi gào thét gọi hai người khắp nơi Chẳng lẽ giáo quan không nghe thấy à Lữ kinh Nam đáp À lúc đó Đang ở trong khe nước này Bên ngoài thì gió lại lớn nữa Kỳ thực Từ lúc trách mọc tuần ba thét gọi lần đầu tiên Cô đã nghe thấy Đi ra ngoài cửa hàng Lặng lẽ nhìn bóng hình cao lớn Đang ra sức đào bới trong gió tuyết ấy từ đằng xa Chỉ thấy gã đứng sừng sững như tượng giữa trời đất. Cô không trả lời gã ngay, chỉ lặng lẽ quan sát. Những tiếng gọi ấy khiến cho cô không khỏi rung động trong lòng. Ảo tưởng rằng nếu mình là người bị chôn vùi dưới tuyết, nếu có một người đàn ông như thế, một người đàn ông có thể vì mình mà quên cả bản thân, đau đớn mà nỗ lực đến phút cuối cùng. Cô cảm động đến rơi nước mắt. Mật mã Tây Tạng phần 76 của nhà dân Hà Mã. Từ khi ba người trong một cồn ba lửa kính nam và đường mẫn bị trôi theo dòng tuyết, trong một cồn ba bị ngất đi mấy phút, tỉnh lại gã tìm kiếm đường mẫn và lửa kính nam. Cũng may là lửa kính nam đã đưa được đường mẫn vào một hang động gần đó, sau mới đáp lời kêu của Trắc một cồn ba. Không khí nhất thời trở nên ngột ngạt. Trắc Mộc Cường bà không hiểu nguyên nhân tại sao. Gã hà ra mấy hơi, dùng sức chà mạnh hai tay cho ấm, sau đó luồn vào ngực của mẫn mẫn. Tim vẫn đập rất mạnh mẽ, hơi thở bình ổn điều hòa. Lúc ấy, gã mới thấy yên tâm. Rút tay ra ngoài, chỉ thấy vừa lạnh vừa buốt. Gã không khỏi ôm chặt lấy mình, đoạn cất tiếng hỏi. Nơi này hình như còn lạnh hơn cả trên đỉnh núi nữa. lữ Ginh Nam mỉm cười đáp. Đương nhiên rồi, Không nhìn lại xem anh đang mặc cái gì à? Trong mặt quần bà mới để ý thấy thì ra bộ y phục bên ngoài của gã đã rách bươm như sờ mướp. Ba lô cũng bị dằn rách một mảng to tướng như miệng cá sấu. Đồ đạc bên trong đã rơi ra bảy tám phần. Nhìn lại sang phía lưới kinh nam thấy quần áo của cô cũng rách nát tả tơi. Đầu cũng thấy chỗ thủng, quần áo thông thống như thế, không thấy lạnh thì mới lạ. Quần áo trên người của đường mẫn dường như vẫn còn hoàn hảo thế nhưng đây chẳng phải là đồ của lữ kính nam hay sao chứ thì ra không ngờ lại là như thế trác mậu cường ba nhìn lữ kính nam với ánh mắt cảm kích lữ kính nam hơi nhích người sang trong không gian không được rộng lắm này chỉ cần nhích ra một chút là thành ngồi sát sạc vào người của trác mậu cường ba rồi cô cố gắng bình tĩnh hết sức mới nói với trác mậu cường ba mọi người ngồi sát vào nhau thì sẽ bớt lạnh phần nào đấy Hơi thở thơm mùi hoa lan lập tức làm cho rắc mọc Cường Ba luống cuốn. Mấy lọn tóc mềm mại dính lên mặt gã, cảm giác hơi ngừ ngứa. Gã hơi nhích người về phía Đường Mẫn theo bản năng, rồi gật đầu nói: "Ừ, um, đúng đấy, để tôi đánh thức Đường Mẫn dậy luôn, không thể để cô ấy mãi nằm như thế được." lữ cái nam cụp ánh mắt xuống. Đường Mẫn từ từ tỉnh lại, lần này thì cô không khóc hòa nức nở lệ tuôn như suối cũng không ổng mẹo làm nũng, tựa như chỉ vừa ngủ một giấc ngọt ngào thôi vậy. trong tiềm thức của cô chỉ cần có trắc một cường ba ở bên cạnh thì dù có trời sập xuống mình cũng vẫn chẳng sao cả. đầu gối lên đùi của trắc một cường ba, cô bình tĩnh điềm đạm mỉm cười nói: vừa nãy em nằm mơ, mơ thấy hai chúng ta hóa thành hai con chim bay lượn tự do trên bầu trời á, rồi sau đó lại hóa thành hai con cá bơi lội nữa. nói tới đây. Giọng của cô nhỏ lại, lật người thì thầm vào tay của Trác Mộc Cường Ba một câu gì đó, rồi lại cười hì hì. Trác Mộc Cường Ba đỏ bừng mặt lên, đăng hắn một tiếng, hà thấp giọng nhắc. Đừng có phá nữa, giáo quan đang ở bên cạnh đấy. Đường mẫn giờ mới chú ý đến lữ kinh nam đang ngồi bên cạnh Trác Mộc Cường Ba. Cô áp chặt người vào ngực của Trác Mộc Cường Ba thêm một chút nữa, rồi mới nói. À, giáo quan, cô vẫn ổn chứ? Ba người chúng ta cuối cùng cũng đều vô sự cả rồi. Trong khe nứt chật hẹp ấy, mỗi lời mỗi chữ của đường mẫn đều đập vào tai, nét mặt của lửa cái nam hết sức kỳ quái, không phải cười, cũng chẳng phải chán ghét, nhìn không ra ngưỡng mộ ao ước cũng chẳng thấy dễ ghen tuồn đố kỵ. như cố ý kềm chế tạo thành một gương mặt của người máy vậy. Cô lạnh lùng đáp, vẫn chưa thể nói là vô sự đâu, gió tuyết bên ngoài rất lớn, Chúng ta bị dây khốn ở đây rồi. Không có thức ăn, không có vũ khí, không biết là có cơ hội ra khỏi đây nữa hay không. Trắc một Cường bà ôm lấy đường mẫn, tựa như ôm một chú mèo con nằm cuộn trong lòng mình nói. Giờ chỉ hy vọng đội trưởng Hồ Dương và những người còn lại có thể bình yên thoát nạn. Lần theo thiết bị phát xạ tiraze mà tìm thấy chúng ta thôi. Nói tới đây, gã đưa mắt nhìn ra cơn gió mỗi lúc một mạnh lên bên ngoài khe nứt. Thêm một lần nữa, cảm nhận được đạo lý con người không thể đối chọi lại với trời cao. Sau khi đường mẫn tỉnh lại, không khí bên trong khe nứt dường như khác hẳn đi. Có mấy lần cả ba người đều định mở miệng nói chuyện. Nhưng lời ra đến miệng rồi, cơ hồ lại bị nuốt trở về. Trong một cường bà ngồi giữa hai người phụ nữ, trông thấy họ mấy lần muốn nói ra rồi lại thôi. Cũng muốn nói đùa mấy câu cho không khí bất căng thẳng, nhưng lại chẳng tìm được chuyện gì mà nói cả. Đành hết nhìn bên này, rồi lại nhìn bên kia. Chốc chốc lại cười ngây ngốc một chập. Giờ đây những gì ba người còn lại chỉ là mấy món thiết bị điện tử chẳng dùng được vào việc gì trong ba lô của lực kinh nam. Nửa bình dưỡng khí dùng dở và một cuộn dây thường mảnh. Ngoài ra thì cũng không có thứ gì khác nữa. Dần dần cái lạnh bắt đầu hoành hành. Trong không gian chật hẹp này, bọn họ lại không thể hoạt động gì được. Vậy là cứ như từng cơn sóng thủy triều ào tới, cái lạnh dỗ ập vào ba người quần áo rách tả tơi thông thống. Cuối cùng, chắc mặt quần ba cũng nhận ra, không thể tiếp tục ngồi một cách buồn tẻ như thế này mãi được. Như vậy, chỉ khiến cho người ta càng cảm thấy lạnh lẽo hơn mà thôi. Gã bắt đầu kể về cuộc đời của mình, từ chuyện sáng nghiệp, hôn nhân, gia đình, sau đó thì kể những chuyện về loài chó. Gã hiểu rõ rằng, các phân tử nước trong đường hô hấp của mình đang nhanh chóng mất đi. Tiếp tục thế này phổi của gã có lẽ sẽ bị phù thủng mất, nhưng gã vẫn phải nói tiếp, nói tiếp. Bên ngoài khu băng nứt, mé ngoài của tây phong đới, trên núi Đức Đoàn ở giữa, chỗ đức gãy phẳng gọn như bị đau cắt. Trương Lập dơ tay ra thử thăm dò sức gió, nhưng cánh tay dơ ra chẳng khác nào bị một chiếc xe hơi đang chạy như bay tông phải. Tiếp đó, đột nhiên bị quật vẹo xuống đất suýt chút nữa thì khiến cho trương lập xoay một vòng ngã lăn ra nhạc dương vội kéo trương lập trở vào phía sau mặt cắt của triền núi căng thẳng hỏi thế nào hả trương lập nhìn đội trưởng hồ dương nghi hoặc nói ơi kỳ quái thật lúc chúng ta đến ngọn gió tây đó đẩy chúng ta đi một mạch tới chỗ của đụng tuyết còn lúc này hình như lại thổi về phía khu băng nứt nhưng ngoài ra còn có một luồng lực hút từ tây sang đông nữa Hai tay của đội trưởng Hồ Dương xoa xoa vào nhau nói Không sai, vòi rồng ngược này xoay chuyển như cái lồng trong máy giặt vậy Lúc thì xoay thuận chiều kim đồng hồ Lúc thì lại đột nhiên đổi hướng 180 độ Tỷ lệ xuất hiện của cả hai hướng xoay đều là 50% Đến nay vẫn chưa có kết luận cụ thể giải thích được sự hình thành của hiện tượng đặc thù này Nhưng mà dù là xoay chuyển theo hướng nào, lực hút ở trung tâm bao giờ cũng theo hướng từ Tây Sang Đông Khi mà đổi hướng thì gió sẽ dịu đi phần nào. Hiện tượng khí lưu rối loạn mà chúng ta gặp phải lúc lên núi, chính là do nó đột nhiên biến hướng gây ra đấy. Đội trưởng Hồ Dương nhìn những thành viên đội leo núi, tóc tai bù xù, quần áo trên người bám đầy băng tuyết nói, Lúc này, điều chúng ta cần làm cũng giống như là lúc lên núi vậy. Tất cả mọi người đều buộc chặt vào với nhau, từng bước từng bước rút trở về khu vực khe băng nứt, Vì chúng ta không còn đủ dây thừng nữa, nên mỗi người đều phải cầm theo đục băng và chốt thép. Phải đảm bảo rằng mỗi bước đều nghiêm chặt xuống tầng đất đông cứng dưới chân, để cả đội không bị gió thổi bay. Nếu như có người nào... Anh ngưng lại dây lát, rồi mới tiếp tục nói. Nếu người nào không cầm cự được, để gió thổi bốc lên, vậy thì mọi người hãy tự cắt dây đi. Đừng có mà để tất cả những người khác liên lụy chết theo. Tôi sẽ đi ở giữa. Nếu ai không làm được, đích thân tôi sẽ giúp người ấy cắt dây thừng. Tôi nói cho mọi người biết, tôi tuyệt đối không nương tình gì đâu. Để giữ được nhiều mạng sống hơn, đó là sự lựa chọn bất đắc dĩ nhất của tôi đấy. Vì thế mà tôi hy vọng rằng trước khi mọi người bước đi một bước, thì đã nghĩ kỹ về số phận của mình rồi. Nghe đội trưởng Hồ Dương nói nhất lời, Trương Lập và Nhạc Dương không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Nếu Cường bá Thiếu Gia còn ở đây, Nhất định gã sẽ không đưa ra một mệnh lệnh như thế. Chắc mong cường ba, cường ba thiếu gia, có người ấy sẽ tuyệt đối không bỏ rơi bất cứ người nào đã kết giao với gã. Cho dù là kẻ thù, thì trong khoảnh khắc nguy nan hiểm nghèo nhất, gã cũng sẽ đưa tay ra. Đó chính là cường ba thiếu gia của bọn họ. Còn chưa đến lúc từ bỏ cuộc sống đâu, anh chàng lính đặc công của tôi à. Bất kể là đau đớn thế nào chăng nữa, cũng tuyệt đối không được buông tay đấy. Mau, cầm miệng, đừng có nghĩ bậy bạ nữa, tôi sẽ không buông ra đâu, trừ phi hai người chúng ta cùng rơi xuống dưới đó. Những lời ngày trước của Cường Ba Thiêu Gia vẫn văn vẳng bên tai. Bóng hình cao lớn ấy, cho dù phải đối mặt với bóng tối vô tận hay bước đường cùng không có bất cứ hy vọng nào, gã vẫn ngửa mặt lên trời mà hú vang. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Chính là thứ sức mạnh ấy đã khiến cho bọn họ hết lần này đến lần khác dằn thoát khỏi tai tử thần mà sống sót cho tới ngày hôm nay. Có lúc Trương Lập cảm thấy Cường Ba Thiếu Gia thật sự rất ngốc nghếch, rất ngây ngô, nhưng chính sự cố chấp ấy lại khiến cho người ta cam tâm tình nguyện mà đi theo gã. Đó là một thứ sức mạnh có thể sáng tạo nên kỳ tích lạ thường. Giờ đây, thứ sức mạnh ấy cũng đã tan biến theo với Cường Ba Thiếu Gia mất rồi. Nhìn ánh mắt hơi mơ màng của Trương Lập và Nhạc Dương, Đội trưởng Hồ Dương bổ sung thêm: Vẫn là câu nói ấy, khi mọi người bị tách khỏi đội, nếu vẫn còn sống, xin hại phát ra tín hiệu, chúng tôi nhất định sẽ tìm đến chỗ mọi người. Bây giờ buộc dây thừng đi nào. Vì đội trưởng có kinh nghiệm cực kỳ phong phú ở vùng địa cực này hiểu rất rõ rằng, có lúc một câu nói mang đến cho người ta hy vọng, cho dù chỉ là một lời hứa suông, cũng có thể trở thành dũng khí giúp cho họ kiên trì trong tuyệt cảnh khốn cùng. Họ sử dụng cách kết nút song song. Mỗi người đều nối chắc với dây thừng chính. Nhưng nếu có một người bị tách lìa ra khỏi dây thừng, thì cũng không ảnh hưởng gì đến người khác. Đội trưởng Hồ Dương đi ở giữa, Lạc Mã A La dẫn đầu, ba tang đoạn hậu, để tiện xử lý những tình huống bất ngờ. Tất cả đều tay trái cầm đục băng, tay phải cầm chút thép, cơ hồ như nằm rạp xuống mà bò về phía dãy gió tây Nhạc Dương và Trương Lập kẹp ở giữa lạc ma a la và đội trưởng hồ dương cả hai lúc nào cũng nhớ những lúc cường ba thiếu gia vẫn ở bên mình vậy là quyết định học theo sự kiên nghị của gã ôm quyết tâm đồng sinh cộng tử lẳng lặng nối liền dây an toàn của mình lại với nhau mặc dù sương mù mờ mịt bao phủ khắp trời nhưng chắc là họ sẽ không thể lạc lối trong dải gió tây này được bởi gần như là gió tây lôi kéo họ về một hướng nhất định có muốn lệch sang hướng khác cũng chẳng thể nào làm nổi Cơn gió cuồng bạo còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết. Đội ngũ bảy người ấy tựa như một vết sẹo ngoằn ngoèo trên nền đất đông cứng vì lành giá, bám chặt xuống nền đất. Họ cứ thế, khó nhọc bò đi trong cơn gió dữ. Gió thổi mạnh có thể khiến cho thân thể người mất đi tri giác. Mỗi thành viên trong đội leo núi đều không biết rằng lần này bọn họ sẽ vượt qua tay phong đới này như thế nào. Tất cả cảm thấy tựa hồ mình đã mất đi nửa thân người phía sau vậy. Đội trưởng Hồ Dương lớn tiếng hò hét Băng phủ trên mặt đất Bắt đầu nhiều lên rồi đấy Gió Tây cũng đã dần suy yếu Chúng ta đã đi qua vùng trung tâm của dãy gió Cố gắng lên Cố gắng lên Sắp đến khu vực của khe nứt rồi Trương Lập nắm chặt đục băng Mặt úp xuống nền đất Áp lực trên đỉnh đầu đúng là giảm bớt phần nào Nhưng chắc chắn rằng Chỉ cần lơi lẫn một chút thôi Cũng sẽ bị thổi bốc lên cởi gió mà đi về tay Trường lập tưởng như các khớp nối xương ngón tay sắp bị giằng gãy đến nơi vậy đúng thế đúng là họ đã vượt qua được khu vực trung tâm của dải gió tây chết người ấy nhưng đó là quá trình như thế nào kia chứ tay trái cầm chốt thép giật lùi về phía sau 30 cm cắm mạnh xuống nền đất rồi dùng tư thế của vận động viên chạy nước rút lúc xuất phát đạp mạnh xuống nền đất đông cứng rồi dùng mắt quan sát cái hốc người trước để lại Những chỗ đó không thể cấm dùi xuống lần thứ hai vì rất dễ lỏng ra. Sau đó, tay phải bắt đầu lắc lắc đục băng khi hơi lỏng ra, liền giật mạnh lên rồi nhanh chóng bập xuống. Cố định thân thể lại, như vậy thân thể mới giật lùi được chừng 30cm. Người phía sau làm xong một loạt động tác ấy liền báo cho người đằng trước, nối tiếp nhau lần lượt giật lùi chậm chậm. Thân người buộc phải áp sát xuống mặt đất bằng không ắt sẽ bị gió thổi bay mất Kể đó, lại lặp lại toàn bộ những động tác đó. Khoảng cách chưa đến 500 mét mà bọn họ tốn mất gần 2 tiếng đồng hồ mới có thể vượt qua được. Chút sức lực cuối cùng cơ hồ cũng đã tiêu hao cạn kiệt. Còn khu băng nứt ở phía sau lưng kia, thoạt nhìn thì chẳng còn bao xa. Nhưng rốt cuộc là cứ đi thế này, bao lâu nữa thì mới đến được đây. Đội trưởng Hồ Dương khó nhọc, quay đầu lại rồi cổ vũ mọi người. Các bạn, cố lên nha! Mọi người đều làm được mà. Tất cả gắng sức cho tôi, tôi đã thấy bờ dốc băng rồi. Năm chục mét cuối cùng nữa thôi, đừng có buông tay đấy nha. Lúc nói những lời này, gân cốt toàn thân của đội trưởng Hồ Dương như có thể gãy lìa ra từng mẫu nhỏ. đau đến nỗi không thể nói nên lời. Anh hiểu rõ, e rằng thân thể của mọi người cũng đều bị những viên đá nhỏ bay theo gió, quật cho không còn chỗ nào lạnh lặng nữa. Băng dưới mặt đất cũng bắt đầu dày lên. Điều này đối với họ cũng là một khảo nghiệm cực kỳ khắc nghiệt. Tay trái của Nhạc Dương bị một tảng đá lớn cao đến cả mét sượt qua. Tuy có lớp áo dày bao bọc bên ngoài, nhưng anh vẫn cảm giác như cánh tay ấy giờ đã không còn nghe theo sự điều khiển của mình nữa. Chốt thép bật xuống nền đất không sâu. Mấy lần đều trượt ra ngoài. May còn có cái đục băng trong tay phải chống chọi được. Dũng anh đã mấy lần định làm lính đào ngũ. Nhưng cả mấy lần toan cắt đứt gây an toàn, nối mình và trương lập lại, đều bị trương lập lườm chậm chậm. Giờ thì chính bản thân anh cũng không biết làm sao mà mình kiên trì tới lúc này được nữa. Nhớ đến thái độ, dù chết cũng không cúi đầu của cường bà thiếu gia, Nhạc Dương lại hạ quyết tâm tiếp tục cố gắng đến cùng. Còn 30 mét nữa, 20 mét nữa, 15 mét nữa. Đội trưởng Hồ Dương không ngừng dùng các con số để khích lệ mọi người. Chỉ cần trượt xuống được dốc băng, họ sẽ không còn bị gió tây quấy nhiễu nữa. Khu vực băng nứt đáng sợ kia, giờ đây có thể nói là thiên đường gần với tử dông Tây Phong Đới này. Mỗi lần giơ tay trái lên, Nhạc Dương đều cảm thấy nặng nề khôn tả. Anh ngọ ngoại nói. Đội trưởng Hồ Dương, 15 mét cuối cùng này của anh sao mà còn dài hơn 30 mét lúc nãy vậy? Thị lực của anh chắc có vấn đề gì đấy chứ? Đội trưởng Hồ Dương liền quát đừng có phí sức nói chuyện nữa mau bò giật lùi cho tôi còn bà nó cơn gió quỷ quái này tôi thực là không dám tin đấy hôm nay lại là ngày thời tiết đẹp nhất trên ngọn núi này cơ đấy đúng lúc này trương lập đột nhiên kêu lên xin lỗi tôi tôi đi trước một bước nhé thì ra đục băng của anh bập xuống băng lực chưa đủ để chạm tới tầng đất đông lại bị gió tây lay giật đục băng đột nhiên hất vỡ tung cả đám đục băng ấy lên Trương Lập chỉ thấy một luật sức mạnh khủng khiếp nhắc cánh tay phải của mình lên. kỹ đó, như thể có người nào đấy đang nắm cánh tay mình mà giật mạnh. Cả người đang nằm sát với mặt băng cứ thể từ từ bốc lên. Lực kéo khủng khiếp đó nhanh chóng lan truyền tới chỗ của Nhạc Dương và Lạc Mã A-la. Mặt thấy mình sắp bị gió thổi bốc lên khỏi mặt đất. Phản ứng đầu tiên của Trương Lập là toan cắt đứt cộng dây nối giữa mình và Nhạc Dương. Chẳng ngờ Nhạc Dương đã đứng phát dậy, lưỡi dao dung lên cắt lìa dây nối với dây thần chính. Trương Lập cười khổ một tiếng, rồi cũng cắt luôn mối nối mình với sợi dây thần chính. Cả hai còn chưa kịp nói lời nào, đã bị gió cuốn thốc đi như một quả tà xích hai đầu, bị bắn dèo khỏi máy bắn đá. Chớp mắt, thì đã bay xa ra mười mấy mét, rơi thẳng xuống dốc băng thẳng tuồn tuột, rồi biến mất trong màn sương mù. Đội trưởng Hồ Dương nhìn theo hướng hai người biến mất, ngoát miệng la mắng. Hai cái thằng hồ đồ mà! Chỉ còn nắm cô bà nó mét nữa thôi. Lạnh, cả trời đất, chỉ còn duy nhất cảm giác ấy. Ở trong cái khe chật hẹp, không biết đã bao lâu, gió bên ngoài vẫn không thấy yếu đi chút nào. Cái lạnh lan phủ khắp đất trời, khiến cho cơ thể đông cứng, da thịt tê dại, khóe miệng khô nứt. Không có bất cứ thứ gì để chống lạnh và sự ấm. Họ hoàn toàn dựa vào chút nhiệt lượng tỏa ra từ cơ thể người để cầm cự đến tận bây giờ. Trắc Mọc Cường Ba ôm chặt đường mẫn, ngồi song song với lưỡi kênh nam. Cái lạnh dường như đã đông cứng năng lực suy nghĩ của họ. Cảm giác này khiến cho Trắc Mọc Cường Ba hồi tưởng lại lần đầu tiên mình đặt chân vào địa giới khả khả Tây Lý. Nhưng lần đó cũng đâu có rét như lần này chứ. Đường mẫn cuộn mình trong lòng của Trắc Mọc Cường Ba, chốc chốc lại khẽ nhúc nhích. Hai người má ấp tai kề ôm chặt lấy nhau. Trác Mọc Cường Ba cởi áo rách rưới của mình ra, mặt ngược lại, ôm Đường Mẫn trước ngực như ôm một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng dù là thế, cảm giác cũng không có gì khác biệt. Lữ Kinh Nam ở cạnh đó, chỉ có thể cố gắng dựa mình sát vào vách đá, ngồi yên lặng như một lão tăng nhập định. Trác một Cường Ba thầm nhủ người đàn bà thép này chắc hẳn là chịu lạnh giỏi hơn hai người bọn gã. Đường Mẫn lại nhúc nhích cựa quầy trong lòng của Trác một Cường Ba. Lẩm bẩm như nói mớ. Anh Cường Ba. Cường Ba. Chúng ta sẽ ra khỏi nơi này chứ. Đúng không? Chắc một Cường Ba nói. Đương nhiên. Em xem. Trời sắp tối mịt rồi. Đến tối sương mù sẽ tan đi. Chứng tỏ rằng gió cũng sẽ yếu đi. Lúc ấy thế nào mà chẳng ra được chứ. Hơn nữa dù không đi được. Thì chúng ta cũng đã lắp thiết bị phát xạ tirazè ở ngoài kia rồi. Đội trưởng Hồ Dương và những người còn lại. Nhất định có thể tìm thấy chúng ta mà Lúc bị rơi xuống Dường như anh có nghe đội trưởng Hồ Dương nói với theo Bảo rằng nếu chúng ta còn sống Chỉ cần phát tín hiệu Họ nhất định sẽ tìm được Giáo quan Cô có nghe thấy không Lữ cái Nam khẽ ưa một tiếng Cái lạnh khiến cho người ta chẳng còn sức đâu mà nói chuyện nữa Cơ hồ lời vừa đến miệng Đã bị đông cứng rồi Không thể đẩy ra tiếp được nữa Không biết kể từ lúc nào, những câu nói của ba người mỗi lúc một ít đi. Thời gian ngừng cũng mỗi lúc một dài thêm. Thực tế là từ bức ảnh của Lạc ma A La, bà Tang và Trương Lập chụp được hôm trước, có thể thấy gió buổi đêm còn mạnh mẽ ác liệt hơn ba ngày rất nhiều. Trang một Quận bà lo lắng, không biết ba người bọn gã có thể kiên trì qua được đêm nay hay không nữa. Nhưng gã tin chắc, đội trưởng Hồ Dương nhất định sẽ tìm đến. Chính miệng anh ta đã nói ra, Đây là ước định, đồng thời cũng là lời hứa. Trương Lập nhà Nhạc Dương đều tự hiểu rõ là sống hay chết đều quyết định ở khoảnh khắc ngắn ngủi chẳng bằng một cái chớp mắt lần này. Có lẽ họ đã thực sự đi đến tận cùng rồi. Quay cuồng trên không trung, đến khi chạm đất, ấy cũng là điểm tận cùng của cuộc đời họ vậy. Hai người họ ngước mắt nhìn nhau, người vẫn đảo lộn trên không. Nhạc Dương nhìn Trương Lập chầm chầm không chớp mắt, thầm nhũ. Anh ngốc thật! khóe mắt của trương lập thoáng hiện lên nét cười cười ý như muốn nói chẳng phải cậu còn ngốc hơn hay sao phía bên dưới hai người rừng thấp băng tựa như đau thương kiếm kích nhấp nhô sừng sững chĩa thẳng lên trời chưa nói đến chuyện bị chúng xiên vào người mà chỉ riêng việc rơi từ trên độ cao ấy xuống đập vào vách băng cũng đủ đứt gân lìa xương chết một cách đau khổ hơn bội phần nhạc dương nhìn xuống bên dưới nhướng mắt lên với trương lập cặp mắt trong veo ấy toát lên vẻ ly biệt, rõ ràng y muốn nói, tạm biệt chiến hữu của tôi, anh em của tôi. Trương Lập chấn tĩnh gần cật đầu, biểu thị quyết tâm xưa nay chưa từng hối hận, rồi đột nhiên gầm lên như sấm dậy, kiếp sau, chúng ta lại làm anh em nhé Thân thể của hai người bị gió xoay chuyển nhào lộn, đã có thể nhìn thấu qua tầng sương mù dày đặc, mà thấy bầu trời xanh màu ngọc bích, xa xa phía chân trời. Sau hôm đã lửng lơ treo, Dần dương đỏ ối kia vẫn chưa quốc hẳn xuống phía Tây, vẫn tranh dễ uy hoàng rực rỡ với sao trời. Cảnh sắc đẹp quá, nếu anh mà nhìn thấy, nhất định sẽ cuốn lên muốn dẫn cô mẩn Mẫn tới ngắm cho mà xem. Cường ba thiếu gia, tôi sẽ dẫn đi theo anh. Thiết tưởng ở thế giới bên kia chắc cũng có thứ đáng để cho chúng ta tìm kiếm chứ nhờ. Vẫn chưa đến lúc chúng ta phải bỏ cuộc cơ mà. Trương Lập thanh thản thầm nghĩ, không ngờ lại chẳng hề có lấy một chút sợ hãi cũng như hối hận. Chỉ thấy thân thể mình trầm xuống, tựa hồ như bị gánh lên giữa không trung. Kể đó, phần lưng thấy nhói đau, có vẻ như đã đập vào vết tường nào đó. Trực giác cho Trương Lập biết, dường như anh vẫn còn sống. Vừa ngoảnh đầu sang, liền thấy ngay Nhạc Dương cũng đang ngơ ngác, không biết phải làm sao. Thì ra, một cái trụ băng cao ngất trời đã gá đúng vào phần giữa sợi dây an toàn nối liền Trương Lập và Nhạc Dương. Không sai một chút nào. Họ vẫn còn cách mặt đất chừng 5-60 mét, chỉ lờ mờ nhìn thấy địa mạo bên dưới. Nhạc Dương không biết mình đang muốn khóc hay là muốn cười, giọng nói cũng biến cả âm điệu. Xem ra ông trời vẫn chưa định cho chúng ta chết đâu. Trương Lập nói, đừng có vui mừng sớm quá, cái trụ băng này không dùng móng vuốt bám vào được, chốt thép cũng không thể đóng vào, lại không có công cụ gì khác. Tôi với cậu muốn lên cũng chẳng được, muốn xuống cũng chẳng xong. Treo lơ lửng ở đây từ từ chết đói, so với chết ngã còn khó chịu hơn nhiều đấy. Nhạc Dương đột nhiên bật cười nói, Thế bảo anh là ngốc là đúng, bởi sợi dây này mà Đức chẳng phải chúng ta sẽ rơi xuống luôn hay sao chứ? Anh xem, chỗ rách tét ra kia, sắp đến nơi rồi. Trương Lập cũng phì cười, Đức thì sao chứ, khoảng cách cao thế này, bên dưới lại đầy những băng nhọn quắt cậu có thể khống chế áo cánh dơi để lượn xuống dưới được không nếu không ngã chết mà chỉ ngã cho sống dở chết dở lúc ấy mới là khổ đấy nhạc dương nói cũng may là trước giờ anh nói gì cũng không được chuẩn cho lắm đấy cái dây này sao mãi chẳng đứt thế chứ trương lập nói không đứt thì thôi sao hả cậu muốn chết sớm hơn chứ gì tôi thì không đâu còn chưa có bạn gái mà đã chết bất minh bất bạch thế này chẳng phải đã sống phí cả mấy chục năm thật là quan ủ à nhạc dương cũng cười cười tôi cũng có muốn đâu mấy năm nay đi làm lính chăm chỉ nghiêm túc quá cũng quên cả suy nghĩ chuyện quan trọng nhất của đời người ấy rồi có điều chết sớm thì đầu thai sớm đợi lần sau thôi vậy so với cứ bị treo ở đây chịu dây dò thì còn sướng hơn lúc nào cũng nơm nớp lo sợ đứt mẹ nó luôn cho xong chẳng phải chuyện gì cũng được giải quyết rồi hay sao chứ Nói thật với anh Tài trái của tôi đã tê liệt rồi Xem ra chắc chẳng còn được dỡ áo cánh dơi ra đâu Trương Lập nói um, Không ngờ cậu chẳng có lòng tin vào cuộc sống gì cả Thật là khiến cho cô ba Tô thất vọng quá đi Tôi cũng nói thật với cậu Lúc ở Tây Phong Đới Áo cánh dơi của tôi đã bị móc rách rồi Giờ chỉ còn là một mảnh giải rách thôi Tôi thì chẳng giống cậu Cao như vậy ngã xuống Thì vấn đề quái gì chứ sáu 60 mét Có là cái đinh gì Tôi nhắm mắt nhảy ào một cái xuống là xong Phải rồi Lúc nãy sao cậu lại đột nhiên Đứng lên cắt dây vậy Nhạc Dương nói Tôi thấy anh định cắt dây an toàn Nói hai chúng ta lại với nhau Thế nên phải tranh cắt dây trước Không để cho anh làm lính đào ngủ Rồi sau này tôi lại phải ôm bộ mặt âu sầu Đến khóc lóc trước mộ của anh hàm ơn à Trương Lập nói Cái thằng ngốc này Cậu hoàn toàn hiểu sai cả rồi Lúc ấy tôi có làm sao đâu, chỉ định kéo kéo một cái, xem thằng nhóc cậu có phải len lén đã cắt dây rồi hay không. Cái thằng cậu đã toan đào ngủ mấy lần rồi chứ, ai ngờ lần này thành ra như thế. Cậu chẳng nói chẳng rằng đã cắt dây đứt luôn, vậy nên tôi đành phải cắt theo, chứ biết làm thế nào đấy. Nhạc Dương nói, đành cái khỉ dây, nửa người anh đã lơ lửng trên không rồi, còn nói là chẳng sao hết chẳng sao hết thì anh nói xin lỗi xin lầm gì với đội trưởng hồ dương thế hả cứ <cười> nói mãi nói mãi cặp huynh đệ cùng cảnh ngộ bị treo trên trụ băng nhọn cao năm 60 mét này đều phá lên cười ha hả ngay sau đó nhạc dương lại dùng giọng điệu của mật thám hỏi dò trường lập tôi hỏi anh lúc chúng ta rời khỏi cô cô ơ tôi thấy ánh mắt của anh rất không thiện cảm đấy giờ đã đến cửa sinh tử rồi anh hãy nói xem Có phải là anh có ý với Ba Ba Tô phải không? Nói đi. Chó! Trương Lập lớn tiếng nói. Không ngờ cậu lại nghĩ cả chuyện này nữa à? Lời vừa mới dứt, sợi dây níu giữ mạng sống của hai người đột nhiên đứt đoạn. Cả hai liên cùng lúc rơi xuống hai phía của trụ băng. Gia tốc rơi tự do là 9,8 mét trên dây khiến cho thân thể của Trương Lập rơi xuống càng lúc càng nhanh. Anh hy vọng thằng nhóc nhạc dương kia cũng có thể nhịn được đau mà dang rộng áo cánh dơi ra, còn mình thì chẳng còn cách nào nữa rồi. áo cánh dơi đã thành hai mảnh dại phất phơ, dây móc thì đã dỡ cả hộp linh kiện dung dải ra ngoài, đục băng và chốt thép đều bị gió thổi bay đi đâu mất chẳng rõ nữa. nhìn thấy càng lúc càng đến gần những cái băng trắng xóa, trương lập hy vọng có thể tìm được một điểm da chạm chuột xác, tốt nhất là có thể ngã chết luôn một lần cho xong. Anh đã ngắm được một cột băng tuy không cao lắm, nhưng khá là sắc nhọn. Liền gian rộng hai tay khống chế thân thể, ôm lấy. Ai ngờ ý đồ đó lại bất thành. Sắp đến trụ băng, thì thân thể đột nhiên không thể điều khiển. Cả người lộn một vòng trượt qua, ba lô đập mạnh xuống đất. Tim của Trương Lập thoát lại thầm nhủ Xong rồi, xong rồi. Lần này chắc chắn là ngã cho dở sống dở chết rồi. Thất bại quá. Cảm giác được rồi. Ba lô ngập xuống tuyết, tiếp đó là một luồng sức mạnh khủng khiếp dội ngược lại. Chắc là kỹ đôi xương sống Thế chẳng phải là người thực vật hay sao chứ? Thật đúng là, tại sao Trương Lập này lại chết khổ chết sở như thế kia chứ? Kế đó, Trương Lập cảm thấy thân thể của mình như đập vào một cái nệm bơm hơi khổng lồ, hoàn toàn quá giải hết sức rơi từ trên cao xuống. Khí nén tới cực hạn, lại hơi có lực đàn hồi làm cho cả người của anh bật lên. Cứ thế cho tới lúc nằm ịt ra đất. Trương Lập ngỡ như mình đang nằm mơ. Sao? Sao lại thế này? Anh giơ tay lên hết nhìn bên này, rồi lại nhìn bên kia. Không ngờ lại hoàn toàn không chút thương tổn. Trương Lập ngoảnh đầu nhìn lại cái trụ băng đã cứu mình kia, rồi bất ngờ phát hiện đó đâu phải là trụ băng cột băng gì, mà là một cái liều bạc không biết là đã dựng lên ở đây từ bao lâu rồi. Bên trên tuyết động dày phải đến ba thước. Anh đã ngã ngập vào trong đống tuyết, rồi được bạc phủ làm bật tung lên. Anh! Anh! Nhạc Dương cũng đã hạ xuống. Trong thời khắc cuối cùng, anh chàng cũng khắc phục được cảm giác đau đớn mà gian cánh rơi ra. Nhạc Dương vừa chạm đất, liền cuốn cuồng tìm kiếm thi thể của Trương Lập. Không ngờ lại thấy anh chàng kia còn khỏe khoắn hơn cả mình Đang ngồi đần thối mặt ra đó Lập tức Vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ Cười đến rơi cả nước mắt Trương Lập guồn chân chạy tới Hai người ôm chặt lấy nhau Mãi không chịu buông ra Tất cả những gì muốn biểu đạt Đều hòa nhập cả vào trong cái ôm ấy Không cần nói gì nhiều nữa Dùng cơ thể cảm giác sự thân thuộc Từ cánh tay mạnh mẽ của nhau Đây chính là điều mà Cường Ba Thiếu Gia Đã dạy họ Quyết tâm cùng sinh tử sẽ chia hoạn nạn Một lúc lâu sau, họ mới tách ra, tựa như đôi bạn thân thiết đã nhiều năm mới trùng phùng. Hai tay đặt lên vai nhau, người nọ chăm chú quan sát gương mặt của người kia. Không thay đổi. Trương Lập nhìn Nhạc Dương, vẫn là gương mặt ngập tràn ánh nắng ấy. Nhạc Dương nhìn Trương Lập, vẫn là gương mặt góc cạnh rõ ràng đó. Gần như cùng lúc, cả hai cùng ngửa mặt lên nhìn trời xanh, không hẹn mà cùng phá lên cười ha hả. Ôi, kỳ tích! Tuyệt đối là kỳ tích. Anh đúng là cái thằng may mắn hết sức. Nhạc Dương nhìn đống tuyết đà tróc xuống để lộ ra nguyên hình là một chiếc lều bạc lớn. Trương Lập nói, tôi cũng có ngờ đâu, hôm nay đúng là ra cửa dẫm cước chó. Đi nào, chúng ta thử xem, ai là người để lại chiếc lều này lại còn cứu Trương Lập tôi một mạng nữa chứ. Dỗ cho rơi hết tuyết phủ ở bốn bề, thấy đây là một chiếc lều dạng dòm thông thường, cao chừng một mét. Mở dây kéo cửa liều ra, thấy ở góc liều có đặt hai chiếc ba lô leo núi méo mó, chính giữa là hai cái túi ngủ gác đầu vào nhau. Bên trong túi ngủ là hai cái xác đã đóng thành băng cứng đờ. Một trong hai cái xác đã mở bừng mắt, tựa hồ bị tấn công, một cánh tay đã vươn ra ngoài túi ngủ, chắc là muốn lấy vũ khí hay công cụ gì đấy. Còn cái xác kia thì vẫn ngủ thiêm thiếp say giấc nồng, dường như không có cảm giác gì hết. Hai cái xác này không hề làm cho Trương Lập và Nhạc Dương kinh ngạc. Thoạt nhìn, chiếc liều vẫn còn ở đây. Hai người sớm đoán được chủ nhân bên trong đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Nhưng điều khiến cho họ ngạc nhiên là ở giữa hai cái xác ấy có đặt ngay ngắn một chiếc hộp bằng sắt. Trên hộp có buộc hai sợi dây bạc, mỗi sợi gắn liền với một cánh tay của cái xác. Trên dây bạc còn gắn cả chuông, ai khẽ nhúc nhích một chút là người kia sẽ tỉnh giấc ngay. Trương Lập ngạc nhiên hỏi, đây đây là cái gì thế anh lại gần cái hộp lại phát hiện ra trên hộp sắt có gắn những ba cái chìa khóa nhưng đều đã bị mở đang thất vọng mở hộp ra thì bỗng phát hiện một cuốn sổ màu đen khá dày đặt ngay ngắn giữa hộp nhạc dương cẩn thận kiểm tra hai cái xác nhận thấy thực hết sức kỳ quặc ít nhất ở những phần cơ thể lộ ra qua hai cái xác chết này đều không có vết thương chí mạng chẳng lẽ vấn đề nằm bên trong túi ngủ Cuốn sổ màu đen. Trương Lập như nhớ ra điều gì đó. Anh lật bìa ngoài cuốn sổ ra trong tâm trạng thấp thỏm bất an. Hai hàng chữ tiếng Trung và tiếng Anh rõ nét hiện lên trong mắt của anh. Tôi tên là Đường Thọ. Nếu ai phát hiện ra cuốn sổ tay này trong thi thể của tôi, xin liên hệ theo cách. Trương Lập đóng mạnh cuốn sổ lại. Hồi lâu sau mới bình tĩnh lại được. Không ngờ, không ngờ lại có thể tìm thấy cuốn nhật ký của Đường Thọ ở chốn này a cùng lúc đó nhạc dương khẽ kêu lên một tiếng kinh hãi trương lập ngoảnh đầu liền trông thấy một sợi dây thừng treo trên cổ tay của nhạc dương rồi lại thấy nhạc dương giật mạnh sợi dây ấy ném xuống đất dẫm gót chân lên trương lập vội xài bước tới dưới đất không ngờ lại là một con rắn trắng đang quằn quại dãy dùa. toàn thân nó trắng như tuyết dài không đến một thước đầu rắn đã bị vuốt băng gắn trên dây của nhạc dương cắt thành ba khúc tay của nhạc dương bấu chặt vào chỗ bị cắn giữa ngón tay và ngón trỏ, rõ ràng là không ổn cho lắm. Thì ra nhạc dương thử kéo cái túi ngủ ra, xem nguyên nhân cái chết là gì. Bỗng dưng tìm thấy một cái xác rắn trắng, trông như gậy băng vậy Thân rắn trắng như tuyết, thẳng đờ ra, chẳng khác nào là một thanh kiếm. Anh cầm con rắn nhỏ dài chưa đầy một thước ấy lên, dung dậy vài cái, xem ra chắc là chết cứng rồi. Nhất thời sơ ý, con rắn cứng đờ ấy bóng ngoặt lại. Nhạc Dương dơ tay trái lên cản con rắn trắng liền đợt ngay một phát vào gan bàn tay của anh luôn. Cảm giác tê ngứa tức khắc lan đến hệ thần kinh. Nhạc Dương từng thử nghiệm các loại độc rắn, lập tức có phản ứng. Con rắn trắng này vẫn còn sống, hơn nữa còn là một loại kịch độc. Trương Lập nhét dội của nhật ký vào ba lô, tiện tay rứt ra một sợi dây thừng, buộc chặt cổ tay Nhạc Dương qua lần áo. Nhạc Dương đã buông tay, đồng thời dùng miệng hút ra bốn máu độc đầu tiên. Trương Lập hỏi, có độc hả? Nhạc Dương nhổ phẹt một đám cả máu lẫn nước bọn, khẽ gật gật đầu. Trương Lập liền ném ba lô xuống đất, kéo dây kéo, lấy hộp cấp cứu ra, tìm quyết thanh bất kể là rắn độc gì. Trước tiên cứ phải tiêm cho Nhạc Dương một mũi huyết thanh làm dịu độc tố đã. Đồng thời lấy ra bình xịt thuốc ngừa rắn và phích nước, để Nhạc Dương xúc miệng xong thì uống thuốc. Một phút sau, Trương Lập lo lắng nhìn người bạn đồng hành hỏi Thế nào rồi? Nhạc Dương nói Ghê gớm thật Thế này thì là bà, bà Trương Lập ngẩng người ra Cái, cái gì hả? Trong mắt của Nhạc Dương đảo một vòng, Rồi lấy phít nước ra sút miệng Xem ra đầu lưỡi đã tê cứng lại mất rồi Trương Lập đưa mắt nhìn Thấy gan bàn tay của Nhạc Dương vẫn tím xanh, tím đen lại Chưa thấy đỡ hơn chút nào Liền tóm lấy cổ tay định hút độc cho bạn. Nhạc Dương giằng tay ra. Nhưng không được. Trương Lập gắt. Đừng có cử động. Nếu còn muốn gặp cô ba, ba, tu của cậu thì ngoan ngoãn đứng yên ở đây cho tôi. Nhạc Dương đang định nói gì đó. Đột nhiên kêu lên. Cẩn thận. Đồng thời dung đau lên. Một con rắn trắng khác tức thì bị chém đứt làm hai đoạn giữa không trùng. Trương Lập cúi đầu. Cái đầu rắn bị chém bay kia vừa hay sượt qua trắng anh, đớp trúng vào cái liều giải. Trương Lập Kinh Hải toát hết cả mồ hôi lạnh. Ai ngờ được ở chỗ này lại không chỉ có một con rắn độc chứ. Nhạc Dương nghiêng tai lắng nghe. Bên ngoài liều vẫn còn những tiếng lạo xạo. Lần theo âm thanh ấy, liền thấy ở mép liều bạc có một con rắn trắng nữa đang ngọ ngoại tính chui vào. Nhạc Dương liền nhấc chân lên dẫm chết nó ngay tại chỗ. Trương Lập đưa mắt nhìn nửa cái thân rắn không đầu vẫn nhúc nhích cựa quầy dưới đất. Dòng suy nghĩ dường như đã rõ ràng hơn một chút. Anh sực nhớ đến loài rắn miết ti ở đỉnh núi tuyết trong truyền thuyết. Lại có cả tuyết phong tam thánh trong mật tông Tây Tạng nữa. Rắn trắng, bò cặp trắng, nhện trắng. Những loài này đều sinh sản ở vùng lạnh giá băng hàng, thích quần cư, hại nhiều người và súc vật. Người nào trông thấy, thải điều không sống sót. Tuy chưa thấy bò cặp trắng, nhện trắng, nhưng con rắn trắng này toàn thân ống ánh lại trắng như tuyết. Trốn trong khu rừng tắp băng. Nếu không đụng tới thì ai có thể nhận ra được chúng đây chứ? Hai người không dám cẩu thả nữa, vội dỗng hai tay lên lắng nghe tiếng gió. Sau khi xác nhận là không còn tiếng động gì lạ nữa, Trương Lập lại giúp cho Nhạc Dương hút thêm mấy miếng máu độc. Cho tới khi máu rỉ ra chỗ vết thương chuyển thành màu đỏ tươi, anh mới xúc miệng uống thuốc. Rửa sạch chỗ vết thương Xử lý xong xuôi, Trương Lập lại hỏi Thế nào rồi Nhạc Dương cười gượng một tiếng nói Quyết thành ấy hình như không được hiệu quả lắm Rồi nghe bịch một tiếng Cả người anh đã ngã lăn ra đất Trương Lập dội đỡ Nhạc Dương lên Gắt giọng mắng Thằng nhóc này Đừng có mà ngã xuống đây chứ Tỉnh đi, tỉnh đi nào còn mẹ nó Chúng ta ngã từ trên cao như thế xuống mà còn không chết Bị con rắn bé tí thế này, đợp cho một phát mà cậu đã không xong rồi à? Đứng lên, đứng lên cho tôi. Nhạc Dương, cậu là bộ đội đặc chủng cái mẹ gì thế? Trương Lập lắc mạnh người của Nhạc Dương, nhưng vẫn không thấy phản ứng gì. Liền thử bắt mạch, thử hơi thở, cả nhịp thở lẫn mạch đập đều vẫn bình ổn. Chẳng qua có hơi nhanh một chút. Trương Lập ủ rũ, cẩn thận đặt Nhạc Dương xuống, kéo xác chết ra ngoài, kiểm tra tỉ mỉ một hồi. Đoạn đặt nhạc dương nằm trong túi ngủ Rồi quay sang lục loại ba lô của người chết Trong ba lô chỉ còn lại mấy thứ công cụ nặng nề Để leo trèo trên vách băng Đồ ăn và những đồ dùng thiết yếu cho sự sống Đa phần đều đã bị lấy đi hết Xem ra đã có người tới đây trước họ Hoặc cũng có thể là lúc đó có ba người Vì trên hộp sắt kia có ba cái khóa Còn nguyên do tại sao người đó để lại cuốn nhật ký không mang đi Thì tạm thời trương lập chưa nghĩ tới Trương Lập chọn một cái đục băng vừa tay, thêm một cái gậy, ngoài ra lại chọn vài thứ nữa cho vào ba lô của mình. Bỗng lại nghe có tiếng trường bò nhúc nhích. Trương Lập dơ đục lên, bập xuống, chặt đứt đầu một con rắn trắng đang có ý đồ chui vào lều. Dường như phía đông bắc lại có đồng tỉnh. Không hiểu rốt cuộc là có bao nhiêu con rắn trắng nữa. Lúc Trương Lập ra khỏi lều, sắc trời đã tối. Bầu trời xám xịt, tựa như một tấm vải bọc xác chết khổng lồ vậy. Ngay lúc ấy, Trương Lập bỗng hít vào một hơi lạnh buốt, chỉ thấy ngọn tháp băng gần đó giống như là một cái bụng kiến đang đẻ ấu trùng vậy. Hết con rắn này tới con rắn khác, trào ra khỏi đỉnh tháp. Có con cuộn tròn, có con thì bò lung tung khắp bốn phía. Lũ rắn trắng, anh và Nhạc Dương giết chết, chẳng rõ đã phát ra tín hiệu gì, không ngờ lại thu hút nhiều rắn đến thế. Khủng kiếp thật! Trương Lập chửi thầm trong bụng. Trở về lều, ôm Nhạc Dương đang nằm ngủ trong túi dậy, giọng cật dấn. Còn chưa tỉnh hả? Chúng ta phải đi thôi, chỗ này sắp bị bọn rắn kia bao giây rồi. Nhưng mà Nhạc Dương vẫn đang hùng mệt. Trương Lập không có cách nào đành lấy dây thừng buộc luôn bạn trên lưng, cõng ra khỏi lều. Cũng chẳng biết phương hướng nào mới chuẩn, đành đi xa khỏi chỗ này rồi tính sao. Lần này thì đúng là gió tuyết tơi bời, rắn bạc cuồng quang. Trương Lập cõng Nhạc Dương trên lưng, đi qua những tháp băng nhọn quắc, chạy về phía chân trời tối thăm mù mịt Trong thế giới màu trắng toàn băng tuyết, không có thực vật, cũng chẳng có động vật, càng không có thức ăn. Tóm lại là chẳng có thứ gì hết, và trong cái khe nhỏ rộng chưa đầy một mét này, có ba con người đang gắn gượng hết sức để chống chọi khi cơ thể đã tiêu hao sạch năng lượng sản sinh từ thức ăn, phát ra tín hiệu về cơn đói, cái lạnh lại càng nặng nề ghi gớm hơn. Quần áo của họ rách bươm, không thể ngăn cản được những xúc tu ma quái của gió và băng. Thân thể chỉ biết cuộn tròn lại hết mức có thể, bao nhiêu lỗ chân lông khắp toàn thân đều đóng kín. Khóe miệng khẽ rung rung, đó không phải là tự nguyện mà là phản ứng bản năng của cơ thể con người. Trắc một Cường ba ôm chặt lấy mẫn mẫn, chỉ muốn hai người áp vào nhau chặt hơn một chút nữa. Gần hơn chút nữa, đẩy bật cái lạnh của cơn gió kia mang đến ra khỏi khe hở giữa hai người. Ánh mặt trời ở Hawaii ấm áp, khó có thể tả bằng lời, cảm giác rất chân thật. Anh có thể cảm nhận được, ảnh dương tiếp xúc với làn da của mình thật như thế nào, mỗi mảnh da nhỏ. Đường mẫn cuộn tròn trong lòng của Trác Mọc Cường ba lấp bắp kể lại những nơi ấm áp cô đã từng đến, câu được, câu mất. Trời đã tối đen, sương mù đã tan. Đường nét cổ quái của dãy núi càng khiến cho người ta thêm lạnh giá mấy người bọn trắc một cường ba dũng định mạo hiểm xông ra nhưng vừa mới đi tới cửa của khe nứt liền rụt trở về ngay bởi vì họ trông thấy một tảng đá cao bằng hai người dài bằng ba người dù một tiếng bay dục qua trước mặt không biết đi về đâu trong thế giới băng tuyết làm chúa tể tất cả này trong thế giới gió núi có thể dẫn dạng vật này họ chỉ có thể cuộn mình ẩn nấp trong không gian chật hẹp ở đây tựa như ba con cừu non bị thương run rẩy nép mình vào với nhau thân thể rung lên nhẹ nhẹ giờ đây thể lực đã không cho phép họ thực hiện những hành động có cử li hoạt động dài nữa cơn đói và cái rét chà đạp dày dò cả cơ thể lẫn linh hồn của họ một cách tàn khốc thân thể lạnh đến cứng đờ cả ra khiến cho hai người phải ôm chặt lấy nhau truyền hơi ấm cho nhau mới đỡ được phần nào họ cổ vũ khích lệ lẫn nhau không ngừng kể những cảnh tượng nắng nóng ấm áp Hồng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Họ phải kiên trì, không được ngủ, phải chờ đợi, chờ đợi đội trưởng Hồ Dương và những người khác đến. Ngày mai, trời vừa sáng. À không, có khi trời còn chưa sáng. Nói không chừng mấy người bọn đội trưởng Hồ Dương, họ sẽ đến đón chúng ta thôi. Không biết, không biết đội trưởng Hồ Dương sẽ mang theo những gì nhỉ? Nếu có thể mang một con bò da nướng thì tốt quá. Giờ anh ăn được hết cả nguyên con bò da ấy chứ. Đội trưởng Hồ Dương còn lâu mới nghĩ đến chuyện ấy. Hoặc họa mai có độ cấp cứu thì anh ấy còn nghĩ đến. Không, em không hiểu đội trưởng Hồ Dương. Kỳ thực bên ngoài thô lỗ. Nhưng mà con người thì tinh, tinh tế lắm. Cười cái gì? Em không tin à? Không tin hỏi giáo quan. Cô ấy chắc là biết đấy, giáo quan, giáo quan. lữ Kinh nam không trả lời. trắc một cường bà tức thì cảm thấy tim mình như thắt lại, rồi đưa tay hít thử. lữ Kinh nam liền ngã lăn ra đất theo cái chạm tay của gã. trắc một cường bà hơi nghiêng người ôm cả đường mẫn nhích lại gần phía lữ cái nam, thử chạm vào, chỉ thấy thiết nương tử đã bị lạnh cứng thành một khối sắt rồi, trên người chỉ còn vài chỗ hơi mềm mềm. trắc một cường bà kinh quản kêu lên không xong rồi gã và đường mẫn cùng ôm nhau chống lạnh vốn tưởng rằng lưỡi cái nam từng được huấn luyện mật tu chắc rằng chịu lạnh còn giỏi hơn hai người bọn họ không ngờ rằng cô cũng không thể chống nổi cái lạnh giá kinh hồn ở chỗ này gã nào có biết nếu một người đã nguội lạnh trong lòng vậy thì thân thể nào có đáng gì chứ trang một quần bà bắt đầu hoảng loạn trong tình huống này nếu ngã xuống ở đây rất có thể khả năng lữ kinh nam sẽ không còn thấy được dần dương của ngày hôm sau nữa gã dội hỏi làm làm sao đấy làm sao bây giờ đường mẫn biết tình thế cực kỳ nghiêm trọng vốn rằng cô không hề có ý định đưa ra đề nghị này nhưng giờ thì không thể không nghĩ đến nó nữa rồi đành thấp giọng run run nói bị bị đông cứng rồi chúng ta ba người phải phải ôm chặt lấy nhau bằng không ai cũng không chịu nổi đâu Chắc một cường bà lẩm bẩm nói Anh... anh hiểu chứ? Thực ra chúng ta nên làm vậy từ sớm hơn mới phải đấy. Gã cởi một quần áo rách bươm trên người của lữ cánh nam ra ôm cả cô vào lòng ngực rộng lớn của mình để da thịt áp chặt vào với nhau dùng hơi ấm cơ thể để làm mềm đi thân thể vốn rất mềm mại nhưng đã bị giá lạnh làm cho trở nên cứng như sắt đá kia. Những da chạm băng lạnh là ba người dần dần hồi phục Nhất thời cả Trắc Mọc Cường Ba và Đường Mẫn đều không nói gì. Trong hoàn cảnh này, dường như không nên nghĩ về những điều luân lý hay là đạo nghĩa. Tất cả chỉ là để sống, để tiếp tục sống. Thân thể băng lạnh của Lữ Cánh Nam dần dần ấm trở lại, bắt đầu mềm đi. Làn da căng đầy tính đàn hồi áp sát vào người của Trắc Mọc Cường Ba, dính chặt vào Đường Mẫn. Trắc Mọc Cường Ba và Đường Mẫn thử gọi tên Lữ Cánh Nam. Cần phải đánh thức cô tỉnh lại, không để mất ý thức như thế này được. Thử hết lần này đến lần khác, âm thanh rung rung cứ gọi mãi, gọi mãi. Cuối cùng, cũng gọi được lửa cái nam từ chúng âm ty địa ngục trở về. Cánh tay săn chắc ấy khẽ động cửa. Rồi sau đó, tựa hồ như dùng hết sức lực toàn thân, ôm chặt lấy sóng lưng của trắc mọc cường ba theo bản năng. Tay kia gác lên cánh tay của đường mẫn giống như hai con chó con cùng lúc tìm thấy bầu sữa mẹ, bám chặt lấy tấm thân cao lớn tráng kiện đó, tranh giành từng tất cơ thể một. Nước? Nước đâu? Là câu đầu tiên của Lữ cái Nam khi tỉnh lại. Tìm nước ở đâu bây giờ? Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn đường mẫn, chỉ thấy cô giận dỗi ngoảnh đầu đi, vùi mặt vào ngực của gã. Trắc một Cường Ba cẩn thận rút một cánh tay ra, vét một nắm tuyết ở chỗ rìa khe nước bỏ vào miệng ngậm cho tan rồi móm từng chút từng chút một tới khi lưỡi kính nam không cần nữa mới dừng khi cánh tay rút trở vào trong đống áo lùng thùng một tấm thân khẽ rung lên như chạm phải điện chắc mọc thường ba cũng không biết nên đặt tay vào chỗ nào nữa nhưng rồi ngay sau đó đã bị một người ôm chặt lấy áp vào lưng cô tựa hồ như không chịu để gã buông ra nữa cùng lúc ấy không biết là cách đó bao xa Trong rừng tháp băng, Trương Lập và Nhạc Dương đang ngồi đối diện với nhau. Tình hình bọn họ cũng đỡ hơn một chút. Trong ba lô vẫn còn nguồn lửa, lại còn có cả một ít thức ăn nữa. Nhưng trong liều bạc, Trương Lập cũng không biết mình đã cõng Nhạc Dương chạy được bao xa. Chỉ biết là muốn tìm một nơi tương đối an toàn, náo thân tạm. Chúng trời băng đất tuyết này quá thật không thể nào ngủ ngoài trời nổi. Trương Lập bất đắc dĩ, đành gõ gõ lên từng tháp băng một anh biết rõ ở giữa rừng thắp băng nơi lũ rắn trắng hoành hành nhất định không chỉ có một liều bạc những người từng lựa chọn đi theo lối bên dưới khu vực băng nứt nếu nhất thời không thể vượt qua được tay phòng đới lại không muốn tay trắng ra về nhất nhất bọn họ đều sẽ lựa chọn khu rừng thắp băng tương đối bình yên làm nơi hạ trại nhưng những người ấy nào có ngờ rằng có lũ rắn trắng gần như vô hình lại có cả tuyết yêu đáng sợ đang chờ đợi họ trong bãi tha ma màu trắng này. Trương Lập chọn một chiếc liều bạc to nhất, tháp băng hình thành bởi nó cũng cao nhất trong số những tháp băng tương tự. Anh kiểm tra kỹ lưỡng, sau khi xác định chắc chắn rằng không có rắn độc, mới đặt nhạc dương vào trong liều, rồi bới tìm được một cái đèn dầu kiểu cũ đốt cho tan băng, rồi bật lửa lên. Cẩn thận dịch chuyển những xác chết đã đông cứng sang một bên, nói mấy lời để tỏ lòng thành kính. Rồi sắp xếp điều chỉnh một lượt các thứ bên trong ngoài liệu. Xong xuôi đầu đó, Trương Lập trở lại trong liệu kiểm tra lại tình hình cơ thể của Nhạc Dương. Thằng khỉ này, nhịp thở nhịp tim đều đã dần trở về bình thường, chứng tỏ rằng huyết thanh kia vẫn có hiệu quả, chẳng qua nọc rắn quá độc. Trương Lập thấy bộ dạng ngủ say sưa của Nhạc Dương, còn mình thì chạy trối chết giữa đàn rắn bao dày Thật đúng là tức không chịu nổi. Đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ Liền bộp luôn cho Nhạc Dương hai cái tác bên ngoài mũ đội đầu. Vừa tác vừa gọi. Tỉnh đi! Tỉnh đi chứ! Cú đầu tiên là hy vọng Nhạc Dương có thể tỉnh lại. Thấy anh chàng vẫn không có phản ứng. Cái tác thứ hai đã nhẹ đi nhiều. Đến cái tác thứ ba thì anh chỉ giơ tay mà không đánh xuống. Trương Lập thở dài một tiếng. Kéo thân thể của Nhạc Dương ra lại gần cái đèn hơn một chút. Ngồi xổm xuống bên cạnh lẩm bẩm. Cậu! Đúng là đồ ngu lâu, hưởng thấy bình Làm cho tôi mệt phờ cả ra rồi đấy Hôm nay xem ra chúng ta không thể không ở lại đây qua đêm rồi Tôi đã lắp đặt thiết bị phát xạ ti ở ngoài kia rồi Nếu như đội trưởng Hồ Dương và mấy người kia không gặp phải chuyện gì Nhất định, nhất định họ sẽ tìm được chúng ta thôi Chỉ hy vọng đêm nay gió to một chút Tốt nhất là đừng có tuyết yêu xuất hiện Người anh em cùng cầu nguyện với tôi đi nào Một lúc sau, anh lại nói, mau mau tỉnh lại đi, rốt cuộc là cậu định ngủ đến lúc nào thế? Tôi nói cho cậu biết nha, đồ ăn chỉ còn lại một chút xíu thôi đấy, cậu mà không vậy, tôi ăn hết cả đấy. Này, vẫn chưa ngủ đã hả? Thực sự là tôi đói quá rồi đấy. Tôi để lại cho cậu một phần nha, còn công bằng hay không mấy à? Tôi nghĩ là cũng bằng nhau đấy. Nếu cậu không nói gì, Tức là đồng ý rồi nhé, Thôi, bỏ đi. Cứ đợi cậu tỉnh lại rồi tính sao cũng được. Trời ơi, tỉnh lại đi. Mau tỉnh lại cho tôi. Trương Lập thật sự đã hơi đói khát và mệt mỏi. Nhưng vẫn kiên trì đợi Nhạc Dương tỉnh lại. Hơi thở, nhiệt độ, nhịp tim của Nhạc Dương đều đã hết sức bình thường. Nhưng cứ mãi không chịu tỉnh dậy. Trương Lập không có việc gì làm. Liền dỡ cuốn nhật ký của đường thọ ra xem. Cố gượng chống lại cơn đói và cái lạnh Nét chữ của đường thọ Rắn rỏi mạnh mẽ Xem ra con người này không đơn giản Chỉ là một nhà thám hiểm Thư pháp của anh ta hẳn phải giỏi lắm Trong cuốn sổ còn vẽ rất nhiều tranh Nét vẽ cũng rất đặc sắc Xứng là giai phẩm Văn hay, tranh là đẹp Mỗi trang đều thuộc lại những trải nghiệm mạo hiểm Vừa hiểm nguy vừa kích thích Trương Lập vốn chỉ định tìm những ghi chép có liên quan đến bạc ba la thần miếu của đường thọ. Nhưng mới lật trang đầu tiên, anh đã bị nội dung chép trong đó hút chặt lấy, đồng thời không thể kiềm chế được mà muốn lật sang trang sao xem tiếp. Tuy bảo đây là cuốn sổ ghi chép, song thực sự thì nó còn hay hơn bất cứ cuốn tiểu thuyết đề tài mạo hiểm nào mà anh đã từng đọc. Mà quan trọng hơn nữa, có một số nơi được nhắc đến trong nhật ký của đường thọ. Trương Lập cũng từng đến rồi bởi thế anh hiểu rõ đường thọ viết chân thật như thế nào miêu tả vừa sinh động vừa cụ thể đọc mà cứ như chính mình đang ở nơi đó vậy thật khiến cho người ta rung động cả tâm hồn thêm vào đó lại còn cả những bức tranh minh họa đơn giản mà rõ nét thêm nữa chứ cuốn sổ này thật không khác nào một tập bản đồ kho báu hoàng mỹ phong cảnh nơi nào nên thơ như tranh vẽ cơ quan ở đâu san sát như rừng Kiến trúc chỗ nào thần kỳ khôn tả Ở đâu kinh hiểm thần bí. Trong số những dụng cụ Mà đường thọ sử dụng Có nhiều thứ đến cả nhóm huấn luyện đặc biệt của bọn họ Cũng không có Những nơi đường thọ đi qua So với những nơi họ đi Thì hung hiểm vàng phần. Mỗi lần đến chỗ quyền ảo Trương lập đều không từ chủ được Mà dừng lại suy tư Thiết kế cơ quan như vậy Rốt cuộc là để làm gì cơ chứ Nếu bản thân gặp phải tình huống đó Mình sẽ xử lý như thế nào? Đến khi xem hết phần kỹ thuật của đường thọ Anh lại không cầm lòng được Mà dỗ đùi khen hay. Thật không ngờ lại có cách như thế nữa Thì ra cơ quan này lại có tác dụng đó Chết tiệt thật Thế mà mình cũng không nghĩ ra nữa Trương Lập quả nhiên đã quên cả đói khác Chỉ là vừa đọc Vừa kinh tâm khiếp đảm Có lúc cứ suýt xoa mãi không thôi Lúc thì tràn đầy nghi vấn. Lúc lại giả mồ hôi đầm đìa. Bây giờ Trương Lập mới nhớ lại những gì tiến sĩ cổ tú nhân từng nói. Đây quả là nhà thám hiểm giỏi nhất Trung Quốc, danh xưng này không phải từ dưng mà có. Mật mã Tây Tạng, phần 77 của nhà văn Hà Mã. Nói về Trương Lập, vừa xem cuốn nhật ký của Đường Thọ, Đến đoạn thăm nhập rừng Nguyên Sinh, liền nghe Nhạc Dương nói, Đói quá, đói quá đi mất. Anh cả mừng, liền vứt cuốn nhật ký ra một bên, đá vào Nhạc Dương đang nằm trong túi ngủ một phát, miệng mắng. Cái thằng khỉ này, cuối cùng cũng tỉnh rồi hả? Tôi cổng cậu đi, đến chết đi sống lại, chạy nạn khắp nơi. Còn cậu thì sướng rồi, cứ thoải mái mà nằm ngủ cho đẩy mắt ra. Giờ tỉnh rồi, biết đói hả? Hết đồ ăn rồi, tôi ăn hết cả rồi. Nhạc Dương thở dài một tiếng nói, Hiệu lực của Quyết Thanh ấy chậm quá, không thể trách tôi được chứ. Chúng ta đang ở đâu vậy? Hình như vẫn ở trong liều hả? Xin hỏi, anh cổng tôi chạy tháo mạng khắp nơi lúc nào thế? Trương Lập nhảy dừng lên nói, Mời cậu mở mắt ra mà nhìn cho rõ đi, Ở đây không phải là cái liều ban nãy đâu nhé. Vậy đi. Bị cậu nói thế tôi cũng đói sắp mềm cả người ra đây rồi. Nhạc Dương nói. Còn gì ăn không thế? Anh đúng là cái đồ. Vì đã áp sát người lại. Ba người nói chuyện cũng không tốn sức nhiều nữa. Ban đầu chắc một người Ba và Đường Mẫn dũng ôm dính với nhau. Thấp vọng thì thầm. Chỉ có điều giờ lại thêm một cô nàng lưỡi kinh nam. Tự nhiên rất nhiều điều bỗng trở thành cấm kỵ. Từ sau khi tỉnh lại thần trí của lữ kính nam vẫn chưa khôi phục được trạng thái bình thường có lúc thì kêu nóng lúc thì lại thang lạnh trác mộc cường ba hiểu rõ đó là do hệ thống điều tiết nhiệt độ ở trung khu thần kinh đã xảy ra vấn đề có lúc lữ kính nam rên rỉ nói mớ mấy tiếng chẳng ai hiểu nổi có lúc còn nói bằng tiếng phạn trác mộc cường ba và đường mẫn chỉ biết nương theo âm điệu rời rạc của cô phát ra mà trả lời để cho lữ kính nam không bị chìm vào hôn mê Có điều mặc dù ý thức mê loạn nhưng lựa cái nam vẫn ôm chặt lấy trắc một cường ba. Mấy lần suýt nữa thì đẩy cái đường mẫn ra ngoài. Tựa hồ như đó là phản ứng bản năng còn duy nhất lại của cô. Nhưng vẫn quá lạnh đặc biệt là ở những chỗ đầu ngón tay, ngón chân băng lạnh tựa như một con yêu quái nước bao bọc lấy xung quanh rồi lần theo các chi chậm chậm bò lên phủ toàn thân. Ba người lúc này giống như một cái bánh chưng lớn được bọc trong mấy lớp quần áo Trác một quần ba căng mấy bộ đồ ra. Các chỗ ống tại ống chân đều dùng dây thừng mảnh để buộc lại. Cái ba lô rách của gã cũng để che những chỗ hở. Còn ba lô của lưỡi cánh nam thì bọc bên ngoài cẳng chân của ba người như một cái túi. Nhìn như ba người họ bị trói chặt lại với nhau vậy. Thế nhưng cũng không thể ngăn cản được cái lạnh xâm nhập. Nhiệt độ cơ thể vẫn tiêu hao từng chút, từng chút một mà chẳng hề được bổ sung. Nhân lúc còn cử động được cả ba liền thử dựa vào sức ma sát mạnh của làn da hồng lấy chút hơi ấm nhưng năng lượng lại còn tiêu hao nhanh hơn bội phận lữ cái nam vẫn còn đang nói mớ nhưng lúc này đã có vài lời nghe được rõ ràng trong đó cô cứ nhắc đi nhắc lại mãi một câu chắc một người ba có gì tài giỏi đâu chứ về sau dường như lữ cái nam đã tỉnh táo hơn một chút nhưng vẫn cứ nửa như vô tình nửa như hữu ý lặp đi lặp lại mãi câu đó Mỗi lần nghe nói thế, chắc một cùng ba đều cảm thấy một cách rõ ràng. Có chỗ da thịt nào đó trên cơ thể mình giống như bị kiến đốt một cái, vừa tê, vừa ngứa, vừa đau. Gã cũng chẳng rõ cảm giác ấy đến từ bên phải hay bên trái nữa. Đối với gã, giờ điều ấy không hề quan trọng, mà cảm giác khô khan ngứa ngái khủng khiếp ở cổ họng và dạ dày như sấy khô quắc lại mới là điều khiến cho gã lo lắng. Ô hóa lỏng đã dùng hết từ lâu. Lại phải cùng đối mặt với hai người phụ nữ cần nước mà không thể nhúng nhích gì. Trắc Mộc Cường Ba đành phải ngậm từng dốc tuyết vào miệng rồi mớm từng ngậm nước tuyết vào miệng của hai cô như thể chim mẹ mớm cho chim non vậy. Mọi người đều bắt đầu ho sặc sụa. Đây chính là triệu chứng xuất hiện khi phổi bị uống nước. Đêm hôm đó là đêm khó khăn nhất trong đời của Trắc Mộc Cường Ba. Gã và hai người đàn bà đã tiếp xúc ở hình thái thân mật nhất, nguyên thủy nhất nhưng lại không hề có bất cứ xúc cảm dục tình nào. Làm như vậy, tất cả đều chỉ để tiếp tục sống. Một thứ bản năng cầu sinh khiến cho họ dứt bỏ hết mọi thứ, ôm chặt lấy nhau, khích lệ lẫn nhau, đồng viên an ủi lẫn nhau. Chỉ mong có thể vượt qua được cái đêm tưởng chừng như không ai có thể sống sót ấy. Họ thì thầm kể cho nhau nghe những câu chuyện, nhắc nhở, cảnh cáo lẫn nhau không được để người nào mất đi ý thức. Họ tin chắc rằng Chỉ cần đến sáng hôm sau, chỉ cần đến sáng hôm sau thôi, tất cả đều sẽ trở nên tốt đẹp. Đội trưởng Hồ Dương và những người khác sẽ đến giúp họ rời khỏi chúng này. Đúng lúc cả ba người đều lạnh đến rung lên lẩy bẩy, phát âm cũng không còn rõ tiếng nữa. Trang một cường ba đột nhiên cảm thấy không rõ là dưới chân của đường mẫn hay dưới chân của lượng kinh nam có vật gì đó dương dướng. Nhất thời, gã cũng không đoán ra được là thứ gì. Chỉ biết là lúc dọn ba lô đã sơ ý bò sót mất. Trong một gần ba, cẩn thận, luồn qua cái chân không hiểu là của đường mẫn hay lưỡi kinh nam, lần mò sờ thử kích thước, hình dáng vật nho nhỏ, nhỏ kia Gã hy vọng, chờ mong, đó chính là thứ mà giờ phút này họ đang tha thiết chờ mong. Chân đã bị lạnh đến tê liệt. Trong một gần ba, cẩn thận, nhấc cao chân lên, hy vọng có thể dốc ngược cái thứ bên trong túi ra đường mẫn và lữ kính nam rõ ràng đều nhận thấy gã có động tác lạ liền khẽ rên lên một tiếng hỏi làm làm gì thế trác mộc cường ba nói trong ba lô trong ba lô có thứ gì đó chúng ta cùng nhấc chân cao lên dốc dốc ngược nó ra đi rồi rơi xuống người tôi rồi ở đâu đừng đừng sợ tôi để tôi lấy cho anh cái cái này được không Ừ, đúng là nó đấy trác mộc Cường ba khó khăn lắm mới tìm được ống tay áo tay cầm vật nhỏ vuông vuông kia thò ra ngoài hai tiếng cách cách ngọn lửa nhỏ như một hạt đậu nhen lên khe nứt chật hẹp lập tức sáng lên đường mẫn và lữ canh nam đều ngẩng đầu dậy nhìn vật nhỏ trong tay của trác mộc Cường ba như nhìn một thánh vật chiếc bật lửa hiệu raymond tuy rằng nơi đây không có nhánh cây ngọn cỏ không có bất cứ thứ gì có thể cháy được. nhưng chiếc bật lửa này bản thân nó đã là nguồn lửa. lúc này dù chỉ là một chút ánh sáng cũng đủ khiến cho lòng họ dâng lên một cảm giác ấm áp rồi. trang một cường ba đưa ngọn lửa lại gần mặt của ba người, hơi ấm khiến cho ba người có cảm giác hạnh phúc, thực sự rất muốn khóc. trang một cường ba điều chỉnh ngọn lửa một cách thích hợp để bật lửa có thể cháy được lâu hơn, đồng thời hỏi ấm không? ừm Cùng với tiếng hò, cả đường mẫn và lửa Kinh nam cùng gật đầu trên ngực của Trác Mọc Cường Ba. Đêm hôm đó, ba người cứ ở bên ngọn lửa nhỏ như hạt đậu ấy, chịu đựng sự giày dò, đồng thời cũng cảm nhận hạnh phúc. Trong tiếng tách tách của chiếc bật lửa. Cùng lúc ấy thì Trương Lập và Nhạc Dương đang ngồi trong liều. Đèn dầu đã tắt ngúm từ lâu. Tiếng gió rít dù dù bên ngoài không ngừng quấy nhiễu. Những thứ có thể ăn được, họ đều đã ăn hết. Nhưng cái lạnh kinh hồn ấy tựa hồ như vẫn chưa bớt đi chút nào, ngược lại còn càng thêm kinh khủng. Trong ba lô vẫn còn một miếng lương khô cuối cùng, hai người cứ nhồm chầm chầm vào đó, không ai nhúc nhích. Để lại đi, nhìn nó, còn khiến cho tôi cảm thấy chúng ta vẫn còn có đồ ăn, cũng bớt lạnh đi phần nào đấy. Cuối cùng nhạc dương lên tiếng, vậy là hai người ngồi đối mặt với nhau, quấn chặt quần áo trên người lại, mắt mở trân trân nhìn miếng lương khô cuối cùng không chóp mắt họ vẫn còn thức ăn đó chính là thứ có thể chuyển hóa thành nhiệt lượng cái đêm lạnh giá này không hề đáng sợ như trong tưởng tượng chẳng mấy chốc là sẽ kết thúc ngay gắn gượng cầm cự thêm một phút thì trời sẽ sáng sớm hơn một phút đội trưởng hồ dương nhất định sẽ tìm đến đây nhất định gió bắt thét gào hết trần này rồi đến trần kia Trương Lập và Nhạc Dương nhìn chăm chăm vào miếng lương khô, ngồi rút mình cuộn tròn lại. Tất cả những dạy góc có thể tìm được đều chất đóng cả lên người, nhưng vẫn cảm thấy lạnh thấu xương tủy. Hồi lâu sau, Nhạc Dương cảm thấy tim của mình bị thấm lạnh, đến tưởng chừng như sắp ngừng đập đến nơi vậy. nghiến Răng nói, Tr Trương Lập, e rằng tôi, tôi... Nè nè, nói bậy nói bạ gì, nghĩ cái gì đấy? Trương Lập không thể nói dứt câu, đã vừa ngắt lời. Nhạc Dương nói, Anh, anh nghe tôi nói đã. Lần trước ở đảo quyền không tự, không phải anh đã hỏi tôi gọi tên kẻ nào đấy à? Ờ. Trương Lập khó nhọc ngoảnh đầu, tò mò đưa mắt nhìn Nhạc Dương. Không hiểu đột nhiên anh chàng này lại nhắc đến chuyện đó làm gì. Nhạc Dương nói, Giờ tôi có thể nói cho anh biết. Kẻ đó tên là Trần Văn Kiệt. Hắn là một tên tội phạm bị truy nã đi. Trương Lập liền hỏi Cậu với hắn có mắc mớ gì hả? Bàn tay của Nhạc Dương khẽ rung lên một chập Hai hàm răng lập cặp da vào nhau. Phải, phải nói từ đầu Anh có biết trước khi tôi gia nhập bộ đội Thanh Hải thì làm gì không? Trương Lập nói Cậu cũng đâu có nhiều tuổi lắm Đi làm bao nhiêu năm rồi Nhạc Dương cười khổ nói, Không nhìn ra hả? Trước khi tôi ở đó là cảnh sát chống ma túy biên phòng Thủy Kim, dân Nam đấy. Tôi là nội gián nằm dùng, được đích thân giáo quan tuyển lựa. 17 tuổi, đã trà trộn vào đám buôn ma túy rồi. Trương Lập nói, Thế tên Trần Văn Kiệt ấy cậu quen biết gián ở đó à? Nhạc Dương gật đầu, kéo thêm đống giải lùn bùng, đoạn nói tiếp trước khi vượt biên thâm nhập dẫu ma túy thượng cấp nói với tôi trước tôi còn có một vị sư huynh nữa anh ta đã chiếu cố cho tôi nhưng tôi không biết người đó là ai về sau mới biết là hắn anh không biết bọn nghiện ma túy có thể làm những chuyện như thế nào đâu đã lên cơn nghiện rồi thậm chí chúng có thể tự rạch bụng moi gan moi ruột của mình nữa làm những hành động mà người bình thường không thể tưởng tượng được mà lúc đó để lấy lòng tin của bọn buôn ma túy, Trần Văn Kiệt đã nghiện rất nặng. Tôi cũng không thể ngờ hắn ta lại là nội dáng nằm dùng. Lúc đó cũng vì muốn lấy lòng tin của bọn buôn ma túy, tôi từng nói với chúng rằng có cảnh sát bám đuôi tôi. Dũng là đã sắp xếp ổn thỏa rồi, ai ngờ lại xảy ra sai sót. Trên đường vận chuyển ma túy ngoài cảnh sát ra còn có một cô gái lạ bám theo chúng tôi nữa vừa hay lại bị đúng tôi phát hiện ra. Trương Lập đã lờ mờ hiểu ra khúc mắt giữa Trần Văn Kiệt và Nhạc Dương là do đâu, liền hỏi cô gái đó có quan hệ gì với Trần Văn Kiệt hả? Nhạc Dương rung lên cầm cặp vì rét, thở dài đáp: Ờ những chuyện tiếp sau thì tôi không muốn nói nhiều nữa. Một cô gái bình thường lọt vào tay của lũ buôn ma túy, anh có thể tưởng tượng rồi đấy." Lúc đó Trần Văn Kiệt vẫn ẩn nhẫn, mở mắt trân trân ra nhìn người đàn bà của mình bị lũ đàn ông đó xé thành mảnh vụn Hắn càng nghiện nặng hơn, thậm chí còn thường xuyên xuất hiện ảo giác. Nhưng lúc ấy tôi cũng không thể ngờ tinh thần của con người lại có thể sụp đổ. Hơn nữa, cũng không ngờ rằng ma túy có thể thay đổi hoàn toàn tính cách của một con người. Cuối cùng, khi vụ án đi vào giai đoạn cuối, trong cuộc hỗn chiến, Trần Giang Kiệt đã phân thay tên cầm đầu bọn bu ma túy ấy, bắn vào đầu hắn, 46 phát súng. Tôi dũng định báo cáo lên cấp trên, nhưng nghĩ lại tới cái cảnh ngộ của hắn, liền giúp cho hắn giấu chuyện này đi. Về sau, bác sĩ tâm thần bảo với tôi là lúc đó Trần Giang Kiệt đã xuất hiện khuynh hướng của chứng bệnh thích tháo dỡ mọi thứ ra. Chẳng qua là căn bệnh tinh thần này rất hiếm thấy trên thế giới. Khi đó dù có báo lên trên thì cũng chẳng ai nghĩ đến nó cả. Hơn thế nữa, hắn ta còn cai nghiện thành công nữa. Mọi người đều tưởng rằng hắn đã trở lại bình thường. Thật không ngờ ba tháng sau. Trương Lập càng nghe càng lạnh, chỉ thấy ánh mắt của Nhạc Dương dài hẳn đi. Anh chưa từng thấy Nhạc Dương thương cảm như thế bao giờ, rồi nói. Hắn đã làm gì cậu hả? Nhạc Dương nghiến rằng đáp. Hắn lẻn vào nhà chú thím tôi, rồi phân thay họ ra. Nói tới đây, Nhạc Dương không sao ngăn mình nhớ lại cảnh tượng máu me đầm địa ấy. Khắp bức tường đều là máu đỏ, bốn phía dung giải thịt dụng. Cảnh tượng ấy thật chẳng khác nào là địa ngục tu la ở chỗ Dương gian cả. Trương Lập không hiểu, hỏi lại. Chú, chú thím cậu à? Nhạc Dương đáp. Ừm. Um. Chú thiếm tôi cũng là một thành viên trong tập đoàn buôn bán ma túy đó, phụ trách tiêu thụ tại chỗ, về sau bị bắt giam và được làm công tác tư tưởng đã giúp đỡ cho công an. Trần Văn Kiệt chính là thông qua đường dây này mà trở thành nội gián. Còn tôi, cũng vì có quan hệ này nên mới được giáo quan lựa chọn nằm dùng. Bằng không, anh tưởng là cứ lấy bừa một thanh niên 17 tuổi mà có thể thâm nhập vào đường dây buôn bán ma túy hay sao vậy? trần văn kiệt cho rằng chỉ có chú thím tôi biết được hắn đang ở đâu đi chỗ nào nếu không phải chú thím tôi nói với bạn gái hắn cô ta căn bản không thể tìm được hắn mà nếu không phải do tôi bạn gái hắn cũng không bị phát hiện chính vì vậy mà hắn đã sử dụng phương thức tàn nhẫn nhất hướng ngọn đao đồ tể của mình về phía chú thím tôi nói đến chỗ xúc động nhạc dương gằn giọng lại thằng khốn đó từ nhỏ Tâm lý của hắn đã bất bình thường rồi. Hắn thích giết hại các loài động vật nhỏ, giem chết chúng, lột da, sau đó móc nội tạng cho vào những lọ thủy tinh hoặc làm tiêu bản để sưu tầm. Chỉ có điều trước nay hắn đều hành động một mình. Mãi đến khi chúng tôi lục soát nơi hắn ở thì mới phát hiện ra những thứ ấy. Có lẽ hắn làm cảnh sát cũng chính là để hưởng thụ khoái cảm khi cầm súng bắn tội phạm đó thôi. Trưng lập cả kinh thốt lên. Loại, loại người ấy cũng có thể làm cảnh sát ư? Nhạc Dương lắc đầu đáp. Anh không biết rồi. Bác sĩ tâm lý nói thế giới nội tâm của con người là phức tạp nhất. Một người dĩ viễn cũng không thể thực sự hiểu được trong lòng người khác đang nghĩ điều gì. Ai ai cũng có những suy nghĩ tâm tối. Vấn đề mau chốt là họ có biểu hiện ra hay không mà thôi. Khi con người chỉ có suy nghĩ xấu thì họ vẫn là người bình thường. Nhưng nếu muốn biến những suy nghĩ đen tối ấy thành hiện thực, thì sẽ là mối nguy hại cực lớn cho xã hội. Rõ ràng trong trường hợp của Trần Văn Kiệt, việc sử dụng ma túy quá nhiều đã trở thành chất xúc tác cho hắn thực hiện quá những suy nghĩ của mình. Thằng khốn ấy đã giết chết chú Thím của tôi, rồi cao bay xa chạy. Bộ Công an đã phát lệnh truy nã hàng A trên toàn quốc, Vậy sao tôi điều tra được là hắn lộ diện lần cuối cùng ở Thanh Hải Thế nên mới chuyển đến bộ đội Thanh Hải đấy chứ Trương Lập nhìn Nhạc Dương hỏi Quan hệ giữa cậu và chú thím hẳn là không bình thường, phải không? Nhạc Dương hoài niệm thở dài Hiếm khi mới thấy anh thông minh được một lần Mà không ngờ cái sự thông minh ấy lại xây dựng trên nỗi đau khổ của tôi nữa Không sai Nhà tôi thì nhiều con cái lắm, tôi là đứa thứ bảy, còn chú thiếm tôi thì không có con. Họ thường nói đấy là báo ứng, thế nên từ nhỏ tôi đã được cho sang nhà chú thiếm làm con nuôi rồi. Chính là họ đã nuôi tôi lớn, có điều họ đối với tôi thực sự rất tốt, chưa bao giờ nói với tôi chuyện liên quan đến buôn bán ma túy cả. Năm đó tôi đánh nhau, trốn học, ăn bờ ở bụi, họ cũng không bao giờ nhắc đến. Họ thật sự hy vọng tôi không bao giờ dính dáng gì đến cái thứ độc hại ấy. Trương Lập cuối cùng cũng hiểu được đầu đuôi sự việc. Đột nhiên lại thấy không còn quá lạnh nữa, gật gật đầu. Ừm, chẳng trách. Nhạc Dương đột nhiên ngoảnh mặt lại, nhìn chằm chằm vào Trương Lập nói. Bác sĩ tâm lý nói, chứng bệnh này một khi đã phát thì như giả thú nếm được máu tanh. Hắn sẽ tiếp tục không ngừng hành động. Vì vậy mà tôi muốn nhờ anh Giúp cho tôi một chuyện Nếu đêm nay tôi không qua khỏi Anh nhất định phải tìm được hắn Ngăn hắn lại Hứa với tôi đi Hứa đi Trương Lập đột nhiên sực hiểu ra Tại sao thân thể của mình không thấy lạnh nữa Đó là bởi máu nóng Đang trào sôi hừng hực Cảm giác được tín nhiệm Được quỷ thác ấy Khiến cho anh cảm thấy trên vai của mình Mang nặng một trọng trách Xưa nay chưa từng có ngoài ra còn có cả tấm chân tình tha thiết nóng bỏng như lửa của nhạc dương kia nữa. được, tôi hứa với cậu. Tay của hai người nắm chặt lấy nhau, nhạc dương nói tiếp. tôi ở thanh hải hai ba năm liền cũng không thấy tin tức gì của thằng khốn đó nữa. cứ như thể là hắn đã bốc hơi rồi vậy. về sau giáo quan nói, sợ tài qua của tôi mai một nên mới điều tôi đến đây. nhưng mà thực không thể ngờ được. Thằng khốn đó lại xuất hiện trong đảo quyền không tự. suýt nữa thì tôi không dám tin vào mắt của mình nữa. Có lẽ đó là cơ hội trời cao ban cho tôi cũng nên. Anh nhớ cho kỹ nha. Trên cánh tay phải của hắn, xăm hình một con thằng lằn, từ cổ tay kéo lên quỷ tai. Cho dù dùng laser đốt đi rồi, thì vết sẹo ấy cũng hiếm người bình thường nào có lắm. Trong đám thuộc hạ của gã mơ khiên, nếu như anh phát hiện ra tên nào như thế, thì đúng là hắn rồi đấy. Trương Lập thấy Nhạc Dương nói xong, cặp môi đã xanh tím lại, tựa hồ như muốn nhắm mắt ngủ thiếp đi, rồi nói. Nhạc Dương! Nhạc Dương! Cậu nói với tôi nhiều chuyện như vậy, tôi cũng có một việc, hy vọng là cậu có thể giúp được mà. Gì hả? Nhạc Dương lại mở mắt ra nhìn Trương Lập. Trương Lập hít vào một hơi không khí lạnh buốt nói. Cậu có biết tại sao tôi đến Tây Tạng đóng quân không? Nhạc Dương lắc đầu. Trương Lập chậm rãi tiếp lời. Bởi vì nghe mẹ tôi nói, cha tôi là người làm công tác khảo sát địa chất ở vùng Tây Tạng. Chỉ có điều hồi tôi còn rất nhỏ, ông đã tham gia một nhiệm vụ khảo sát bí mật, rồi không bao giờ trở về nữa. Nhạc Dương đột nhiên ngồi thẳng lên. Tuy dòng tư duy của anh sắp bị cái lạnh làm cho đông cứng lại, nhưng vẫn lập tức nắm bắt được. Trương Lập có điều gì đó muốn nói với anh. Ngay sau đó, anh liền sực nhớ đến phản ứng của Trương Lập khi nhìn thấy hình ảnh trong vết băng, kinh ngạc thốt lên. Hình ảnh trong vết băng đó? Trương Lập gần gật đầu. Cha tôi thường quanh năm ở ngoài khảo sát địa chất, hiếm khi về nhà. Lần cuối cùng ông về nhà, đại khái chắc là năm tôi bảy tuổi. Tuy ấn tượng rất mơ hồ nhưng không nghi ngờ gì nữa. Người đàn ông thứ ba trong hình ảnh đó chính là cha của tôi. Trước nay tôi vẫn luôn cho rằng ông đã hy sinh vì nhiệm vụ, nhưng giờ thì dường như không chỉ là thế. Vì vậy, nếu tôi không thể vượt qua được đêm nay, nhất định cậu phải giúp tôi tra xét cho rõ ràng cái gã tên người Tây Mỹ đó, anh Ba Tang quen biết hắn đấy." Nhạc Dương đờ đẫn gật đầu như một cái máy, đoàn nói: "Tôi, tôi hiểu rồi. Nếu đúng là hắn, nhất định tôi sẽ thay anh trả thù." Trương Lập rung rầy đáp Không cần sụp sôi công phẫn lên như thế đâu Cậu làm như đêm nay chắc chắn tôi không thể qua được vậy Thế nào thì cũng phải biểu hiện ra là còn một chút hy vọng đó chứ Nhạc Dương lập tức đất ngay Này, anh Lập, tất cả đều dựa vào anh đấy Hy vọng của tôi đều gửi gắm cả nơi anh Nhất định anh sẽ cầm cự được mà Trương Lập không sao nhìn nổi cười cặp môi đã đóng bằng tức thì rỉ máu rồi lại nhanh chóng đông cứng lại anh nói được rồi được rồi miệng của tôi bị nứt ra rồi này tới đây anh lại thở dài cha có điều nghĩ lại thì cậu cũng khó mà hiểu được một đứa con không cha lớn lên như thế nào đâu mẹ tôi đã khóc thầm sau lưng rơi bao nhiêu là giọt lệ tôi đều biết hết nếu ra đi như thế này tôi thật không cam tâm chút nào nhạc dương nói anh cũng không biết năm đó chú thím tôi tốt với tôi như thế nào đâu họ cưng chiều tôi đến mức gần như là tôi không thể chịu đựng nổi nữa ấy trong đêm gió rét cắt da cắt thịt hoành hành ấy hai người cứ rì rầm nói chuyện ngầm nước mắt mà cười rung lạy bẫy đêm lạnh dài đăng đẳng cuối cùng cũng bị ánh dương mang đi Trong một người bà ngửa mặt lên nhìn sắc trời biến ảo vừa kinh ngạc vừa pha lãnh mừng rỡ reo lên ôi nhìn nhìn kia mẫn mẫn giáo quan có có ánh sáng rồi trời đã sáng rồi chúng ta vượt qua được rồi âm thanh hồi đáp có vẻ hết sức yếu ớt đường mẫn và lữ cái nam nằm ngục trên người của trác một cừu ba đều chẳng còn sức để mà ngẩng đầu lên thực ra từ lúc nãy có lẽ là hai ba tiếng đồng hồ trước hoặc có lẽ là bốn năm tiếng trước hai cô đã không còn mấy sức để mà trò chuyện nữa. Mỗi lần trắc một cường ba nói một chập, lại phải chú ý lắng nghe xem họ có phản ứng gì không. Nếu không nghe thấy gì, gã liền dùng tay hút cho họ tỉnh táo là phần nào. Cho tới khi nghe thấy tiếng đáp do ve như mũi, gã mới yên tâm được một phần. Trời đúng là đã sáng rồi, nhưng cả trắc một cường ba cũng không còn sức lực để ngẩng đầu hay đứng lên được. Họ còn làm được cái gì chứ? chỉ có thể chờ đợi mà thôi đội trưởng hồ dương và những người khác bao giờ mới đến còn phải kiên trì thêm bao lâu nữa trong lòng của mỗi người đều tính toán giới hạn cuối cùng của mình nhẫn nại được điều chắc một cậu ba sợ nghe nhất chính là những âm thanh tựa như Gửi gắm di ngôn của đường mẫn mỗi lần gã đều gắng sức nhắc lời cô đồng thời cảnh cáo họ không được nghĩ đến kết cục nhất định phải nghĩ rằng mình sẽ sống sót Cho dù chẳng còn hơi sức để nói chuyện nữa Thì cũng vẫn phải nghĩ như thế Cuối cùng Dần dần cũng không còn nghe thấy tiếng hồi đáp của đường mẫn Rồi dần dần Cả tiếng hồi đáp của lữ cánh nam Cũng tắt lịm. Cuối cùng đến cả tiếng nói của bản thân mình Trang hoàng tuần ba cũng không còn nghe thấy nữa Đúng vào lúc gã không cam lòng nhắm mắt lại bỗng chợt nghe thấy âm thanh Thô lỗ đặc trưng ấy Cùng với tiếng bước chân dồn dập nói Cái thằng tiểu tử này không ngờ lại tốt phúc như thế, đó là câu nói cuối cùng trắc một cường ba nghe thấy trên đỉnh núi tuyết này. vì sao trắc một cường ba mới biết mấy người bạn của đội trưởng hồ dương vừa xuống núi là liên hệ ngay với đại bản doanh ở chomolungma và mấy đội leo núi thường trú trong dãy himalaya để mà thỉnh cầu viện trợ. đó là cả một đại gia đình quốc tế chi viện lẫn nhau, thế nên chẳng mấy chốc đã tập hợp được hơn trăm người leo núi ngồi trực thăng cả đêm bay tới. Quốc tịch thôi thì đã trải khắp cả thế giới rồi. Sau khi nghiên cứu địa điểm phát ra tín hiệu, xác định bọn Trác Bọc Cường 3 và trương lập lần lượt gặp nguy khốn ở khoảng 6.700 mét trở xuống, đều không nằm trong khu vực của dãy gió Tây. Chỉ một phần những vận động leo núi hàng đầu mới dám cùng với đội trưởng Hồ Dương lên núi cứu người. Tất cả những người tham gia hành động cứu viện lần này đều nói, dám can đảm. Leo lên đỉnh núi tuyết tư tất kiệt mạc Trong tình trạng không có hậu cần cứu hộ gì hết Lại còn định lên đỉnh từ phía Trung Quốc Đó thực chẳng khác nào đang tuyên chiến với tử thần cả Trắc Mộc Cường Ba bị thương rất nặng Gã và những người khác đều được cấp cứu ở bệnh viện huyện Đạt Mã Rồi chuyển thẳng tới bệnh viện Hà Sa Chân phải của Trắc Mộc Cường Ba bị cắt đi một ngón chân Chân trái thì hai ngón Phổi bị tổn thương nghiêm trọng Nhưng điều khiến cho các bác sĩ kinh ngạc hơn nữa là đầu lưỡi của gã cũng suýt chút nữa bị hoại tử vì phỏng lạnh. Họ đã gặp không ít người mạo hiểm leo núi tuyết, tay chân bị phỏng lạnh là chuyện bình thường. Ấy là do máu không tuần hoàn đủ. Nhưng đầu lưỡi bị phỏng lạnh thì thực đúng là chưa thấy bao giờ. Đầu lưỡi ở trong khoang miệng, về cơ bản thì nhiệt độ luôn bằng với nhiệt độ cơ thể. Lẽ nào đầu lưỡi người này lại cứ thè lè ra ngoài mãi hay sao chứ? các bác sĩ nào có biết rằng chính cái lưỡi này của gã đã cứu mạng hai người phụ nữ được các bác sĩ cứu chữa tận tình và kịp thời cuối cùng trác mọc cường ba mới giữ được công cụ nói năng của mình nằm viện nghỉ ngơi dưỡng bệnh hơn một tháng trác mọc cường ba vẫn ho sù sụ không ngớt phổi của gã tổn thương nghiêm trọng hơn đường mẫn và lưỡi cái nam rất nhiều có điều từ sau trở đi không ai nhắc lại chuyện xảy ra trong khe nứt chật hẹp ngày hôm ấy nữa Chỉ có điều mỗi khi chắc một cường ba nhìn thấy lửa cái nam đều chỉ muốn né tránh mà không có lý do. Còn đường mẫn thì sao? Chẳng hiểu cô tức giận vì ai, vừa khỏe lại là đòi đi Mỹ để tìm anh trai, khuyên giải thế nào cũng không chịu nghe. Bị đông lạnh một đêm giữa chốn trời băng đất tuyết ấy, dù là một tảng sắt thì cũng nứt toát ra, huống chi là con người. Tiêu hao thể năng quá độ, không có dưỡng khí và thức ăn. Đó đều là những nguyên tố khiến cho cơ thể bị thương tổn. Tình hình của Trương Lập và Nhạc Dương cũng không tốt cho lắm, vì mệt mỏi cực độ, cộng thêm mất nước. Trương Lập suýt chút nữa thì không qua nổi đêm hôm đó. Bác sĩ nói anh bị trúng độc hệ hô hấp và thiếu kali trong máu, phải liên tục theo dõi 17 ngày trong phòng giám sát bệnh nhân nặng. Bác sĩ mới bảo những người khác rằng anh đã vượt qua được thời kỳ nguy hiểm, Còn nọc rắn nhạc như trúng phải cũng chưa trừ được tận gốc, dày dò anh chàng suốt hơn nửa tháng trời. Bà Tàng thì được đưa đến một bệnh viện khác. Từ nguồn tin của lữ cánh nam, sau lần hành động này, đội ngũ của họ rất có thể sẽ bị giải tán. Khi Trắc Mộc Cường Ba hỏi về tình hình của cương nhạc phổ bạc, cương lạp và mọi người ở thôn nạp lạp, Nhạc Dương bảo rằng tất cả đều rất tốt, họ đã chào tạm biệt chú cương nhạc phổ bạc rồi. Chú ấy còn đến bệnh viện huyện Đạt Mã thăm cả bọn nữa. Chắc Mộc cường ba nghe vậy thì yên tâm. Nhưng nào trông thấy Nhạc Dương đang xoay lưng về phía gã mà âm thầm gạt lệ. Làm sao Nhạc Dương quên được khi anh và Trương Lập được cứu ra khỏi rừng tháp băng khi đi qua cung điện bằng băng ấy. Trương Lập đã hôn mê bất tỉnh, nhưng Nhạc Dương thì thấy rõ ràng mồn một. Băng cung đã sụp đổ, cho dù có nói với những người khác rằng nơi đó từng có một tòa cung điện nguy nga tráng lệ cũng chẳng ai tin cương nhật phủ bạc ngồi nghiêng nghiêng dựa vào vách băng có phong ẩn hình ảnh của lạp chân cương lạp cuộn tròn mình nằm trong lòng của anh ngoài vết máu trên mình thì họ trông như là đang say ngủ vậy không hiểu vì sao nhạc dương thấy đau đớn vô cùng chỉ cần nghĩ đến cương lạp là anh lại muốn khóc họ không nên chết như thế Đồng thời, anh còn nghĩ xa hơn nữa. Vết thương ấy, thời gian bi thương đó. Cứ hệ nghĩ đến những chuyện ấy, Nhạc Dương lại nắm chặt tay. Nhất định là có vấn đề. Nghi ngờ của giáo quan không hề sai. Thế nhưng, phải làm thế nào mới được đây? Hành động thất bại, kế hoạch bị hủy bỏ. Có lẽ nhà nước sẽ giải tán nhóm người này, các thành viên sau mỗi người một nơi. trương lập Nhạc Dương trở về đơn vị bộ đội địa phương lạc ma la sẽ trở lại chùa đội trưởng hồ dương cũng quay lại tổ khảo sát khoa học nhà nước hoặc lại được sắp xếp cho công việc khác còn lữ cái nam cũng sẽ ra đi tất cả những điều này đều nằm trong dữ liệu của trắc một tuần ba giáo sư vương tần cũng đã nhắc nhở gã từ trước đây là một đội ngũ không hề ổn định chắc chắn bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị giải tán giờ đây lại gặp thất bại lớn như vậy Chuyện bị các vị lãnh đạo cấp cao bỏ rơi cũng là điều hợp tình hợp lý thôi. Nhưng chuyện ba tàn bệnh tình chuyển biến xấu buộc phải trở lại bệnh viện tâm thần điều trị thì chắc một cường ba không ngờ tới. Ngoài ra điều khiến cho gã cảm thấy đau khổ nhất bất ngờ nhất là giáo sư Phương Tân bị thương rất nặng. Cái chân chưa lành hẳn của giáo sư Phương Tân lại bị trọng thương một lần nữa. Lần này thì gãy cả xương đùi. Lúc đi qua khu vực khe băng ông không kịp né tránh đã bị một tảng băng lớn từ trên cao rơi xuống đè gãy lúc Trắc mộc cường ba giao phòng bệnh thăm giáo sư vương tân đang nghỉ ngơi cái chân đó đang được cố định bằng thạch cao treo lên cao Trắc một cường ba không sao hiểu nổi tại sao tại sao lại có tảng băng lớn từ trên cao rơi xuống tại sao lại chỉ rơi đúng vào giáo sư vương tân chứ hai bàn tay của gã nắm lại kêu răng rắc Từ khi Trắc Mộc Cường ba nhìn thấy tấm ảnh tử kỳ lần đó, người thầy mà gã tôn kính nhất, kính trọng nhất này đã giúp đỡ cho gã rất nhiều. Mỗi câu nói của thầy đều ngấm ngầm thay đổi con người gã. Những lúc tâm trạng buồn nản, thầy giáo sẽ cổ vũ khích lệ gã. Những khi lâm vào tình thế khó khăn, thầy giáo lại chỉ bảo dẫn đường cho gã. Giáo sư Phương tần luôn là ngọn đèn sáng soi cho cả nhóm người này, giống như nhiều năm trước tất cả những khó khăn nghi hoặc của gã trong học thuật trong cuộc sống đều tìm được lời giải đáp từ chỗ giáo sư Phương tân trác mộc quần ba luôn tin tưởng rằng cho dù đội ngũ này có bị giải tán chỉ cần thầy giáo giúp sức gã sẽ vẫn có thể xuất phát thêm một lần nữa quyết đi tìm kiếm mục tiêu của đời mình nhưng giờ đây vết thương của giáo sư phương tân sẽ khiến cho ông không thể hành động trong vòng hai ba năm tới trác mộc quần ba chẳng khác nào mất đi trái núi dựa lưng Chẳng khác nào mất đi nguồn trợ lực lớn nhất, mất đi trụ cột ủng hộ tinh thần. Gã quỳ gối một hồi lâu trước giường của giáo sư vương Tân, gã thầm nói với lòng. Thầy giáo, thầy đã làm quá nhiều cho tôi rồi. Tất cả mọi người đều ra khỏi phòng bệnh để cho hai thầy trò họ được ở bên nhau. Đội trưởng Hồ Dương hãy còn nhớ như in sự việc xảy ra ngày hôm ấy. Khi giáo sư vương Tân nhìn thấy di thể của cương nhật phổ bạc và cương lạp trong băng, đã hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ, khẽ gọi một tiếng, bạn già. Rồi không quản nguy hiểm, vách băng có thể sập xuống bất cứ lúc nào, cứ đứng trầm mặt trước di thể của họ một hồi rất lâu. Vì hai lượt đi về qua Tây Phong Đới, thể lực tiêu hao quá nhiều, giáo sư Phương Tân đứng hơi loạn choạng. Đội trưởng Hồ Dương đã bước lên đỡ ông, cái ba lô cũng bị rơi ra lúc đó. Nhưng khi trên đầu có một tảng băng lớn rơi xuống, Giáo sư vương Tân đột nhiên sực tỉnh Đẩy mạnh vào người của đội trưởng Hồ Dương Rồi bất chấp tính mạng Lao bổ trở lại Dùng thân thể hất cái ba lô ra xa Thế nên mới bị một khối băng đập trúng chân Lúc ấy Giáo sư vương Tân vẫn còn nhoẻn miệng cười cười Nói với đội trưởng Hồ Dương Trong ba lô có máy tính sách tay Đó là toàn bộ tư liệu Mà chúng ta thu thập được Hồ Dương này Đừng nói với cường ba nha Đừng bảo cậu ấy là băng cung sập rồi nha Cũng đừng bảo cậu ấy là cương lạp đi rồi. Cái thằng nhỏ ấy trọng tình cảm lắm đấy. Đội trưởng Hồ Dương không còn gì để nói, nhớ lại lúc ấy, đến cả Lạc Ma A La cũng chỉ biết cúi đầu thở dài. Đội trưởng Hồ Dương không nói chuyện này ra, anh hiểu được tất cả những người chiến hữu già của mình làm. Thời gian chầm chầm trôi, giáo sư vương Tân từ từ tỉnh giấc, nhìn thấy trác mong cường ba đang quỳ bên giường, trong mắt ông, gã vĩnh diễn vẫn chỉ là một đứa trẻ to đầu cố chấp ra sức đặt câu hỏi. Giáo sư Vương Tần, khẽ vuốt vuốt mái tóc vẫn còn rối bù của gã, hỏi khẽ: "Cường Ba, cậu làm sao thế? À, cậu khóc à? Đừng có đau lòng quá. Cậu vẫn còn chưa gục ngã mà, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, chẳng phải vậy sao?" chắc một Cường Ba ngẩng đầu lên nghẹn ngào nói: Thầy giáo, chân của thầy, giáo sư Vương Tân phá lên cười. Chân của tôi thì vẫn còn may mắn. Ít nhất thì cũng không đến nỗi như mấy đầu ngón chân của cậu đâu. Bị cắt rồi hả? Nè, có biết không, khi chúng tôi trở về thôn Đạp Lạp, người dân đều ngắm ngầm gật đầu. Bất kể là đội leo núi giỏi giang cỡ nào, đã leo lên thần sơn tư tất kiệt mạc, thì nhiều nhất cũng chỉ trở về được một nửa. Đây là định luật rồi. Nhưng mà ngày hôm sau, khi Hồ Dương đưa tất cả các cậu về, đám dân làng nó kinh ngạc thế nào? Chắc cậu không thể tưởng tượng nổi đâu. Chúng ta lại tạo được một kỳ tích rồi đấy. trang Mọc Cường Bà thương tâm gượng cười. Đột nhiên, cảm giác bi phẫn lại trào dâng lên trong tâm khảm. Thầy giáo làm tất cả mọi điều, tất cả đều chỉ vì gã. Vậy mà gã lại khiến cho người thầy tôn kính của mình phải thất vọng. Giáo sư vương Tân thẳng nhiên nói tiếp. Được rồi. Nếu cậu còn khóc trong phòng bệnh của tôi nữa, thì tôi chẳng có gì để nói với cậu nữa đâu. Đừng có khóc như đàn bà thế chứ. Tuy lần này thất bại rồi, nhưng mà hành động của chúng ta đã kết thúc đâu. Trác Mộc Cường Ba luôn luôn tự tin mà tôi quen biết đã đi đâu mất rồi hả? Gã Trác Mộc Cường Ba tung hoành trốn thương trường, nói cười vui vẻ kia, đâu mất rồi. Cậu á, Có phải là trẻ con đâu, gặp phải chút chuyện nhỏ như thế đã thúc thích như vậy sao? Thôi, lau nước mắt đi. Nói cho tôi biết lần này tại sao chúng ta lại thất bại. Trắc Mạc Cường ba dần lấy lại bình tĩnh. Trong cuộc đời này, gã chỉ khóc vì hai người duy nhất. Một chính là em gái của gã. Người thứ hai chính là người thầy vĩ đại này. Gã Quang mang đáp. Tôi, tôi không biết nữa. Giáo sư vương Tân liền phê bình. Hừ, không biết hả? Những lời như vậy mà thốt ra từ miệng của Trác Mọc Cường Ba cậu hay sao vậy? Không đánh trận thì không chắc thắng. Không thực hiện kế hoạch không kết quả. Lẽ nào cậu chưa từng nghĩ đến chúng ta sẽ có ngày thất bại hay sao? Lần thất bại này, nguyên nhân then chốt nằm chính ở chúng ta đấy. Trác Mọc Cường Ba lấy lại bình tĩnh trầm ngâm nhắc lại. Chính chúng ta, Giáo sư Phương Tân nói Phải rồi, chính bản thân của chúng ta Cậu nghĩ thử xem Chúng ta liều sống liều chết Đoạt được địa đồ bên trong đảo quyền không tự Có phải là chúng ta tự tin Một cách mù quáng hay không vậy Tại sao chúng ta dám khẳng định Tấm bản đồ đó nhất định sẽ chỉ đường cho chúng ta Tìm đến bạc ba la tầng miếu Tìm được tử kỳ lân Trước khi băng qua núi tuyết Có phải chúng ta đã quá tự tin rồi hay không Chúng ta chắc chắn vượt qua được tử dòng Tây Phong Đới ư Chúng ta nhất định mạnh hơn Không biết bao nhiêu đoàn leo núi đi trước mình ư Cậu có còn nhớ Khi chúng ta lấy được tư liệu Ở chỗ của giáo quan Lữ Kinh Nam không Có bao nhiêu đoàn leo núi Đã dựa theo bản đồ của Morgan Để mà lên núi tuyết tư tất mặt việc ấy chứ Rồi có bao nhiêu người Sống sót để trở về Lúc ấy cậu có từng nghĩ đến Vấn đề này hay chưa vậy Nếu như thất bại Cả đội chúng ta sẽ như thế nào giải tán như thế nào? cậu có từng hỏi hồ dương và lữ cánh nam những chuyện này hay chưa? giáo sư vương tần không kìm được lại đưa tay xoa nhẹ lên đầu của trác mộc cường ba đang ngẩn ra bên giường của mình thở dài nói: cậu nghĩ cho thật kỹ đi. tuy rằng mang lòng tin nhất định thành công đi làm việc gì đó là thái độ tích cực, nhưng nếu quá tự tin một cách mù quáng thì lại là đại kỵ trong công tác khảo sát khoa học đó. được rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Cậu cũng phải chuẩn bị tâm lý trước đi. Nếu như nhà nước có thái độ gì với hành động của chúng ta lần này thì sẽ đến trong mấy ngày tới đây thôi. Lời của giáo sư xưa nay đều rất chuẩn xác. Ba hôm sau, Lữ Kinh Nam mang đến một tin tức khiến cho tâm trạng của mọi người đều hết sức nặng nề Đội ngũ tạp nhâm này của họ đã chính thức bị giải thể. Mọi người chỉ có hai ngày chuẩn bị để trở về vị trí ban đầu của mình. Ai nấy đều hết sức kích động, phẫn nộ. Trương Lập và Nhạc Dương kêu ca nhất. Lữ kinh Nam điềm đạm nói. Quả thật chúng ta đã thiêu phí rất nhiều tài nguyên của nhà nước mà mọi người cũng đều đã biết cả rồi. Lần hành động này có ảnh hưởng mang tính quyết định đến sự tồn vong của cả đội chúng ta. Trương Lập gần như nhảy dựng lên. Lẽ nào tất cả những chuyện chúng ta làm liều mạng đi tìm kiếm? Tất cả chỉ là tiêu phí tài nguyên của nhà nước thôi hay sao chứ? Nhạc Dương cũng không sao dồn nén được lửa giận trong lòng, hét toán lên. Thế cái lũ chuyên gia kia thì hơn gì chúng ta chứ? Lữ Kinh Nam vỗ vỗ dai của hai người nói. Tiết kiệm sức đi, đừng có kêu gào ở đây làm gì. Mệnh lệnh của cấp trên nên không thể cãi được. Trở về thu dọn hành trang, ngày mai quay lại đơn vị của các cậu đi. Nhạc Dương vẫn không ngừng lào bào kêu lên. Cùng lắm thì không làm nữa, có gì hay đâu chứ. Giọng của Lữ cái Nam bỗng nghiêm lại. Không được làm loạn lên như thế, đừng quên cậu thuộc binh chủng gì. Tự tiện bỏ đi là sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự đó. Dứt lời, cô liền ho lên vì quá xúc động. Nhạc Dương tức thì ủ rũ như cầm bún thiêu. Trương Lập cũng trầm hẳn xuống, anh chợt nghĩ đến Cường Ba Thiếu Gia bọn họ chỉ là những người nhận lệnh để tham gia hành động lần này có thành công hay không cũng không quan hệ gì nhiều đến bản thân của họ bất cứ lúc nào cũng có thể buông tay mà đi nhẹ nhàng giải thoát còn cường ba thiếu gia thì sao chứ cường ba thiếu gia phải làm thế nào đây giáo sư phương tần bị thương đến nông nổi thế một mình cường ba thiếu gia chỉ e là không thể nào tiếp tục tìm kiếm giấc mơ của mình được rồi cuối cùng đành bỏ cuộc hay sao Xem ra mơ mộng, rốt cuộc vẫn chỉ là mộng mơ. Trong phòng bệnh, Trác Bọc Cường Ba nhìn giáo sư Phương Tân tựa như một đứa trẻ đã làm sai chuyện gì, cúi đầu nói. Đã nhận được thông báo chính thức rồi, đội ngũ của chúng ta bị giải tán. Giáo sư Phương Tân ngước nhìn Trác Bọc Cường Ba cũng có phần thương cảm, mệt mỏi nói. Ờ, rốt cuộc vẫn là kết quả đó. Trác Bọc Cường Ba nói. Nhạc Dương và Trương Lập ngày mai sẽ phải đi rồi. Đợi lát nữa, họ sẽ đến thăm thầy. Cả đội trưởng Hồ Dương cũng phải lên đường. Anh ấy muốn nói chuyện riêng với thầy. Giáo sư Vương Tân khoáng ngạc nhiên. Nhanh như vậy sao? Trác mong quần bà gật đầu. Đúng vậy, họ đều là những thành phần tinh anh cốt cán ở đơn vị của mình. Chỗ nào cũng cần họ cả. Thượng cấp thông báo giải tán nhóm của chúng ta Đơn vị của họ tự nhiên là muốn trở về càng sớm càng tốt rồi Giáo sư Phương Tân gượng cười Phải rồi, cũng nên trở về chứ Nên đi thì cũng phải đi thôi Cường ba Còn nhớ tôi đã từng nói gì với cậu không? Chắc mà cường ba lại gật đầu Còn nhớ Thầy đã nói điều chúng ta nên làm khi tham gia huấn luyện đặc biệt Trước tiên là phải học nhiều, xem nhiều, nghĩ nhiều Nếu đến một ngày nào đó, nhóm người này bị giải tán, chúng ta sẽ tự đi tìm một mình. Thế nhưng, giờ thầy đang... Giáo sư Vương Tân xua tay nói. Một chút thương tích nhỏ này không đáng ngại đâu. Có lẽ tôi không thể tham gia hành động thực tế được nữa. Nhưng mà tôi có thể đảm bảo hậu cần cho mọi người mà. Phân tích tư liệu, thu thập tài nguyên. Những việc ấy tôi vẫn còn làm được. Không. Trác một cường bà thất thanh kêu lên Đủ rồi, thầy giáo Những gì thầy đã làm quá đủ rồi Cho dù tôi có muốn lên đường lần nữa Thì cũng sẽ dựa vào sức mình để mà thực hiện Thầy hãy nghỉ ngơi đi Đừng thêm vất giả gì gì của tôi nữa Giáo sư vương Tân nghe vậy Liền đanh nét mặt lại Nói năng cái kiểu gì thế Thấy sức khỏe tôi không tốt nữa Là muốn đá tôi sang một bên luôn đấy hả Trác một cường bà cũng quýt. Dạ, không, không phải là tôi có ý đó. Thầy biết mà, thầy giáo, tôi... Giáo sư vương Tân mỉm cười. Đương nhiên là tôi hiểu ý cậu. Được rồi, chuyện của tôi không cần cậu lo lắng. Vậy bây giờ kế hoạch của cậu là như thế nào? Bây giờ hả? trong một cường bà thẹn mướt mồ hôi. Mấy ngày nay, gã chìm đắm trong nỗi phiền não vì cả nhóm sắp bị giải thể. Ngày nào cũng đứng ngồi không yên. Mẩn mẩn lại ở tích tận nước Mỹ xa xôi, gọi điện ba bốn lần rồi mà vẫn không nghe. Trong lòng của gã ủ rủ ngủ ngang trầm mối, làm gì đã nghĩ đến kế hoạch kế sách gì chứ? Giáo sư Vương Tần liền trách: "Cậu thấy đấy, lại hành động theo cảm tính rồi, đúng không? Giờ tình huống chúng ta đang phải đối diện cũng giống như là trước khi tham gia vào nhóm huấn luyện đặc biệt này vậy." Chúng ta sẽ so mất đi hầu hết các nguồn tư liệu, song những gì mà chúng ta có được cũng cực kỳ quan trọng. Đó là tin tức. So với hai năm trước, có thể nói chúng ta đã từ hoàn toàn không hề biết gì đạt đến độ tương đối hiểu về Bạc Ba La Thần Miếu. Thậm chí còn biết hơn cả những tổ chức đã tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu từ rất sớm kia nữa. Đây chính là ưu thế của chúng ta. Phải rồi. Giáo sư Vương tần nghiêm túc nói, Tôi cần một câu trả lời khẳng định. Câu lựa chọn bỏ cuộc hay là tiếp tục hành trình này? Trác mặt Quần ba cũng trịnh trọng đáp lời. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Giáo sư Phương Tân gật đầu nói. Ừm, vậy thì tốt. Những điều cậu cần làm lúc này, thứ nhất là phân tích, sắp xếp, tập trung tất cả các nguồn lực của chúng ta, xem xem còn lại bao nhiêu vốn giữ nhà. Thứ hai là bổ sung và hoàn thiện. Việc cuối cùng là tìm kiếm những người hợp tác mới. Sức một người chắc chắn không thể hoàn thành được hành trình mạo hiểm này đâu. Trắc một Cường Ba trầm tư nói, Nguồn lực á, chúng ta còn lại nguồn lực gì cơ chứ? Giáo sư Phương Tân đáp, Nguồn lực con người, đầu tiên là mẫn mẫn, cô ấy chắc chắn sẽ đi. Sau khi trải qua huấn luyện đặc biệt, cô ấy đã trở thành trợ thủ không thể thiếu của cậu rồi. Chắc một cường bà lo lắng nói, Mẩn mẫn mẩn mẫn thời gian này cô ấy chẳng buồn để ý gì đến tôi cả. Giáo sư vương Tân mỉm cười nói, Qua một thời gian là ổn thỏa thôi, người ta dù sao cũng là con gái mà, nhất thời cũng khó chấp nhận được chứ. Có điều nói đi thì phải nói lại, Cậu chơi cái trò, cái trò ngủ chung một bao ấy, đừng nói là mẩn mẫn Đổi lại là ai thì cũng không chấp nhận được đâu. Sắc mặt của Trắc Mộc Cửu Ba lúc đỏ lúc trắng, đây là chuyện gã không muốn nhắc đến nhất trong khoảng thời gian này. Giáo sư Phương Tần dường như không để ý thấy, lại tiếp tục nói luôn. Còn những người khác, Lạc mà A La thì phải xem ý hướng của ông ấy thế nào đã. Có điều chắc là hy vọng không lớn lắm. Phía Hồ Dương thì tôi có thể giúp cậu làm công tác tư tưởng. Nếu như gần đây anh ta không có hạng mục khảo sát này, tôi chắc tám phần có thể thuyết phục được. Ừ, những người khác thì khó đấy. Muốn tìm những người vừa có kinh nghiệm, vừa dám mạo hiểm, lại đáng tin cậy. Thực sự là quá khó. Thực ra nghe cậu kể về tay xin nào đó đã gặp trong rừng rậm châu Mỹ kia. Tôi cảm thấy người này có thể tin được đấy. Dù sao thì cũng đã trải qua hoạn nạn rồi. Nhưng tiếc là cậu không có cách gì để mà liên lạc được với người ta Còn tuyển chọn những người khác E là phải tìm tiến sĩ cổ tú nhân để mà nhờ ông ấy giúp cho Ông ấy có nhiều về các nhà thám hiểm trên thế giới Có thể tìm được một ít tư liệu Thứ nữa là nguồn lực tài chính Về mặt này thì tuy rằng không phải là vấn đề đối với cậu Nhưng mà tốt nhất cậu vẫn nên bớt chút thời gian mà xem lại công ty của mình đi Đừng để khi tìm thấy tử kỳ lân Thì công ty của cậu Làm cho phá sản luôn Còn về nguồn vật lực công cụ Đối với chúng ta thì Đây là một mặt thiếu thốn nhất Mặc dù có thể thông qua đức nhân lão gia Để mà xoay sở một số vật tư quân dụng Nhưng so với nhóm muốn luyện đặc biệt Thì thực là kém xa quá Những trang bị trên người của chúng ta Có rất nhiều thứ được sản xuất đặc biệt Đừng nói là không bán trên thị trường Ngay cả các đơn vị bộ đội cũng không tìm được đâu Chỉ còn cách hỏi lửa cái nam xem Sau hành động lần này Những thiết bị đặc biệt ấy sẽ xử lý như thế nào Nếu không được E rằng chúng ta phải thông qua những đường dây đặc biệt Để mà tìm mua một số đồ thay thế kém hơn một chút vậy Nguồn thông tin thì tôi đã chuẩn bị cho cậu rồi Về mặt này không cần phải lo lắng Nghe những lời giáo sư nói Chắc một cường ba chỉ biết gật đầu lia lịa. Đang như vậy thì Trương Lập và Nhạc Dương đến để chào giáo sư Phương Tân. Lữ cánh Nam gọi Trắc Mộc Cường ba ra ngoài trao đổi một số thủ tục giải tán bao gồm cả vấn đề tiền bạc, nhân lực, vật lực. Trắc Mộc Cường ba nhận được câu trả lời khẳng định những trang bị của nhà nước cung cấp tuy rằng được sản xuất nhờ sự tài trợ của gã nhưng đều thuộc về cơ mật cấp quốc gia. Dù một con ốc, một cái đinh vít cũng không thể lưu lạc ra ngoài mà số dư trong quỹ tiền của gã cũng vừa dặn dùng hết còn lại chỉ chưa được ba chữ số chắc một Cực ba giống như người làm chuyện trái với lòng không dám đối mặt với ánh mắt của lữ kinh nam trao đổi xong mọi sự vụ liền bỏ đi như chạy tháo mạng cầm theo cuốn sổ tài khoản chỉ chưa đầy ba chữ số và một chồng hóa đơn thanh toán về sụ cười khổ sở trở về phòng bệnh bên kia trương lập và nhạc dương cũng vừa rời khỏi phòng bệnh của giáo sư vương tân không biết họ và giáo sư vương tân nói chuyện gì Mà mặt của hai người đầm đìa nước mắt Vừa trông thấy chắc một cường ba Nhạc dương liệt chạy tới ôm chặt Khóc hòa lên Cường ba thiêu gia Anh có người thầy tốt quá Trắc một cường ba nhất thời Cũng không biết nên phản ứng như thế nào nữa Không có những lời lưu luyến Cũng không có buổi chia tay bệnh rịnh Cơ hồ tất cả mọi người Đều không muốn đối mặt với sự giải tán tàn khốc này Lạc mà a là hành tung phiêu hốt Đến đi đều không định trước Chỉ có một mình lữ cánh nam Biết ông đã rời đi Trương Lập và Nhạc Dương cũng len lén bỏ đi Họ không muốn Mà cũng không biết phải đối mặt với tình cảnh biệt ly ấy như thế nào nữa Đành để lại lá thư ngắn ngủi. Đại ý nói rất vui Vì được tham gia vào nhóm Cảm ơn giáo quan đã bồi dưỡng Và cường ba thiếu gia đã nhiều lần chiếu cố Cố vũ cường ba thiếu gia Chớ có nản lòng Sau này cần tiếp tục nỗ lực nếu có cơ hội sông pha khói lửa sẽ quyết chẳng từ nan trác một cường bà đọc bức thư từ biệt viết ngập ngừng lời lẽ chẳng đâu vào đâu của họ mà dở khóc dở cười đưa cho giáo sư vương tân xem ông cũng chỉ mỉm cười lắc đầu hai người chỉ viết được một bức thư không ngờ lại còn liên danh ký tên vào nữa sau đó giáo sư vương tân và đội trưởng hồ dương nói chuyện với nhau rất lâu kết thúc cuộc nói chuyện chỉ thấy ông mặc ủ mài trao mà lắc đầu. Trắc một cường ba biết quá nữa là do đội trưởng hồ dương không thể lưu lại. Giáo sư không nói, gã cũng không muốn hỏi gì thêm nữa. Mật mã tây tạng phần 78 của nhà văn hà mã. Nhóm người khảo sát và tìm kiếm bạc ba la tình miếu của trắc một cường ba bị giải tán. Mọi người lặng lẽ bỏ đi, vì họ sợ phải đối mặt với giây phút chia tay. Trong số người còn lại là Lữ Kinh Nam, sau khi sắp xếp công việc. Sáng sớm hôm sau, Lữ Kính Nam mặc quân phục, đeo ba lô, chặn Trắc một cửa Ba ở hành lang của bệnh viện. Trắc một cửa Ba không khỏi có chút thất vọng trong lòng. Đường Mẫn đi rồi, Trương Lập, Nhạc Dương cũng đi rồi. Giờ đến cả giáo quan, Lữ Kinh Nam cũng đi nốt. Gã thẻ thoạt nói, Cô cô chuẩn bị lên đường hả giáo quan lữ cái nam cười cười như có phần chế diệu nói Chịu nói chuyện với tôi rồi à nếu hôm nay tôi không chặn anh ở đây có phải là anh không định chào tạm biệt tôi hay không vậy làm làm gì có lữ cái nam vừa cười trong một cự ba liền giật thoát mình bắt đầu thấy hơi căng thẳng lại húng hắng hò mấy tiếng ánh mắt của lữ cái nam hơi có chút rối loạn người đàn ông cao lớn tinh thần mệt mỏi sắc mặt vàng giọt đầu tóc rối bời này có còn là cường ba thiếu gia chí khí ngút trời khí thế ép người hay không cô bần khuần giơ tay lên định vuốt vuốt lại mái tóc rối bù cho trác một cường ba gã hơi nghiêng người tránh đi lữ Kinh nam cũng hơi sực nhớ ra thân phận của mình bàn tay sững lại giữa không trung không nhích thêm được một phân nào nữa cô chăm chú nhìn trác một cường ba trong ánh mắt là quyết tâm ly biệt trác một cường ba chỉ biết nhìn xuống mũi giày không dám đối mặt cuối cùng lữ cái nam cũng rút tay trở về khẽ nói anh anh hãy bảo trọng đấy cô cũng thế giáo quan lữ cái nam đột nhiên rút ở túi áo ở mặt bên trong của bộ quân trang ra một tờ giấy gấp gọn gàng ngập ngừng nói cái này trác một cường ba như bị kích điện rồi giật lùi một bước gặp phải tình huống như thế này thực sự đã không biết nên xử lý ra sao nữa lữ cái nam mặt lạnh như băng gắt lên ra lệnh tránh cái gì tôi đáng sợ như thế sao lại đây đi cầm lấy Trác hoàng cường ba lúng túng nói giáo quan cô biết rồi đấy tôi lữ cái nam nhét mẫu giấy vào tay của Trác hoàng cường ba hai hàng lông mày thanh tú nhướng lên trong danh sách này có cách liên hệ với các thành viên trong tổ nghiên cứu bạc ba la thần miếu chắc rằng các anh sẽ cần đến đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó giờ là xã hội gì rồi anh nghĩ tôi là hạng người như thế nào chứ hả lại hiểu lầm người ta rồi chắc một tuần ba xấu hổ đến nước chỉ hận không tìm được cái rảnh nào dưới đất để mà chui xuống gã vội nói cảm ơn cảm ơn giao quan thấy lượt cái nam lại nhíu mày Gã vô giải thích, tôi biết, tuy nói như vậy hơi quá khách sáo, nhưng ngoài hai chữ cảm ơn ra, tôi thật sự không tìm được lời nào để mà biểu đạt cả. Chắc Mộc Cường 3 hiểu rõ, Lữ Kinh Nam đã nỗ lực hết sức mình để mà giúp đỡ bọn gã rồi. Lữ Kinh Nam điềm đạm nói, đừng có nghĩ phức tạp thế, đây là phương thức liên hệ tôi có được khi dùng thân phận cá nhân trao đổi với những chuyên gia đó. Giáo sư Phương Tân cũng có lẽ biết được ít nhiều, nhưng mà chắc là không đầy đủ. Tôi chỉ có thể làm được đến đây thôi. Giờ tôi đi đây. Nói xong, cô sải chân bước đi. Cuối cùng cũng lướt qua bên vai của Trắc Mộc Cường Ba. Gái lặng lẽ đi theo ra khỏi cổng bệnh viện. Biển người mênh mông, lữ cái nam không quay đầu lại nữa. Gió xe nằm ở miền đông nước Anh là một thành phố quan trọng đã chứng kiến nhiều sự kiện trong lịch sử nước Anh đến như gió xè tựa hồ như đã vượt qua đường hầm thời gian để mà trở về thời trung cổ vậy nơi này có đại giáo đường gathith lớn nhất dương quốc anh có điều xoa rệt tới đây không phải là để hoài cổ mà y đang chậm rãi thả bộ bên bờ sông được quen tay cầm một tập báo cáo đã đi khắp mấy trường đại học nổi tiếng liên hệ cả đám chuyên gia có uy tín kết quả nghiên cứu đều như nhau hết cả tâm trạng của y lúc này rất phức tạp nửa kinh ngạc pha lẫn mừng rỡ nửa kia lại là thất vọng kết quả nghiên cứu cho thấy tiếng quá thể mà y cho rằng là một sinh vật nằm giữa ranh giới động vật và thực vật kia hoàn toàn không phải như những gì mà y tưởng tượng đó chỉ là một đám kết cấu dạng bào tử tương tự như châm khuẩn chúng có số lượng cực nhiều ký sinh lên quần thể chủ như con san hô vậy bình thường những sinh vật này hoàn toàn ở trạng thái mầm tự hình thành nên một bong bóng khí sinh mệnh hoàn toàn ở trong trạng thái đình trệ. Một khi gặp nước, chúng sẽ hồi phục sức sống nhanh chóng. Ngoài banh trướng về thể tích, chúng còn sinh trưởng nhanh chóng theo phương thức đặc hữu của vi khuẩn. Cơ hồ mỗi phút đều tăng trưởng theo cấp số nhân. Thêm nữa là chúng sinh trưởng theo kiểu nảy mầm phân tách, giữa các cá thể dường như được nối liền bằng liên kết phân tử, để chiếm được nhiều không gian sinh tồn hơn, hút được nhiều nước hơn, chúng sẽ co cụm về chỗ nào có nước khi ấy thì luồng lực bạo phát ra sẽ cực kỳ khủng khiếp dù chỉ là một sợi mảnh bằng đầu ngón tay thì lực kéo cũng có thể lên tới trên 100 trăm kg mặc dù đây không phải là giống sinh vật mà xoa so rệt kỳ vọng nhưng dù sao nó cũng là một phát hiện kinh người khiến cho cả giới sinh học phải rúng động xoa so rệt vòng qua một khoảnh rừng những bóng người trong trường đại học dần thưa thớt đến chỗ vắng không một bóng người y mới dừng lại điềm đạm cất tiếng còn muốn theo bao lâu nữa đây đi ra đi y biết khoảng thời gian này mình đều bị người khác theo dõi lần này còn theo dõi một cách trắng trợn như vậy rõ ràng là đối phương đã chuẩn bị để lộ mặt ra rồi một bóng đèn lướt qua người kia không ngờ lại nhảy thẳng từ trên chạc ba cao gần chục mét xuống đất tiếp đất nhẹ nhàng như không chỉ thấy y mỉm cười nói <cười> cảnh giác cao lắm nếu chắc một người ba ở đây Hẳn đã cũng phải giật mình kinh ngạc rồi. Người đó chẳng phải ai khác, mà chính là quý ông người Anh có mái tóc bạch kim. Xin. Sorded liếc nhìn Xin một cái, không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào, chỉ khinh thường nói. Còn tưởng là ai? hóa ra là anh. Luật sư Xin. Không phải anh là người của tổ đê sao? Tại sao theo dõi tôi? Lẽ nào định nhúng tay vào chuyện của tổ tê bọn tôi à? Tổ tê à? nét mặt Cố xin như cười mà không phải cười, hờ hững nói: cha cha, tổ tê của mấy người quá ra vẫn còn tồn tại à? Tôi cứ tưởng tổ đê đó sớm bị giải tán từ lâu rồi chứ. Mạo muội xin hỏi một câu, tổ tê ấy còn bao nhiêu người vậy? Người quyết sách của các anh đâu rồi? Hình như nhiều năm nay cũng không thấy anh ta xuất hiện nhở? Xoa rệt trần mắt nghiến răng dần dữ, nhưng lúc này y còn chưa dám ra tay tạm chưa nói đến chuyện đối phương tổ chức biên chế hoàn chỉnh đội trưởng lợi hại chỉ riêng tên xin này bản thân của y đã không chắc có thể thu phục được nghe nói xin là một thực ngữ giả người hiểu ngôn ngữ thực vật kim thao thú sư còn bản thân của y chỉ là một thao thú sư chỉ có thể cùng một đẳng cấp với xin hoặc thậm chí còn kém hơn so rệt cố nén lửa giận trong lòng xuống gằn giọng nói đừng có nói lăng nhăng nữa muốn gì thì cứ nói thẳng ra xem nào Xin là bộ quệ quải nói. Là thế này, tôi cảm thấy dạo này anh và Mơ Kinh kia lại rất mật thiết, cơ hồ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Anh biết rồi mà, người trong tổ chức chúng ta ít nhiều cũng đều có tính hiếu kỳ. Tôi thật không nghiêm lòng được, cho nên muốn hỏi thử xem rút cuộc bọn anh đang tìm cái thứ gì vậy. Soa rệt nghe vậy thì yên tâm phần nào, xem ra gã tóc bạc này vẫn chưa biết được sự tình. Y thẳng nhiên đáp. Anh cũng hiếu kỳ quá đấy. Có điều như vậy dường như hơi vượt ranh giới rồi thì phải. Đó không phải là vấn đề anh nên quan tâm đâu. Nếu muốn liên thủ thì đội trưởng của anh phải lộ mặt trực tiếp thương lượng với đội trưởng của chúng tôi. Anh tưởng theo dõi tôi thì thăm dò được tin tức gì chắc. E là phải khiến cho anh thất vọng rồi. Gần đây tôi chỉ là một số nghiên cứu chuyên ngành, toàn những thứ anh không có hứng thú gì đâu. xin bị từ chối nhưng vẫn chẳng hề để tâm. Ừm, uhm, theo những gì mà tôi quan sát được, dường như chỉ có anh và Mơ Kinh đang làm ăn gì với nhau thôi. Có thấy người quyết sách của các anh tham gia đâu chứ? Đằng nào thì chúng tôi gần đây cũng rỗi việc. Lâu lắm chưa có hành động mạo hiểm nào liên hiệp với mấy cái tổ còn lại rồi. Sao anh không nghĩ đến chuyện để cho chúng tôi gia nhập với? Tôi có thể giúp cho các anh rất nhiều đấy. Lời gợi ý của xin hoàn toàn chẳng hề khiến cho Rệt hứng thú. Ngược lại còn làm giấy lên ý muốn giết người trong y. so ra hiểu rõ, trong tổ chức, thực lực quyết định tất cả những thứ khác. Xin gia nhập vào, tức là cả nhóm của hắn cũng gia nhập, còn phía mình lại chỉ có y và mơ khinh. Huống hồ, bọn họ đã tốn rất nhiều tinh lực cho bạc Ba La Thần Miếu. Lúc này tự dưng xin xuất hiện, đòi gia nhập. Chẳng phải muốn cướp trên tay thì muốn gì chứ? Mà y còn liên tiếp nhắc đến người quyết sách nữa. Hãy nghĩ đến con người đáng sợ ấy, khóe mắt của xóa rệt lại giật giật. Nếu thực sự để người đó biết chuyện, Y và Mơ Kinh còn gì nữa chứ? Nghĩ đến đó, xóa rệt liền kẹp báo cáo vào nách, chậm rãi, im lặng cho hai tay vào túi. Xin vừa thấy tình thế bất ổn, rồi tranh lên tiếng trước. Sao hả? Muốn giết người diệt khẩu à? Anh cứ thử đi, xem lũ động vật nhỏ của anh nhanh, hay là súng của tôi nhanh hơn. Y lùi lại hai bước, rồi nói tiếp nếu anh không quan nghe tôi gia nhập thì thôi vậy đảm bảo sẽ không có nhiễu chuyện của các anh nữa đâu cần phải liều mạng đến thế chứ thôi tạm biệt nha dứt lời y liền tung mình nhảy lên cây nhấp nhô mấy cái bóng đã khuất dần xa Soa rệt hướng về phía xin vừa biến mất lớn tiếng nói với theo giờ anh chuyển lời đến đội trưởng của các anh nói là người quyết sách có lời hỏi thăm đấy Nói xong, sắc mặt cô y tối sầm lại thầm nhủ Hy vọng ba chữ người quyết sách đó có thể trấn áp được hắn. Rốt cuộc, là mày đã biết được gì chứ? Phòng bệnh im ắng hẳn, mọi người đã đi hết, chỉ còn lại một mình Trắc Mộc Cường 3 và giáo sư Vương Tân. Tất cả lại trở về như hai năm trước. Ngồi nhìn phòng bệnh trống vắng thênh thang, nhớ lại cảnh tượng náo nhiệt trong bệnh viện nửa năm trước trang mọc cường ba không khỏi thẫn thờ rầu rĩ Trong lòng bỗng thấy hụt hẫng khó tả Nhớ lại hai năm nay Mình đã làm những gì rồi Giống như là vừa diễn một vở hài kịch đen tối Tất cả như mây gió thoảng qua Một phen vất giả truy tìm Cuối cùng không ngờ lại nhận được kết quả như vậy Giáo sư Vương Tân cũng nhìn ra nỗi quan mang bối rối của trác mọc cường ba Để chú gã có thêm lòng tin Ông đề nghị gã khoảng thời gian này nên quay lại công ty xem chuyện làm ăn thế nào trác mộc cường ba cũng muốn nghỉ ngơi mấy ngày mà cũng đã đến lúc phải liên hệ với người ở công ty rồi chẳng ngờ vừa bấm điện thoại trong lòng của trác mộc cường ba bỗng dâng lên một thứ dự cảm bất thường cú điện thoại đầu tiên là trực tiếp gọi cho đồng phường chính điện thoại di động mãi không có người bắt máy cú thứ hai gã gọi cho văn phòng tổng công ty nhưng số này đã ngừng hoạt động cú điện thoại thứ ba là gọi đến trung tâm phục vụ khách hàng, đó là đường dây nóng hoạt động 24/24 24, nhưng cũng bị ngắt số. Trong một cơn bà cố che đậy nỗi sợ hãi trong lòng, nói với giáo sư Vương Tân rằng: "Mình ra ngoài một chút", rồi vội vàng chạy đến đại bản doanh của công ty. Trong một cuộc bà bắt xe đi tới trụ sở chính của tập đoàn Thiên Sư, trên đường không ngừng gọi vào những số máy quen thuộc. Nhưng không phải đã tắt máy thì cũng đã đổi số. Càng đến gần trụ sở, Tâm trạng của gã càng nồn nóng không yên. Lúc đến cổng tập đoàn, cả người trắc mặt quần ba dường như lạnh ngắt. Trên cánh cổng quen thuộc kia không phải treo tấm biển trung tâm nuôi lượng chó ngao thiên sư nữa, mà là một tấm biển viết, xưởng gia công thịt đông lạnh hoa liên. Bảo vệ đóng chặt cửa không cho vào. Công ty mới cũng nghiêm khắc quy định nhân viên không được tùy tiện nói chuyện với người ngoài. Trắc mặt quần ba đành phải đi tìm những người ở xung quanh đấy thăm dò tin tức. Tập đoàn thiên sư hả? Ừ. Anh hỏi cái công ty trước nuôi chó ngao ấy hả? Sập từ lâu rồi. Công ty ấy phá sản rồi. Nghe nói còn nợ người ta vô khối tiền cơ. con chỗ này ngân hàng niêm phong phát mãi rồi. Sao? Sao lại phá sản à? Cái này tôi không được rõ lắm. Cũng lâu lắm rồi mà. À. Cái công ty nuôi chó ngao hả? Tôi biết đấy. Ừ. Xem nào, đại khái là khoảng nửa năm trước, nghe nói tổng giám đốc công ty ấy ôm tiền bỏ trốn rồi. Cậu không có biết đâu, lúc đó rất nhiều người nuôi chó ngao đến đây làm ầm hết cả lên. Nghe đầu bảo công ty lừa tiền của họ, kẻ thì đập tường, kẻ thì cướp đồ. Trong một cường ba chỉ thấy trời đất xoay chuyển, lập tức như người lạc hồn lạc phách. Công ty này không phải một sớm một chiều mà xây dựng nên. Đã bao nhiêu người đổ máu đổ mồ hôi vào đây? Bao nhiêu năm gian khổ vật lộn? Đó không chỉ là tâm huyết của riêng mình gã nữa rồi. Có thể nói nửa đời trước của gã và công ty này đã qua nhập làm một. Thế nhưng sao chỉ trong một đêm công ty đã phá sản đóng cửa? Trác một Cường bà nghĩ mãi cũng không sao hiểu nổi. Đồng phương chính không phải là lính mới trên thương trường, cũng không phải là một kẻ cố chấp bảo thủ. Cho dù đối mặt với nguy cơ to lớn, Họ đồng cũng vẫn có thủ đoạn biến báo vượt qua được. Vậy nên gã mới yên tâm mà giao công ty cho anh ta toàn quyền phụ trách. Đồng thời tình bạn giữa gã và đồng phương chính cũng không phải chỉ có một hai ngày. Trong một cường ba đủ tự tin để cho rằng mình hiểu rõ đồng phương chính là người như thế nào. Trước đây, gã ra ngoài lùng tìm chó quý nhiều như thế, công ty vẫn vận hành bình thường. Lần này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi? trắc mộc cường ba nghĩ vắt ốc cũng không sao hiểu nổi chỉ ngầm than thở phương chính ơi là phương chính rốt cuộc công ty đã xảy ra chuyện gì giờ anh đang ở chốn nào rồi chứ liên lạc cả một ngày trời trắc mộc cường ba lật tung tất cả số điện thoại và những số lưu trong máy di động cuối cùng cũng gọi được cho một nhân viên cũ người này đã lớn tuổi từng tham gia đội luận cho ngao những thời kỳ đầu trắc mộc cường ba gọi ông là lão Dượng, Thông qua lão dượng, gã lại liên lạc được với mấy người khác, đại đệ cũng nắm được nội tình của sự việc. Nửa năm trước, công ty gặp phải chuyện công nhân đầu độc chó ngao giống và chó dài. Danh tiếng trong giới bị sụt giảm rất nhiều. Thêm nữa là các nhà đầu tư độc lập không ngừng tăng thêm, cộng với sự cạnh tranh của các công ty khác, công ty bắt đầu xuất hiện khủng hoảng nợ. Lúc ấy, đồng phương chính đã đưa ra một kế hoạch phát triển để giải quyết mối nguy trước mắt. Kế hoạch này chính là sử dụng phương thức dây chuyền, bán những con ngao mới sinh hoặc là đang phát triển cho tuyến dưới nuôi dưỡng, đồng thời thu một khoản phí nuôi đặc biệt không nhỏ. Công ty hứa với các hộ nuôi khi chó ngao trưởng thành và sinh ra thế hệ sau sẽ mua lại chó ngao con với giá cao. Như vậy, chỉ trong một thời gian rất ngắn, đồng phương chính đã tập hợp được đủ vốn để đưa công ty của mình vượt qua tình trạng khó khăn. Nhưng vấn đề là khi đủ chó ngao thế hệ sau ra đời công ty sẽ phải trả ra một khoản lớn gấp bội để mua lại từ những hộ nuôi cá thể kia. Nếu không mở ra được con đường kinh doanh nào mới, công ty ắt sẽ phá sản chỉ trong chớp mắt. Đương nhiên, chắc một cường ba hiểu rõ kế hoạch này lợi chỗ nào, hại chỗ nào. Trong giới nuôi trồng, kế hoạch này được gọi là kế hoạch chuột hại ly hoặc là kế hoạch thuốc độc, là một điển hình của việc hại người mà không được lợi gì. Dùng cách này để tạm giải quyết vấn đề tài chính Thực chẳng khác nào dùng rượu độc giải khác, để rồi cuối cùng nhất định sẽ gây ra cục diện không thể khống chế trong ngành nuôi dưỡng chó ngao này. Bởi cho nuôi dưỡng trên quy mô lớn như vậy, chẳng những không thể bảo đảm được chất lượng mà còn phá hoại quy tắc trò chơi trong kinh doanh. Cuối cùng sẽ khiến hàng thứ phẩm tràn lan khắp nơi, bất kể là hộ nuôi lớn hay nhỏ, kết quả sau cùng cũng đều không hề sáng sủa. Đồng Phương Chính không thể không biết sự nguy hại của kế hoạch này. Trắc Cường 3 thực không hiểu nổi tại sao anh ta lại mạo hiểm như thế chứ? Trùng hợp là khi Đồng Phương Chính đưa ra kế hoạch này cũng đúng là lúc Trắc Mọc Cường ba không rõ sống chết ở rừng già châu Mỹ. Mấy thành viên cao cấp định báo cáo tình hình với Trắc Mọc Cường ba nhưng liên lạc thế nào cũng không được. Sau đó khi Đồng Phương Chính đảm bảo có thể tìm được đường dây tiêu thụ hợp lý. Ngoài ra sau sự kiện đầu độc chó ngao giống Đồng Phương Chính đã điều một số nhân viên cao cấp đi Rồi, nhân sự kiện phản đối này, anh ta lại thay đổi một số nhân sự nữa. Về cơ bản, đã khiến cho các thành viên cao cấp trong tập đoàn nhất trí với quyết định của mình. Mà lúc đó, kế hoạch này, thực tình cũng đã giải quyết được vấn đề thiếu vốn của công ty. Vì vậy, nên các công nhân ở dưới không chú ý đến. Trước khi bắt đầu đợt huấn luyện đặc biệt, Trắc một Cường Ba đi qua cổng công ty, thấy tấm bảng vẫn còn đó. Kỳ thực bên trong đã như là một mớ bồng bông cả rồi còn khi công ty đóng cửa gã lại đang trong đợt huấn luyện cuối cùng hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài cả công ty trên dưới rối loạn như tơ vò mà không thể nào liên lạc được với trác mọc cường ba kết quả cuối cùng chính là những điều trác mọc cường ba nghe thấy cả tập đoàn nuôi dưỡng huấn luyện cho ngao tây tạng của gã chỉ một đêm đã tuyên bố đóng cửa xin phép được phá sản trước mắt còn nợ hơn 20 triệu nhân dân tệ người đại diện pháp luật đồng phương chính Đến nay đã không thấy tâm tích Khắp cả nước Hãy còn hơn 2.000 công nhân Vẫn chưa nhận được đồng tiền thôi việc nào Mà lại còn phải tự bù tiền mình ra Để mà đóng bảo hiểm xã hội nữa Mấy người công nhân già Khóc nức nở trong điện thoại Đều nói có Tổng Giám Đốc Trác trở về Thì tốt quá rồi với thanh danh của Tổng Giám Đốc Trác Nhất định sẽ nhanh chóng xây dựng lại công ty như xưa Nghe tiếng nói xuất phát Từ đáy lòng của những người công nhân ấy trước một cường ba không biết nên an ủi họ như thế nào nữa những người đó đã vì công ty vất vả cả đời vậy mà về già lại chẳng nhận được chút tiền dưỡng lão gã làm sao mà nói với những người công nhân ấy rằng hiện giờ gã cũng hoàn toàn tay trắng không xu dính túi mở lại công ty ư lấy gì mà mở đây giờ đây trong cơ sở nuôi luyện ngày trước muốn tìm một sợi lông chó ngao e rằng cũng khó nữa là còn việc khiến cho Trắc mộc cường ba càng thêm chán nản hơn là lúc còn chưa đến thời kỳ chó ngao trưởng thành sinh đẻ đồng phương chính đã đột nhiên dùng một khoản tiền lớn theo đuổi một con ngao giá cắt cổ mà lúc đó Trắc mộc cường ba cũng đã mất liên lạc hơn hai tháng tin đồn nổi lên khắp nơi khiến cho cả dây chuyền nuôi dưỡng huấn luyện sụp đổ trong chớp mắt không thể thu hồi lại tiền bán chó ngao từ các đại lý đồng thời những hộ nuôi cấp dưới lại bắt đầu đến để đòi tiền nuôi dưỡng Thật đúng là dậu đổ bìm leo, cây đổ đàn khỉ tan. Trong một cường bà không sao hiểu nổi, đồng phương chính làm vậy rốt cuộc là gì cái gì? Đại ngộ của họ đồng ở công ty không thể nói là không cao. Làm như vậy thì anh ta có lợi lộc gì cơ chứ? Đồng phương chính điều động mấy triệu tiền mặt để theo đuổi một con chó ngao giá trên trời, dẫn đến cả sản nghiệp trị giá mấy chục triệu nhân dân tệ sụp đổ. Chỉ là một trò biệp do người khác kỳ công sắp đặt rồi còn bổ nhiệm một loạt lãnh đạo không có năng lực. Điều mấy thành phần cốt cán đi hết. Hơn thế nữa, những con ngao giống đặc biệt đưa tới các hộ nuôi cá thể, đa phần đều là chó bình thường. Phải khi lớn lên mới dần lộ mặt, tất cả những hành vi này cuối cùng đã khiến cho cả công ty sọc trong nháy mắt. Cách làm như thế, trừ phi là quyết chí phá hoại công ty, thực sự không còn cách giải thích nào khác cả. Trắc một quận bà thật không sao hiểu nổi. Gá thầm hạ quyết tâm Nhất định phải tìm cho được đồng phương chính Để mà hỏi rõ ngọn ngành Lúc Trác Mộc Bường ba Kéo Lê Tấm Thân mệt mỏi trở về bệnh viện Giáo sư Vân Tân Cũng vừa đặt điện thoại di động xuống Nhúng dài nói Các chuyên gia đó đều rất trung thành Với chức trách của mình Đã biết đội của chúng ta bị giải tán rồi Họ không chịu tiếp tục cung cấp thông tin nữa đâu Xem ra chúng ta Phải dựa vào bản thân mình thôi Hả? Cậu sao thế? cường ba chị thấy chắc một cường ba lúc này và lúc trước khi đi trông tựa như hai người hoàn toàn khác biệt chắc bác cường ba cố che đậy làm bộ phấn chấn đáp uhm, không có gì chỉ hơi mệt một chút thôi nhưng trong lòng bỗng thắt lại ho sù sụ, sụ không ngừng trong một cường ba ho đến đỏ cả mặt liên tiếp xua tay về phía giáo sư vương Tân, tỏ ý mình không sao Gã không có ý định nói chuyện của mình vừa biết được ấy cho giáo sư. Ông đã quá mệt mỏi rồi. Không thể để cho ông thêm lo lắng cho gã nữa. Giáo sư vương tần nói, Bác sĩ nói khoảng thời gian này, Cậu không thể hoạt động quá độ, Tâm trạng cũng không thể quá kích động. Nói chuyện gì cũng không được nói nhanh quá. trên mặt vườn ba đã lấy lại được chút bình tĩnh, Khẽ gật gật đầu, Đồng tác cứng đờ máy móc. Giáo sư Phương Tân lại tiếp lời. Ừ, cũng phải thôi. Khoảng thời gian này chúng ta cứ buông ba khắp nơi không chịu ngừng bước. Ngày nào cũng qua lại với thần chết. Cũng chưa có lúc nào để mà nghỉ ngơi chỉnh đốn lại. Lần này nên nghỉ ngơi mấy tháng. Thư giãn thần kinh đã quá mệt mỏi. Cậu xem tôi đây. Giờ thì không thể không nghỉ ngơi được rồi. Trác bậc người bà nói. Thầy giáo, tôi muốn... Rời khỏi Ha Sa một thời gian Đi tìm mấy người bạn cũ đã Giáo sư Vương Tân gật đầu tán thành Ừm cũng được Nói không chừng họ sẽ giúp được cậu cũng nên Mà cậu định bao giờ đi thế Trác một tuần ba đáp Tôi hy vọng có thể đi càng sớm càng tốt Nhưng thầy giáo Giáo sư Vương Tần thông dòng nói Sợ cái gì Chân tôi đã bị treo lên ở đây rồi Còn sợ tôi chạy đi đâu mất chắc Trác mặt đường ba rối rít rắc đầu Không phải Thầy giáo Tôi đi thì lấy ai chăm sóc cho thầy bây giờ Giáo sư Vương Tân thì cười Tôi lớn từng tuổi đầu này rồi Còn cần ai chăm sóc nữa đâu Cậu có việc thì cứ đi làm đi Không cần lo cho tôi đâu Trác một đường ba do dự suy tính mãi Rồi đi tìm cô y tá dặn đi dặn lại Nhờ chăm sóc cho giáo sư Sau đó Gã lại gọi điện cho đường mẫn nhưng vẫn không gọi được. Trong mặt tuần ba, cáo Tiết đấm mạnh một cú lên bức tường của bệnh viện giận dữ nói: "Đúng là con nhỏ không biết chuyện này, rốt cuộc là định cắt máy cho đến bao giờ nữa đây?" Gã thầm nhủ: "Hôm đó chính em đề nghị chuyện ấy, anh cũng là bất đắc dĩ thôi, nếu không làm vậy giờ chắc chúng ta đã thành ba cái xác cứng đờ ra rồi, có gì hay ho đâu chứ." Chuyện đã qua lâu như thế rồi Em còn dẫn dối cái nỗi gì nữa đây Cuối cùng Các mộc cường ba tìm được chú La Ba Nhờ chú để ý chăm nom cho thầy giáo mình Rốt cuộc Cũng sắp xếp xong xuôi Các mộc cường ba nói với giáo sư Vương tần Có thể Ngày mai tôi sẽ đi luôn À nếu có chuyện gì Thầy nhất định phải liên lạc với tôi đấy nha Giáo sư Vương Tân ra hiệu Bảo gã yên tâm Rồi hai người lại nói chuyện với nhau rất lâu trong lòng của trác mộc cường ba có điều lo lắng mười câu chỉ nghe lọt hai ba câu vào tai ngày hôm sau trác mộc cường ba đáp xe bắt đầu hành trình truy tìm đồng phương chính của gã dựa vào tin tức do mấy công nhân già kia tiết lộ trác mộc cường ba phía tây thì lên tân cương phía nam thì xuống dân nam phía bắc qua tận miệt hắc long giang phía đông thì đi tích lên thượng hải gần như là đi khắp cả nước đồng phương chính cơ hồ có ý tránh mặt gã mỗi lần gã nghe ngóng được tin tức về họ đồng anh ta luôn rời khỏi nơi đó trước khi trác mộc cường ba tới nơi trác mộc cường ba nổi tính cố chấp cứ thế theo đuổi hơn một tháng trời đến khi ở thượng hải gã chính mắt trông thấy tổng công ty nuôi luyện chó ngao thiên sư ở thượng hải đã đổi thành công ty nuôi luyện chó ngao phương chính gã dường như mới hiểu ra một điều đây chính là đáp án trong khoảng thời gian buôn ba để tìm Độc phương chính Cháu một Cường 3 đã liên lạc được với khá nhiều công nhân và cán bộ cũ. Hầu hết mọi người đều tỏ ý muốn xây dựng lại công ty. Nhưng chuyện đó đâu phải dễ dàng. Trước tiên là không có tiền vốn, thứ hai nữa là không có chó ngao giống. Lúc công ty bị phá sản, chó ngao giống đều đã được bán hạ giá đi cả rồi. Nghĩ lại thì chắc đa phần đã bị công ty nuôi luyện chó của phương chính thu mua hết. Không có hai thứ cơ bản đó muốn làm lớn làm mạnh trong nghề nuôi chó ngao này căn bản chỉ là chuyện ăn không nói có. Lúc này có công nhân đưa ra kiến nghị, nói không phải Tổng giám đốc Trác đang tìm kiếm tử kỳ lăng hay sao. Nếu thật sự có thể tìm được tử kỳ lăng, vậy thì việc xây dựng lại công ty sẽ không chỉ là chuyện nói suông trên giấy nữa. Với quan hệ và sức ảnh hưởng của Tổng giám đốc Trác, muốn kiếm được một hai chục triệu tiền đầu tư mạo hiểm đâu phải vấn đề gì lớn. Sao rồi trong vòng một hai năm sẽ có thể mở rộng các kênh bán hàng Tiếp quản tại ba thị trường lớn ở châu Á, châu Mỹ và châu Âu. Cả công ty rồi sẽ trở lại như xưa thôi. Kiến nghị này của người nào đưa ra thì chắc một tuần ba cũng quên mất rồi. Nhưng chắc chắn là gã ghi nhớ. chẳng qua chỉ là tạm thời gác lại không nghĩ đến nó nữa. Gã mệt rồi. Chưa bao giờ gã mệt mỏi như thế này. Không chỉ bởi bị phản bội và thất bại đội ngũ giải tán. Cái chân gãi của giáo sư Phương Tân mẩn mẩn bỏ đi xa. Lữ kênh nam cũng ra đi Nỗi chua xót của các công nhân viên cũ Tất thảy đều là những trái núi nặng nề Đè nặng lên mái đầu cao mét tám mấy kia của gã Đến nỗi không sao ngẩng lên được Chắc một tuần bà không lập tức rời khỏi Thượng Hải ngay Gã trọ lại trong một nhà nghỉ bình dân ở ngoài thành Thượng Hải Số tiền ít ỏi còn lại trên người Toàn bộ đều dùng để trả tiền thuê trọ Cuộc sống thì tự lo lấy mỗi sáng sớm gã lại xách một cái vỏ tre nhỏ mặc cả mặc nhẽ với người bán hàng một mớ rau chỉ đáng hai hào đến trưa thì nhóm lò than đến nỗi mặt mũi đèn nhẽm nhà trọ này chỉ có nhà vệ sinh công cộng tấm dáng kê trên hấu xí dường như có thể gãy lìa bất cứ lúc nào cả nhà tắm cũng phải dùng chung mỗi hôm chỉ bật nước nóng trong nửa tiếng tắm rửa súc miệng đun nước giặt vũ, tất cả đều phải hoàn thành trong nửa tiếng đồng hồ này phòng trọ của gã rộng chưa được 5 mét vuông một cái giường đã chiếm nửa diện tích bên dưới cửa sổ là chợ rau hằng ngày chưa đến 4 giờ sáng thì đã bắt đầu nguyên náo ầm ĩ tối thì lại có chợ đêm những người ăn đêm cứ phải làm ầm ĩ đến một hai giờ sáng mới chịu thôi nếu rời khỏi thượng hải cuộc sống của gã có lẽ sẽ tốt hơn phần nào nhưng tạm thời chắc một cường ba chưa muốn đi gã cũng không nói những chuyện mình gặp phải hơn một tháng nay với người thân mà chỉ liên hệ với một số bạn bè làm ăn trong quá khứ hy vọng mình ngã ở đâu thì có thể dựa vào đôi bàn tay mà đứng lên ở chính nơi đó gã còn hy vọng có thể nghĩ được cách gì đó để mà giúp những công nhân cũ đã vì gã mà mất đi nguồn thu nhập nuôi sống gia đình nhưng bạn bè làm ăn trên thương trường đa phần đều là hạn chỉ nói chuyện làm ăn khi đã mất đi vốn liếng và địa vị Đồng thời anh cũng mất đi quyền lợi nói chuyện với họ một cách bình đẳng. Hầu hết những người đó đều tỏ ý nếu cuộc sống của Trắc Mộc Cường Ba gặp khó khăn, bọn họ có thể viện trợ nhân đạo một khoản. Còn việc gã muốn phát triển công ty trở lại và giúp đỡ đám công nhân viên cũ kia thì lại là một chuyện khác. Thị trường ngày nay đã không còn là thị trường mà Trắc Mộc Cường Ba độc bá thiên hạ như thổi trước nữa. Gã định dựa vào cái gì mà đứng lên trở lại được chứ? Nếu không có những hạng mục đầu tư tốt nhất, công ty căn bản không thể sinh tồn nổi. Gã sẽ lấy gì ra để mà nuôi sống đám công nhân viên chỉ biết dựa vào sự cứu tế kia. Các bạn bè trên thương trường đều cho rằng tạm thời họ chưa nhìn thấy tiền đồ phát triển của trắc mộc cường ba. Thế nên không cần thiết phải đầu tư kiểu không lợi nhuận như thế. Còn tử kỳ lân à? Khi mà họ tận mắt nhìn thấy, tận tay sờ thấy tử kỳ lân rồi hãy nói. Trác Mộc Cường bà nghĩ tới gia đình, tuy rằng nhà gã không phải là không có tiền, gần như tùy tiện nhặt món đồ lên cũng đáng giá cả chục nghìn nhân dân tệ rồi. Nhưng mà những thứ đó đều không thuộc về trách Mộc Cường 3. Thậm chí còn có nhiều thứ không thuộc về gia đình của gã nữa. Chúng thuộc về nhà nước, gọi là quốc bảo. Những thứ ấy chỉ có thể đặt trong nhà. Một khi xuất hiện trên thị trường, người bán ắt sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự ngoài ra những người thân mà gã có thể nghĩ tới chỉ còn có ba người một là giáo sư vương tân một là mẫn mẫn còn một người nữa là anh cả ba người này gã đều không mở miệng nhờ giúp đỡ được lẽ nào lại bảo thầy giáo đầu tư vốn cho mình chắc một cường bà còn chẳng dám nghĩ đến điều đó nữa còn muốn thầy giáo làm gì nữa đây vì gã giáo sư vương tân đã phải vất giả không quản ngày đêm gãy cả một cái chân Thậm chí lúc gã rời khỏi bệnh viện, giáo sư vẫn còn căng dặn lo lắng cho gã. Lẽ nào gã lại giống như một con đĩa hút máu, phải hút sạch máu thịt của thầy giáo mình thì mới chịu buông tha hay sao? Gia cảnh của Mận mẫn rất khá, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Càng nghiêm trọng hơn là hai ba tháng nay cô đều cố ý tránh mặt gã. Đến giờ trắc mặt quần ba cũng vẫn không rõ mình đã nói gì hay làm gì có lỗi với cô nữa. Còn anh... Với cô thì lại càng không thể được, tuy rằng chắc chắn anh sẽ giúp đỡ cho gã. Nhưng mà tiếng nức nở buồn bã của những công nhân viên cũ trong điện thoại vẫn vang vẳng bên tai của Trách một cường ba. Bả. Nhưng bản thân cô gã trong nhất thời cũng không sao thay đổi được điều gì. Gã trở nên trầm luân, tinh thần sa sút. Hàng ngày sau 2 giờ sáng, đêm khuya, tâm trí của gã tĩnh lặng, Nhưng chắc một tuần bà vẫn không sao ngủ được. Gã bắt đầu phản tỉnh Hay là những điều gã đã làm trước đây thực sự đều là sai lầm. Tại sao anh phải đưa con gái rời xa gã? Đó là công ty của gã. Vậy mà gã lại rất yên tâm giao cho người khác quản lý. Đúng như giáo sư Vương Tân vẫn nói, gã quá dễ dàng tin người. Thế nhưng, tại sao những người gã tín nhiệm như thế lại đều phản bội gã? Rốt cuộc, Là gã đã sai ở chỗ nào chứ? Phải làm như thế nào mới là chính xác đúng đắn đây? Gã nghĩ rất lâu, rất lâu mà cũng không nghĩ ra được điều gì. Chỉ thấy dường như mình sắp suy sụp đến nơi vậy. Trắc một Cường bà không vì vậy mà bỏ cuộc. Trước mắt, gã đang nghĩ cách làm sao mà liên lạc được với đồng phương chính. Nhất định phải mặt đối mặt nói chuyện với anh ta một lần. Công ty của gã phải đóng cửa. Đồng phương chính tự mở công ty riêng Tất cả những điều đó đều có thể chấp nhận được Thế nhưng anh ta cũng không nên đối đại Với những công nhân viên cũ như vậy chứ Trắc Mộc cường 3 Vẫn ôm một tia hy vọng mong manh Mong rằng đồng phương chính Có thể giải quyết một phần vấn đề cuộc sống Của những công nhân đó Nhưng đồng phương chính Sống chết cũng không chịu liên hệ Với Trắc Mộc cường 3 Gã cứ gọi điện thoại liên tục Cuối cùng cũng đến một ngày Nhân viên trực điện thoại bảo gã để địa chỉ lại Đến lúc sẽ có người tìm gã liên lạc. Trắc một tuần ba cứ ngỡ rằng mình đã thấy hy vọng. Không ngờ gã lại bị thêm một lần đau đớn nữa. Vừa đưa địa chỉ được hai hôm, đã có người tìm đến tận cửa. Trắc một tuần ba gặp ở lối đi dưới nhà một người mập lùng, cắt đầu kiểu đặng tiểu bình. Trước tiên đối phương đưa mắt nhìn gã một lượt, tựa như đang nhớ lại gì đó. Rồi cười tít mắt bước lên hỏi. Xin hỏi... Có phải ông là Trắc Mộc Cường Ba không ạ? Trắc Mộc Cường Ba tưởng đó là người của đồng phương chính phái tới, liền khách khí đáp. Đúng, tôi là Trắc Mộc Cường Ba. Anh là... Người mập có vẻ thần bí nói. Tôi nghe nói ông trác đang tìm kiếm một ngôi chùa miếu gì cổ lắm phải không? Trắc một Cường bà cảnh giác quan sát đối phương, chuyện về bạc ba la thần miếu vô cùng bí mật. Đến cả đồng phương chính cũng chỉ biết gã đang tìm kiếm tử kỳ lân mà thôi. Cũng có nghĩa là tên mập này không có quan hệ gì với họ đồng đó cả. Nhìn bộ dạng của hắn, dường như đã nghe ngóng được chuyện mình tìm kiếm bạc ba la thần miếu ở đâu đó. Giờ đến để hỏi thăm tin tức. Chắc một người ba nói tiếp luôn. Tôi có quen anh không vậy? Tên mập đó bẽn lẽn cười đáp. À, không, không, không quen. Nhưng có điều... Tôi nghe nói ông Trác đây nắm được một số thông tin liên quan đến ngôi chùa cổ đó. Trác Mộc quần 3 liền thẳng thần cự tuyệt. Xin lỗi, tâm trạng của tôi không được tốt lắm. Giờ không muốn nói chuyện với anh. Tốt nhất là anh nên biến mất khỏi mắt tôi trước khi tâm trạng tôi tồi tệ hết mức chịu đựng được. Nói xong, gã liền quay người đi luôn, chỉ để lại một cái bóng cho tên mập kia. Tên mập đó lẩm bẩm nói, quả nhiên là rất khó tiếp cận. Thất bại rồi mà vẫn còn cứng đầu như vậy Giờ đây Khi không có tiền Nói chuyện gì cũng chỉ là nói suông Tuy trắc một tuần 3 không biết tin tức lộ ra từ đâu Nhưng gã cực kỳ căm ghét Những kẻ nhiệt tình Tìm kiếm báo vật Chỉ vì lòng tham kia Gã trở về phòng Chỉ muốn sớm liên lạc được với đồng phương chính Giải quyết vấn đề cuộc sống Cho những công nhân viên gặp khó khăn Gọi điện mãi Nhưng bên kia vẫn cứ yêu cầu gã đợi thêm một ngày hai ngày ba ngày cuối cùng lại có người tìm đến tận cửa thật không ngờ lần này lại là một người trác một cường ba không quen biết người đàn ông trung niên áo quần chỉnh chu này tự xưng là người nuôi dưỡng cho ngao họ kim tên là bất quán trác mộc cường ba lịch sự mời ông ta vào phòng người khách là nâng cặp kính gọng vàng lên quan sát kỹ lưỡng căn phòng nhỏ nơi trác một cường ba thuê trọ Rồi lại đưa mắt nhìn gã. Chị thấy áo quần vải xanh, dây thể thao dính đầy bùng, tóc rối bời bời, râu ria lởm trộm. Bèn lắc đầu nói. Ôi chào! Ông chủ trác, từng một thổi vào sang bậc nhất ở nơi này hay sao vậy? Không phải là cố ý giả nghèo trước mặt của chúng tôi đấy chứ. Trác Mộc Cường Ba thẳng nhiên đáp. Ông xem tôi có giống như là đang giả bộ không? Ông xưng là người nuôi chó ngao, Vậy thì có gì cứ nói thẳng ra đi. Kim Bất Quán gật đầu. Được, sản khoai lắm. Ông chủ trác quả không hổ là người làm ăn. Tôi nói thẳng ra vậy. Tôi đại diện cho 42 hộ nuôi cho ngao giống đặc biệt ở Thượng Hải này tìm đến ông. Trước một quần bà lạnh toát người. Không ngờ bọn họ lại tìm được đến tận đây. Sau khi công ty xin phép được phá sản, tất cả các khoản nợ đều do ngân hàng quỹ thác phân phối. Những người tổn thất lớn nhất chính là những hộ nuôi dưỡng cho ngao giống ở cấp dưới này. Họ đã trả giá trên trời để mua về một lũ cho con bình thường. Còn kế hoạch mua lại mà công ty đã hứa thì không hề được thực thi. Thì ra người này không ngờ là đến để đòi nợ. Tùy nói là sau khi xin phép phá sản, món nợ hơn 20 triệu sẽ tự động hủy bỏ. Nhưng về mặt đạo nghĩa, bất luận thế nào, Trác Mộc Cường cũng không thể chấp nhận được điều ấy gã đã biết, giá một con chó ngao giống không phải con số nhỏ. Đối với những gia đình khá giả một chút, cũng đã là đòn gián. Nếu là gia đình hoàn cảnh khó khăn, gã thậm chí còn không dám tưởng tượng được cuộc sống của họ sau này sẽ như thế nào nữa. Kim Bức Quán thấy tình trạng hiện nay của Trắc Mộc Cường Ba. Bản thân đã thấy ngại mở miệng rồi. Ông gãi gãi đầu nói, Đằng nào thì cũng đã đến đây. Thôi thì tôi cũng mang lời của mọi người nói ra vậy. Ông chủ trác, tuy rằng hiện nay có lẽ ông sống cũng tương đối khổn đốn, nhưng mà hành vi lừa đảo của công ty các ông đã khiến cho rất nhiều gia đình và cá nhân còn sống thảm hơn ông bây giờ gấp 10 lần ấy chứ. Chỉ riêng một điểm này thôi, ông đã phải cho những hộ nuôi cho ngao chúng tôi một lời giải thích rồi. Trong một Cường ba đứng thẳng người dậy, ái nái đáp. Tôi hiểu cảm nhận của mọi người. Thật lòng tôi rất xin lỗi, lừa gạt những khách hàng đã tin tưởng công ty chúng tôi như thế. Bản thân tôi từng là người lãnh đạo cao nhất của công ty. Trách nhiệm này tôi không thể đùn đẩy cho ai được. Tôi cũng rất hy vọng có thể cho những khách hàng đã bị tổn thất một đáp án, khiến cho họ hài lòng. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để bồi thường cho họ. Ông nói đi, bây giờ mọi người cần tôi làm gì? Việc này, uh... Kim Bất Quán hiển nhiên không ngờ, Con người trước đây từng là tổng giám đốc một công ty lớn này lại nói chuyện như thế. Thái độ còn hết sức thành khẩn nghiêm túc nữa. Ông ta vốn đến để đòi nợ. Nhưng nhìn bộ dạng này của trách mộc cường ba có vẻ như muốn gã nôn ra khoản tiền kia là điều không thể rồi. Kim Bất Quán nghĩ ngờ về lát đoạn nói. Nói thật với ông, ông chủ trác. Tôi vốn đại biểu cho mọi người đến đòi lại cái khoản nợ kia. Nhưng mà với tình hình trước mắt của ông... Đề nghị này dường như không được thực tế cho lắm. Tôi tin là ông có thành ý xin lỗi mọi người. Như vậy đi. Hay là ông đích thân đi với tôi một chuyến, nói mấy câu nhận lỗi với mọi người. Tôi nghĩ đám người chúng tôi cũng không phải là hạng không biết nể nang gì. Không hiểu ý của ông chủ trác như thế nào. Trác Mọc Cường Ba trầm ngầm đáp. Không được. Tôi không thể đi với ông. Tôi còn phải ở đây đợi một người quan trọng. Tôi cũng hy vọng có thể nhanh chóng giải quyết khó khăn cho các công nhân viên và những hộ nuôi chó như các vị. Thế nên mấy ngày nay, tôi không thể đi đâu được. trong một tuần bà dạo này đã không còn ho nữa. Giờ nhất thời cuốn lên, lại ho sù sụ, sụ. Kim Bức Quán nói, "Ừ, um, nếu như ông chủ trác cảm thấy không tiền đi, để tôi nghĩ xem nào. À, ông viết cho tôi bức thư được chứ? Tôi cần một bức thư xin lỗi chính thức của ông. Trác Mộc tuần ba soạn khoái nói. Được. Tôi còn có thể đảm bảo với mọi người nếu tôi xây dựng lại được công ty. Tôi sẽ đền bù tất cả những khoản tổn thất mà công ty chúng tôi đã gây ra cho những hộ nuôi chó các vị. Gã cầm bút, viết một bức thư xin lỗi, đồng thời hỏi rõ các khoản nợ, trực tiếp viết thành giấy nợ, ký tên mình bên dưới. Làm như vậy, gã đã tự chặn đường lui của chính mình. Nhất định, Gã phải trả món nợ này Đây chính là tính điều làm người của gã Kim Bất Quán cầm thư xin lỗi và giấy nợ Không ngớt gật đầu Rồi xé ngay tờ giấy nợ Trác một Cường ba viết cho mình trước mặt gã Nghiêm nghị nói Được tôi tin ông Tôi cũng là người làm ăn Ông chủ trác Có hào khí và tự tin như vậy Tin rằng nhất định Ông sẽ quật khởi trở lại Những chuyện xưa thôi không nhắc tới nữa Tôi chỉ là một người làm ăn nhỏ Nhưng mà nếu ông mở lại công ty, tôi nhất định sẽ toàn lực trợ giúp. Tạm biệt. Kim Bất Quán đã đi rất xa. Trác Bọc Cường 3 mới sực nghĩ đến một vấn đề. Sao ông ta tìm được đến nơi gã ở trọ này chứ? Chính là vấn đề mà Trác Bọc Cường bà nghĩ mãi cũng không hiểu. Đã mang đến phiền phức lớn cho gã rồi. Lúc này gã không sao tưởng tượng được. Kim Bất Quán mới chỉ là khởi đầu. Hơn nữa còn đại biểu cho nhóm những hộ nuôi chó ngao tổn thất tương đối nhỏ. Ở căn nhà nhỏ ấy, chắc một Cường Ba chưa đợi được đồng phương chính, thì đã có hết đợt này đến đợt khác những hộ nuôi chó ngao tìm đến. Công ty Thiên Sư của Gạ đã phá sản, mà trong hợp đồng ban đầu ký kết, cũng không ghi rõ tiêu chuẩn giám định của chó ngao giống. Họ là những người bị hại vô tội nhất, thậm chí một đồng tiền bồi thường cũng không có nhìn những người quần áo lam lũ cả nhà dắt díu nhau đến tìm mình. Trong một cường bà lặng ngắt không nói gì. Thôi thì đủ các loại người, có người chửi rủa xa xả, có người khóc lóc ỉ ôi, đòi bán con bán cái trước mặt gã. Lại cả có người cắt tay tự sát nữa. Trong một cường bà lặng lẽ chịu đựng đủ mọi lời chửi bới, đủ lời nguyền rủa độc ác và cả những hành vi xâm phạm làm nhục nhân cách của gã. Nhìn ánh mắt phẫn hận của lũ trẻ con, dễ thê lương buồn thảm của những người đàn ông, đàn bà, nét mặt bi phẫn mà bất lực của những người cao tuổi. Gà bỗng dừng thấy sợ hãi. Không có dũng khí đối mặt với cảnh khốn cùng này. Chẳng mấy chốc, những người xung quanh đều phát hiện ra có một đám người dây chặt một người đàn ông cao lớn, người đó mặt mài gầy guộc, hình dong tiều tụy. Hơn nữa còn không ngừng ho sù sụ, sụ, giống như một người bệnh lao sắp chết đến nơi rồi vậy. Mỗi ngày ra ngoài, người đó đều phải khom lưng cuối mình. Rất nhiều cả chua thối, hồng thối, trứng gà, bùng đất bay rào rào về phía gã. Cả lũ trẻ con xung quanh cũng học theo nhặt đá lên ném người đó. Dù sao thì gã cũng đâu đánh trả lại. ức hiếp những người không đánh trả dường như là một điểm chung của loài người. Cư dân xung quanh đều không biết xảy ra chuyện gì. Tại sao những người kia lại đòi đánh đòi giết người đàn ông cao lớn ấy? Khi hỏi rõ sự tình, Ai nấy đều lắc đầu thở dài. Tạo nghiệp mà. Khoảng thời gian tiếp sau đó trở thành những ngày tháng dày dò nhất trong cuộc đời của Trắc Mọc Cường Ba. Mỗi ngày đều bị những âm thanh phẫn nộ, pha lẫn thê lương bao vây. Dường như không lúc nào ngơi suốt 24 tiếng đồng hồ. Trên cửa bôi đầy các thứ ô quế bẩn thiểu và những dòng chữ đỏ như máu. Dù đi tới đâu, cũng có người đuổi theo chửi mắng gã, đánh gã, khóc lóc với gã, cầu xin gã. Trác Mộc Cường Ba, người đàn ông cao 1 mét 8 dạm vỡ ấy, không ngờ lại bị người ta dây trong căn phòng nhỏ chưa đầy 5 mét vuông mà không dám ra ngoài. Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, gã đã gầy đi trông thấy rồi. Trác Mộc Cường Ba ẩn nhẫn, chịu đựng những lời nhiết móc Trong lòng vẫn không ngừng tự trách bản thân, tinh thần bị dày dò. Nhưng từ đầu chí cuối, gã vẫn không nghĩ được tất cả những chuyện ấy rốt cuộc tại sao lại xảy ra. Cho đến một hôm, một nhân viên cũ không quản ngại đường xa tìm đến căn nhà nhỏ gã thuê trọ. Chắc một cường bà mới dở lẽ, Tổng giám đốc trác, anh ở đây thật à? Anh vẫn ở đây làm gì chứ? Mau chạy đi, có người đã đưa địa chỉ này của anh lên trên mạng, còn cố tình ghi rõ thân phận người chịu trách nhiệm pháp lý của công ty thiên sư trước đây. Thêm vào đó, mấy cái trang mạng khoa trương thổi phòng lên, giờ tin đồn đã lan đi khắp nơi rồi. Tất cả các hộ nuôi chó ngao trên toàn quốc đều đang đến đây cả đấy. khoản nợ hai chục triệu đó chỉ là con số tuyên bố ra lúc xin tòa phá sản thôi. Kỳ thực là không biết rốt cuộc đã nợ đến bao nhiêu tiền rồi. Phúc lợi đại ngộ của tất cả công nhân viên năm đó đều tăng lên gấp đôi hoặc hơn cơ mà. Tổng giám đốc, anh nghĩ thử xem điều đó phải đổi bằng bao nhiêu gia đình thê tử ly tán tan cửa nát nhà chứ. Đám người kia Coi như là còn văn minh, những đám tới sau mới là những người bị hại thê thảm nhất, tin tức bị bích kính nhất. Bọn họ chẳng biết gì hết, chỉ biết anh chính là người chịu trách nhiệm. Giờ họ đã chẳng còn gì nữa rồi, không tìm anh để mà than nghèo kể khổ đòi nợ đâu, mà là đến để liều mạng đấy. Cộng giám đốc, anh không hề hay biết gì cả. Đây không phải là lỗi của anh, hậu quả này không nên do anh phải gánh chịu mới phải chứ. Chạy! Chắc một quần ba cười thê thảm. Chạy đi đâu bây giờ? Những người đó tín nhiệm công ty của chúng ta nên mới mua giống cho ngao do chúng ta cung cấp. Giờ đây họ thê ly tử tán, tan cửa nát nhà. Thế mà tôi lại chạy sao? Trách nhiệm này tôi không nên gánh giác. Vậy thì cũng phải có người gánh giác trách nhiệm này chứ. Ai? Ai đứng ra gánh giác trách nhiệm này đấy? Người công nhân cũ lẩm bẩm nói. Anh đừng có nổi nóng, tổng giám đốc trác. Tôi biết tâm trạng của anh không dễ chịu chút nào. Nói thật lòng, chiêu này của giám đốc đồng cũng tuyệt tình quá. Hợp đồng khi ấy chế định tương đối chi ly tỉ mỹ Giờ để công ty phá sản, những hộ nuôi chó ngao đó căn bản không thể kiện cáo được bất cứ ai cầm bản hợp đồng đó. Dù kiện thế nào họ cũng thua thôi. Tình cảnh của họ đúng là rất thê thảm. Chúng ta có thể thương hại họ. Nhưng mà... Tổng giám đốc trác, anh cứ nhẫn nhục chịu đựng họ sĩ giả như vậy, cũng có tác dụng gì đâu chứ. Nếu mà thật lòng anh muốn giúp đỡ họ, giúp đỡ những công nhân viên cũ như chúng tôi, vậy thì xin anh hãy đứng dậy đi. Chỉ cần tổng giám đốc trác dung tay hô một tiếng, những người cũ như chúng tôi ắt sẽ đều theo anh. Chúng ta làm lại từ đầu. Tổng giám đốc trác, tôi, tôi theo anh mười mấy năm rồi, tìm cho ngao giống, khai thác thị trường, Xây dựng cơ sở Khó khăn gì mà tôi chưa vượt qua chứ Hồi đó Bọn tôi ngày nào Thấy anh cùng lao động với các nhân viên Chúng ta làm hăng sai biết nhường nào Tổng giám đốc trác Chỉ cần anh không ngã xuống Thế nào chúng ta cũng có ngày đứng lên được mà Tổng giám đốc Anh nói câu gì đi chứ Người công nhân cũ Cứ nói mãi, nói mãi Cuối cùng cũng không kìm được Mà rơi nước mắt Trác Mộc Cường ba ôm chặt bờ vai của anh ta, hồi lâu sau cũng không nói được lời nào. Bao nhiêu đôi mắt, bao nhiêu giọng nói, bao nhiêu nguyện vọng tất cả đều quấy tung lên thành một đống trong ốc của Trác Mộc Cường ba khiến cho lòng gã đau như dao cắt. Đầu muốn dở tung ra, chỉ trong vòng một hai tháng ngắn ngủi, gã đã nếm đủ lòng người ấm lạnh, gã không thể tiếp tục chịu đựng nữa. Từ đầu chí cuối, gã vẫn không thể hiểu nổi, Tại sao đồng phương chính lại làm như vậy? Tại sao? Tại sao nhất định phải đuổi tận giết cùng như thế? Đó có còn là đồng phương chính mà gã quen biết nữa hay không? Một đêm mưa to như thác, gã chạy đến cửa công ty nuôi luyện chó ngao phương chính mà gào lên. Đồng phương chính, tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy với tôi chứ? Rốt cuộc tôi đã làm gì có lỗi với anh chứ? Anh ra đây đi. Tại sao anh trốn tránh không dám gặp tôi vậy? Anh ra đi đi Chỉ có cơn mưa lạnh vô tình Đáp trả lại tiếng hét của gã Rồi sau đó gã đổ bệnh Một loạt đòn giáng liên tiếp Đã khiến cho người đàn ông có tấm thân như sắt thép này ngã bệnh Người đàn ông đã từng băng qua rừng mưa nhiệt đới Lên núi tuyết, xuống mộ cổ Chạm vào đủ thứ cơ quan bẫy rập Bất cứ hoàn cảnh tự nhiên tàn khốc nào Cũng không thể khiến cho gã gục ngã Cuối cùng cũng ngã bệnh người bạn hợp tác mà gã thành tâm đối đãi coi như anh em đã bám đứng gã, gã thực sự không sao hiểu nổi người bạn mà gã hiểu rõ đã quen biết rất nhiều năm kia sao lại đột nhiên trở mặt vô tình dùng kế tàn độc đến nước cùng đường tuyệt lộ như thế. Nhưng chuyện xảy ra tiếp sau đó chắc một cường bà lại càng không thể ngờ đến. chắc một cường bà nằm trong phòng bệnh của một bệnh viện ở thượng hải một mình ngửa mặt lên trần nhà gã nghĩ rất nhiều nghĩ rất nhiều Nếu không phải trước đây gã đã mua bảo hiểm y tế, e rằng giờ đây cả tiền nằm viện gã cũng chẳng trả nổi nữa. Một bác sĩ trẻ đeo kính cầm bệnh án đến trước giường của Trác Mọc Cường Ba, cất tiếng hỏi ông. Ông, ông Trác phải không ạ Là thế này, lát nữa chúng tôi sẽ xét nghiệm tủy sống cho ông, hy vọng ông có thể hợp tác. Cái gì? Cái gì mà xét nghiệm? Trác Mọc Cường Ba ngẩng người ra. Tôi chỉ bị cẩm nặng giờ đã đỡ nhiều rồi sao còn phải xét nghiệm gì nữa người bác sĩ trẻ giải thích ông Trác là thế này chúng tôi phát hiện máu của ông có chút bất thường để xác định nguyên nhân căn bệnh chúng tôi dự tính sẽ xét nghiệm tủy sống cho ông đây chỉ là một phẫu thuật rất nhỏ đảm bảo sẽ không gây bất cứ tổn thương gì cho ông một khi xác định được nguyên nhân căn bệnh rồi chúng tôi sẽ điều chỉnh là phương án trị liệu cũng là để cho ông sớm ngày bình phục thôi sau khi rút tủy mãi vẫn chưa thấy người bác sĩ trả lời trác một cường bà lấy làm khó chịu chuẩn bị xuất viện thì lúc này một vị bác sĩ họ đại mới ngập ngừng hỏi ông trác ông có một mình thôi à gia đình có người thân nào đến không trác một cường bà nhíu mày gã cũng biết bác sĩ trong bệnh viện hỏi bệnh nhân có người thân nào ở đây không điều này chẳng phải là một tình tốt lành ngữ khí bỗng trở nên nặng nề không có tôi chỉ có một mình ở thượng hải thôi có chuyện gì anh cứ trực tiếp nói với tôi là được đừng có dòng do tam quốc nữa có chuyện gì tôi có thể chịu đựng được hết á lẽ nào có ưu bướu gì hả hay là tôi đã nhiễm hiv thấy bác sĩ đại hơi do dự các mặt thường ba lại nói thêm nếu không có chuyện gì vậy thì tôi làm thủ tục xuất viện đây khi ấy bác sĩ đại mới nói Ông Trác, với cương vị là bác sĩ điều trị của ông, tôi có nghĩa vụ phải báo với ông rằng, thông qua kết quả phân tích tùy sống, chúng tôi sơ bộ chẩn đoán, ông mắc chứng tế bào máu biến dị ác quá. Trác một tuần bà ngẩn ra mất mấy giây rồi mới hỏi lại, Thế, thế nghĩa là sao? Bác sĩ đại đáp, nói cách khác chính là ông bị ung um thư máu. Mật mã Tây Tạng phần 79 Sau khi trắc một phường ba được bác sĩ báo cáo kết quả phân tích tùy sống và chẩn đoán sơ bộ anh đã mắc chứng tế bào máu biến dị ác quá có nghĩa là ung thư máu Máu trong người của trắc một phường ba như sôi lên cuồn cuộn quả tim đập bình bịch như muốn phát cuộn Ung thư máu chỉ nghe cái tên thôi đã khiến cho người ta phải kinh khiếp rồi bác sĩ đại cúi đầu nói tiếp có lẽ tôi nên dùng phương thức biểu đạt quyển chuyển hơn nhưng mà dù thế nào cũng đều là một kết quả đó tôi cho rằng trực tiếp nói thẳng ra danh thì vẫn tốt hơn hơn nữa theo phán đoán sơ bộ của chúng tôi đây là loại hình ung thư máu mới nằm ngoài phạm vi hiểu biết của y học hiện đại chúng tôi có thể nói là lần đầu tiên tiếp xúc với ca bệnh như thế này Trác Bọc Cường bà đờ người ra Xưa nay gã chưa từng nghĩ đến Mình và chữ ung thư sẽ có liên hệ với nhau Lại còn là một dạng ung thư máu hoàn toàn mới Đến cả bệnh viện nổi tiếng hàng đầu ở đây Cũng mới lần đầu tiếp xúc nữa chứ Gã không sao hiểu nổi Thân thể mình như thế này Sao lại có duyên cho bệnh ung thư được cơ chứ Lẽ nào lần này đúng là gặp nạn khó thoát rồi Kể đó bác sĩ Đại lại nói rất nhiều Toàn là những lời của mấy vị bác sĩ ở bệnh viện Ha Sa đã từng nói với Lạc Ma A La và với mấy người khác. Đại ý là mong gã phối hợp với bệnh viện, triển khai công việc, gắn hết sức điều trị, còn có thể miễn phí trị liệu. Dù sao thì đây cũng là một căn bệnh hoàn toàn mới, trước nay chưa từng có báo cáo y học nào cả trong và ngoài nước nhắc đến. Trong một cơn bà nghe nửa hiểu nửa không, nhất thời gã đã mất đi năng lực tư duy. Hồi lâu sau mới có phản ứng, lẩm bẩm nói. Căn bệnh này, căn bệnh này của tôi có chữa được không? Bác sĩ đại đáp. À, chuyện này thì tôi rất khó đảm bảo với anh. Vì những triệu chứng xuất hiện trên người của anh chúng tôi chưa gặp bao giờ. Trước mắt, để xử lý những ca bệnh tương tự, chúng tôi chủ yếu sử dụng phương pháp thai tùy sống và quá trị liệu. Hiện nay, việc trị liệu bệnh máu trắng đã tiến bộ hơn nhiều. So với những năm 90 rồi, tỷ lệ sống là 50%. Đương nhiên, tỷ lệ chữa khỏi ở một số loại hình bệnh máu trắng còn có thể cao hơn một chút nữa. Trắc một cường bà biết, tỷ lệ chữa khỏi mà bác sĩ nói là chỉ là tỷ lệ sống sót sau 5 năm quan sát kể từ khi kết thúc điều trị. Như vậy mà chỉ có 50%, còn bệnh mà gã mắc phải lại là một loại hình cả bác sĩ cũng chưa từng thấy bao giờ. Tỷ lệ sống sót có bao nhiêu chứ? Mười phần trăm? Hai phần trăm? Gã nghĩ tới đây liền hỏi luôn. Bác sĩ đại lắc đầu. Tôi cũng không dám khẳng định. Nhưng mà bệnh tình của anh đã nghiêm trọng lắm rồi. Có thể cầm cự đến lúc này. Thậm chí là khiến cho tôi kinh ngạc trước tình trạng sức khỏe của anh ấy. Trong một tuần ba ngay ra. Nói như vậy có khác nào bảo với gã rằng Bệnh của anh hết chữa trị được rồi ở lại cho chúng tôi làm thí nghiệm đi. Bác sĩ đại cũng biết mình lỡ lời, rồi bổ sung. Nhưng dù chỉ còn một phần trăm, một phần nghìn, một phần dạng hy vọng, anh cũng phải kiên trì. Trong một Cường 3 sùa tay nói. Bác sĩ, anh nói cho tôi biết, nếu tôi không tiếp nhận điều trị thì còn sống được bao lâu nữa? Bác sĩ đại nhìn gã với ánh mắt cảm thông, trầm giọng nói. Nếu dựa theo tình trạng của anh bây giờ Có thể sống hơn một năm nữa Đã là kỳ tích rồi Một năm Thì ra tôi chỉ còn một năm nữa thôi sao Trong một cường bà chán ngán ủ dột quay người đi Bác sĩ đại vừa cung quýt nói Anh Trác, anh Trác Anh thật sự không suy nghĩ gì về đề nghị của tôi sao Nếu anh chịu suy nghĩ một chút Anh sẽ thấy mình làm vậy là cống hiến cho toàn nhân loại đấy Bác sĩ đại không nói còn đỡ. Nói vậy, chắc mặt quần ba thật chỉ muốn kéo anh ta xuống dần cho một trận, cống hiến cho toàn nhân loại ư. Dựa vào cái gì mà muốn hy sinh một mình tôi để cống hiến cho toàn nhân loại chứ? Bác sĩ đại thấy chắc mặt quần ba kiên quyết không chịu, đành thở dài, dỗ dỗ lên lưng gã nói, Thôi, anh về nhà bảo vợ nấu cho mấy món ngon, đi du lịch, thăm thú mọi nơi, hưởng thụ cuộc sống đi vậy chắc mặt quần ba thật lòng, Chỉ muốn chửi cho anh ta mấy câu. Có cái kiểu nói chuyện như vậy sao chứ? Anh làm bác sĩ cái rắm chó gì thế? Nhưng cuối cùng gã vẫn nhẫn nhịn. Hưởng thụ cuộc sống đi vậy. Gã trầm ngâm lặp lại câu nói đó. Thân tâm đều quá mệt mỏi. vốn chỉ muốn khóc rống lên. Nhưng kết quả thành ra một nụ cười thê lương, méo sệt. Trong một cường bà kéo lê bước chân nặng nề ra đến đại sảnh của bệnh viện. Ngửa mặt lên nhìn mái dọn thấy bên trên dán đầy gạch men sứ ghép thành hình chúa giê xu đức mẹ maria và các thiên sứ trác mặt cường ba thầm đau đớn nói lẽ nào lẽ nào thực sự là trời muốn giết ta rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì chứ đúng khoảnh khắc trác một cường ba đặt chân bước ra khỏi cổng bệnh viện gã đột nhớ lại ánh mắt kiên quyết của lữ canh nam lúc chia tay cô nói với gã hãy bảo trọng Tại sao cô lại nói câu ấy? Lẽ nào cô đã biết được điều gì đó rồi sao? Cô biết từ lúc nào? Gần đây gã chỉ nằm viện hai lần, một lần là hơn nửa năm trước. Lần đó ngoài truyền máu cho mẫn mẫn, còn làm gì nữa? À, đúng là lần đó rồi. Phải rồi, mình mắc bệnh ung thư máu thời kỳ cuối. Sao bản thân lại hoàn toàn không có cảm giác gì thế chứ? Điều này hoàn toàn không hề phù hợp với những lý thuyết y học hiện đại một chút nào cả. Cuối cùng, Trắc Mộc Cường Ba cũng hiểu ra từ cổ độc mà Lưỡi Cánh Nam hết lượt này đến lượt khác nhấn mạnh nghĩa là gì? Gã đã trúng phải cổ độc. Gã cũng nhớ lại nét mặt của Lạc Ma A La khi thấy mình ngâm trong hồ nước. Tuyệt đối không phải niềm hân hoan vì đã trị dứt bệnh mà ngược lại còn có chút gì đó nặng nề hơn. Cổ độc mà gã trúng phải Căn bản chưa được trừ đi hết Mà đã ăn sâu vào cốt tủy. Từ đó đến nay Vẫn không ngừng gặm nhắm sinh mạng của gã Đội trưởng Hồ Dương Về sau đã từng nhắc đến Lúc băng qua núi tuyết Vì một lý do gì đó Mà Lữ Kinh Nam không thể để chậm trễ thêm một năm Chắc là vì một người nào đó Quá ra Kẻ ấy không phải ai khác Mà lại chính là gã Lạc mà a là Lữ Kinh Nam Bọn họ đã biết gã là người trúng cổ độc, cũng biết gã không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng đồng thời họ cũng bó tay không biết phải làm sao. Và họ cũng biết là y học hiện đại sẽ không thể làm gì trước thứ cổ độc quái ác này. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lưỡi cái nam nôn nóng muốn tìm được bạc ba la thần miếu như vậy. Không chỉ vì ngày tháng của gã chẳng còn được bao lâu, mà còn bởi cô hy vọng có thể tìm được phương pháp chữa trị cho gã trong thần miếu trước một cường bà tưởng chừng như mặt đất dưới chân trầm hẳn xuống thì ra mình không còn bao nhiêu ngày tháng nữa thì ra mình không còn bao nhiêu ngày tháng trên đời này nữa rồi một tiếng còi vang lên làm cho gã giật mình sực tỉnh chắc một cường bà vất vả né tránh mấy chiếc xe đang lao tới bản thân cô gã cũng không hiểu làm thế nào mà gã về được căn phòng nhỏ đó tựa hồ những lời mắng nhiếc những cú đánh đập kia đều không gợi cho gã bất cứ cảm giác gì Những thứ ưu quế bẩn thiểu ném lên mình, gã cũng coi như không thấy. Mấy ngày liền, gã đi khắp các bệnh viện ở thượng Hải, đáp án vẫn giống hệt như nhau. Gã bị ung thư giai đoạn cuối, chẳng sống được bao lâu nữa. Nếu ở lại thì được miễn phí trị liệu, làm vật thí nghiệm cho y học. Còn muốn về nhà thì về bất cứ lúc nào, ngoan ngoãn mà chờ chết. Gã vẫn còn một năm nữa. Một năm thì làm được những gì chứ? Chắc một cường bà cần được nói chuyện, gã rất muốn tìm được người chịu lắng nghe tâm sự của mình. Nhưng tìm người đó ở đâu đây? Gã nhớ đến những người thân, cha, mẹ. Không thể nói. Mẫn mẫn. Ừm, con nhỏ đó... Anh. Cuối cùng, khi không thể chịu đựng được nữa, gã cầm chiếc điện thoại lên tay. chi tiết là đầu dây bên kia mãi vẫn không có ai nghe máy. Một lần... Hai lần, ba lần. Âm bận trong điện thoại vang lên liền mấy tiếng đồng hồ. Bàn tay của Trác Mọc Cường ba đã không còn sức để mà giơ điện thoại lên nữa. Gã dựa người dưới cửa sổ, ngồi sát vào tường. Bên ngoài vừa tối, vừa lạnh. Trong lòng vừa buồn, vừa khổ. Bên cạnh không có lấy một người để dốc bầu tâm sự. Gà có cảm giác. Mình như thể một đứa con côi bị dứt giữa chốn quan giả. Ngước mắt lên chỉ thấy bầu trời tan tốc. Thú rừng dây quanh, vậy mà còn giúp đỡ những người nghèo khổ khó khăn kia nữa chứ. Thật nực cười, thì ra ốc còn chẳng mang nổi mình ốc. Trong một đêm, hai bên tóc mai của Trác Mộc Cường Ba đã lắm tấm điểm bạc. Cả con người của gã dường như cũng hoàn toàn biến đổi. Trác Mộc Cường Ba gọi điện thoại, tìm bạn cũ dài 20.000 nhân dân tệ. Đổi lại là lúc trước, gã không bao giờ mở miệng vay bạn bè số tiền như thế nhưng giờ thì tất cả đều chẳng còn nghĩa lý gì. Gã muốn hưởng thụ cuộc sống này, sống như thế nào mới coi là hưởng thụ đây? Trắc Mộc Cường ba cũng không rõ nữa. Trong thế giới của gã, cuộc sống chính là liên tục khiêu chiến với những khó khăn tưởng chừng không thể chiến thắng được. Gã đã từng vô số lần thành công, mà cho dù thất bại, thì cũng lập tức đứng lên được, mà còn đứng cao hơn trước, nhìn xa hơn trước khi bị giấp ngã nữa. Cho tới lần này, đã mới thực sự nếm trải mùi vị của thất bại. Cảm giác thất bại triệt để ấy, trước ông trời. Sức người, sao nhỏ bé mong manh đến thế? Con người có thể đấu tranh với số phận, nhưng sức một người liệu có thể ngăn cản được ngọn núi lửa sắp bùng phát hay không? Không thể. Con người có thể khiêu chiến với cực hạn, vượt qua bản thân, nhưng sức một người liệu có thể khiến cho cả địa cầu ngừng quay hay không? Không thể. Con người có thể chiến thắng tất thảy đồng loại của mình, có lẽ còn có thể chinh phục được tất cả những động vật khác. Nhưng giới sức của một người, có thể khiến cho bãi bể thành nương dâu. Thời gian không xoay chuyển, trăng chuyển sao dời hay không? Không thể, không thể được. Trang một cường bà từng tin tưởng rằng chỉ cần nỗ lực thì nhất định có thể thành công. Nhưng lần này dường như đường hướng của gã đã sai lầm. Tử Kỳ Lăng là một thành thoại Nó chỉ nên tồn tại trong những câu chuyện cổ tích. Người phàm không được khinh nhờn mà chạm đến. Chắc một cường bà nhớ lại một câu cách ngôn cổ xưa. Đại ý nói rằng, thần thánh trên trời đã sáng tạo ra thế giới này, nhưng lại giấu bản tướng của nó đi, khiến cho người ta không nhìn thấy. Nếu để cho con người phát hiện ra bản chất của thế giới này, thế chẳng phải người ấy đã trở thành thần rồi hay sao? Phàm có người nào muốn đi tìm chân tướng, ắt sẽ bị trời tru đất diệt giờ đây tất cả những gì gã đang làm tựa hồ đang muốn bưng một câu chuyện thần thoại ra hiện thực rành rành vì vậy mà hiện thực ắt sẽ giáng trả cho gã một đoàn vô tình trời và người cùng oán hận nhân thần thấy điều căm phẫn tất cả đều vô tình tước đoạt mọi thứ của gã từng sở hữu đánh gã rơi xuống chốn địa ngục nhân gian không thể ngóc đầu lên được nữa mình đã mất gia đình lại mất cả phương hướng để nỗ lực cố gắng giờ thì cả sự nghiệp và sinh mệnh của mất luôn đúng là đã không còn gì cả trong những ngày tháng ít ỏi còn lại mình sẽ sống vì cái gì đấy ý nghĩa sự tồn tại của mình là gì chứ trác một cường ba cầm khoản tiền kia chạy trốn khỏi căn phòng nhỏ nơi gã ngày ngày bị nhiết móc chửi bới bắt đầu ra ra vào vào các quán rượu sàn nhảy để cho tiếng nhạc cuồng loạn và rượu mạnh cháy cổ họng khiến gã tê liệt quên đi hết thảy mọi phiền não, quên rằng mình đang sống hay đang chết. Quên hết mọi sự đã xảy ra, chỉ coi như là một giấc mộng. Đó chỉ có thể là giấc mộng mà thôi. Nếu không phải mộng, tại sao chỉ trong một đêm, gã lại chẳng còn gì hết như thế chứ? Thế nhưng mỗi khi tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ, ánh dương chói mắt lai động. Bên cạnh gã, người đi đường qua qua lại lại, họ cũng nhúc nhích đờ đẫn như những cái máy tại sao họ cứ theo gã mãi như thế những gương mặt đờ đẫn không chút biểu cảm ấy sao lại áp sát vào mặt gã như thế giấc mộng tàn khốc đáng sợ ấy lại tái hiện một lần nữa hết sức chân thật vậy là gã chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm cơn sai mỗi lần uống đến trời đất quay cuồng đầu nặng chân nhẹ trang một cường bà lại thỏa mãn ngắm nhìn những thân thể dặn dẹo trên sàn nhảy kia những người đó chỉ biết tìm kiếm khoái cảm trong sự ma sát với những làn da chẳng hề quen thuộc sống cho qua một đêm dưới tác dụng hưng phấn của chất cồn đây chính là hưởng thụ cuộc sống thì ra đây chính là hưởng thụ cuộc sống gã hài lòng lắc lư cái bàn mà hát vang khoan khoái cười rộ lên nhưng lần nào cũng cười ra nước mắt Lại một buổi hoàng hôn nữa trôi qua. Chắc một cường ba tỉnh lại nơi gốc phố. Sao mình lại ở đây vậy? Bị ai ném ra chăng? Gã chẳng còn nhớ những chuyện ấy nữa. Người qua đường cũng chẳng ai có thể nhận ra. Gã đàn ông cao lớn nằm giật ra ở góc đường kia đã từng trường mặt trên trang bìa vô số tạp chí, từng khẳng khái hùng hồn trình bày ở vô số hội nghị. Giờ đây, gã chỉ là một gã sai nằm giật ra bên lề đường mà thôi một mà cường bà loạn choạng bò dậy. Việc đầu tiên mà gã thường làm trong những tình huống như thế chính là dùng đầu đập mạnh mấy cái vào góc tường Đau. Đau quá. Không ngờ vẫn còn cảm giác đau đớn. Thì ra hôm nay mình vẫn còn sống à Hôm nay lại đi đâu bây giờ? Gã lại lê bước giống như đa số những người khác để mặc cho đôi chân đưa mình đến nơi tiếp theo. Phía trước đâu đâu cũng là đường. Căn bản không cần phải lựa chọn Gã đi theo hướng nào Thì cứ tiếp tục theo hướng đó mà đi Xe hơi phải nhường đường cho mình Người đi bộ cũng phải né tránh mình <cười> Giữa trời đất này Vẫn là mình to nhất Nhưng ở phía sau Lúc nào cũng dẫn lại những lời bình luận Thằng điên kia rồi Nhìn bộ dạng của hắn mà xem Quá nữa là điên Muốn chết hả? Đồ ngu Chẳng sao cả Điên cũng được, ngốc cũng xong Ai cần quan tâm chứ? Nhớ năm xưa thằng ngu ta đây đã từng khiến cho bao nhiêu kẻ trong các người sùng bái ngưỡng mộ thì ra các người lại thích ngưỡng mộ lũ hâm lũ ngu như thế. Không, những kẻ đó không sùng bái thằng điên, thằng ngốc này, họ sùng bái những thứ bên ngoài của mình, họ sùng bái những thứ mà khi ấy mình sở hữu. Còn mình, mình chẳng là gì cả. Thì ra mình chẳng là gì cả. Quái lạ thật. Tại sao mình lại đi hai chân trên đường phố này chứ? Rốt cuộc, mình là cái gì đấy? Mùi hương quen thuộc bay ra từ trong cánh cửa. Trác mọc người ba ngẩng đầu lên, động tác như thể nhắn cây què khô sắp lìa cành. Quán rượu hẹn hò. Bốn chữ ấy đập vào mắt cô gã. Những ngọn đèn neon bao quanh các con chữ đã lập lòe chớp tắt. Vừa nhìn thấy bốn chữ ấy, tựa như có một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân. Chắc một cực bà nhìn xuống chân mình lẩm bẩm hỏi Mày dẫn tao đến đây hả? Mười mấy năm trước chính ở trong quán rượu nhỏ này gã đã hẹn anh lần đầu tiên. Hai năm trước cũng chính trong quán rượu này gã dùng chất cồn để cáo biệt cuộc sống vợ chồng với cô. Lần đó gã cũng thất ý đến cùng cực uống rượu xong liền nổi điên lên bị một đám người đánh cho phải nằm viện cả tháng. Mười mấy năm rồi các kiến trúc xung quanh đều đã thay đổi còn nó thì vẫn nhấp nháy những ngọn đèn nê ông nhỏ xíu kia không hề thay đổi chút nào hôm nay gã lại vô tình đi đến nơi này đây chẳng phải là số mệnh thì là gì Quả ra số mệnh của con người chính là đi vòng quanh một tâm điểm vô hình hết vòng này rồi lại đến vòng khác con người ta cứ tưởng rằng mình đã thoát khỏi cái vòng tròn ấy kỳ thực là họ vẫn còn đang chuyển động xung quanh vòng tròn vận mệnh của mình đấy thôi Trong một cường bà lê đôi chân nặng như chì từng bước từng bước tiến về phía cánh cửa vận mệnh kia một tên bảo kê mặt mũi trông như hung thần ác sát xong tới nhưng lại lập tức khom lưng cúi đầu cười toét miệng trước một tờ giấy đỏ ông chủ mời đi lối này một gã cao lớn râu ria xòm xòm lại cứ muốn giả giọng đàn bà con gái thực chẳng ra làm sao. Trong một cựu bà nhìn tờ giấy màu đỏ có phép trong tay của mình thầm nhũ thì ra nó chính là cái tâm điểm vô hình kia. Nhưng tại sao giờ mình lại nhìn thấy nó rồi? Đi qua hành lang vừa dài vừa hẹp lại tối tăm, liền tới một sàn nhảy lớn có thể chứa hai ba trăm người cùng khiêu vũ. Tiếng nhạc ầm ầm, nghe điếc cả bằng nhĩ. Ánh đèn mê loạn nhấp nháy liên hồi ở sâu trong sàn nhảy có một bục nhỏ kê cao hẳn lên. Bên trên là mấy cô gái gầy guộc, ăn mặc thiếu vải đến đáng thương, đang ra sức nhảy nhót. Ban nhật róc phía sau đánh phèn đánh la dán cả ốc. Xung quanh sàn nhảy là một dòng lan can, đó là khu kê bằng ghế ngồi nghỉ, chia làm hai tầng trên dưới, đủ các loại thức uống có cồn đang được nhanh chóng tiêu thụ. Trắc một cường ba đến trước quầy ba, chọn một góc đã từng thân thuộc ngồi xuống, Rồi lại bắt đầu hưởng thụ cuộc sống của gã. Không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly. Không nhớ được mình từng là ai. Đây chính là hiệu quả mà chắc một Cường bà muốn. Lặng quên thời gian. Quên cả khái niệm đúng sai. Đây có lẽ chính là sự hưởng thụ cuộc sống mà vị bác sĩ kia đã nói. Ê, xem kìa, đại ca. Hình như lại là thằng đó. Anh có còn nhớ hắn không? Chính là lần mà tôi đánh sướng tay nhất đó. Sao mà quên được chứ? Chính là cái thằng ma men hai năm trước. Con bà nó. Tao nhớ rõ lắm mà. Hứ. Lần này hình như hắn lại bị đòn gì còn nặng hơn lần trước thì phải. Thật, đúng là. Vừa nhìn thấy hắn là tao đã thấy ngứa ngái rồi. Hơn hai chục người vừa bước vào quán rượu là một nhóm thế lực gần như là xã hội đen. Các quán rượu ở khu vực này đều do chúng bảo kê. Có ai muốn sinh sự Thì phải hỏi chúng trước Thế nhưng nếu chúng muốn kiếm ai gây phiền phức Vậy thì kẻ đó coi như là đèn đuổi rồi Kẻ cầm đầu bọn này tên là Dương Điền Mặt đèn nhẽm, lông mài cháy xém, mũi sư tử Miệng rộng như miệng cá sấu Cao chừng mét tam lăm, Nặng khoảng trăm linh tám cân Từng đánh kích bốc chui ở Quảng Châu Về sau phạm tội nên phải lưu lạc khắp nơi Đến khi sống lặng gió êm Hắn mới dám trở về Thượng Hải Từ đó đã bớt phóng túng đi nhiều. Hai năm trước, hắn vừa trong thấy trắc một cường ba là đã thấy bực mình. Con người của hắn khó chịu nhất chính là những kẻ gây áp lực như mình. Lúc trắc mọc cường ba thất ý, hắn liền ra mặt gây hấn. Hai người một lời không hợp liền lao vào nhau đánh tối tăm mặt mũi. Kết quả cuối cùng là trắc một cường ba bị người ta khiên vào bệnh viện. Lần đó Dương Điền nghe nói người bị hắn đánh không chết, tự nhiên thở phào nhẹ nhõm chỉ là hắn không ngờ được thoát cai đã hai năm trôi qua kẻ kia vẫn còn dám trở lại đây lần nữa hắn thầm nhủ hay <cười> hay đấy thật là rất hay đấy dương điền dẫn theo đám tài chân tới phía sau quầy bar vỗ vỗ lên đầu của Trác Mộc cường ba nói này anh bạn còn nhớ tao không vậy Trác một cường ba mở mắt hờ hờ liếc nhìn dương điền một cái rồi cười cười giơ ly rượu nào cạn ly đi, dứt lời lại đặt mạnh ly rượu xuống quầy bar, rượu tràn hết ra ngoài, đầu của gã gục xuống trở lại. Dương Điền nhún vai cười cười, nắm tóc của Trác Mộc Cường Ba nhấc lên chăm chọc. hả, không nhận ra hả? nhưng mà tao thì vẫn còn nhớ mày đó. <cười> hắn nhìn thẳng vào cặp mắt mông lung của Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu, rồi tát bóp một cái rõ mạnh vào mặt của gã. Đầu óc của trắc Mộc cực bà đang ở trong trạng thái mất cân bằng Đến cả bản thân là ai gã còn chẳng nhận ra huống hồ là người khác Chỉ thấy gã mơ màng nhìn gương mặt xấu xí kia Dường như là có quen biết Ai vậy chứ? Dương Điền gật gật đầu nói tiếp Nhận ra tao rồi hả? Sao? Lần này không dám đánh trả hả? Nhìn tao đây nè Tránh cái gì mà tránh? Nhìn thử cái bộ dạng trông như con gấu của mày xem Thật là khiến cho người ta muốn mứa luôn Nói đoạn Hắn lại tỏ vẻ thương hại Sao mày còn dám đến đây nữa Không sợ bọn tao dần chết hả Hay là Mày coi thường dương lão ngũ tao đây Hứ. Hắn nhổ một bãi nước bọt Vào ly rượu của trác mật cường ba Dơ cao quá đầu gã Rồi nói Uống đi Uống rồi tao thả cho bà đi Những người xung quanh đều cười ồ lên Bình thường cả đám người này hay sinh sự đánh nhau Rất thích lấy việc bắt nạt những kẻ ngốc nghếch làm trò vui Chắc một cực bà dường như đã hiểu Dương Điền nói gì Liền dơ ly rượu lên, gõ gõ xuống mặt bàn nói Cạn, cạn ly Kể đó, đã ngửa đầu ra Tựa như muốn uống ly rượu có nước bọt ấy Dương Điền hài lòng nhìn cảnh tượng đó Hắn thích nhìn thấy kẻ khác khuất phục Đặc biệt là những kẻ trông cao lớn hơn khuất phục mình không ngờ trác mộc cường ba đột nhiên vung tay cả rượu lần giải nhớt đều hắt cả lên mặt của dương điền rồi phá lên cười ha hả dương điền giận tím mặt đưa tay áo lên lao rượu đi gằn giọng nói mày mày muốn chết hả một nắm tay mang theo sức mạnh đến hai trăm tám cân nhằm thẳng sống mũi của trác mộc cường ba đấm tới có lẽ tư thế của dương điền không được chủng lắm hoặc khoảng cách giữa hắn và trác mộc cường ba quá gần Hoặc cũng có thể là hắn ra tay quá chậm Tóm lại Trác Mộc cười ba đã nhẹ nhàng tránh khỏi cú đấm thẳng ấy của hắn Tựa hồ như một hành vi bản năng vô thức Kể đó gã xoay người Đánh ra một cùi chỏ Đập mạnh đầu dương điền xuống mặt quầy ba Rồi lại bật tưng lên như một quả bóng bàn Nước bọt bắn tung tóe, Trông thật là thảm hại vô cùng Dương điền tỉnh táo lại Lùi về sau một bước Kinh ngạc nhìn gã sai đang đứng trước mặt mình Nhanh quá Ra tay nhanh quá So với hai năm trước tựa hồ như là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy Hắn thầm lưỡng lự Cái thằng khốn kiếp Rốt cuộc là say thật hay là say giả đây? Hắn đến để mà báo mối thù hai năm trước à Một tên lâu la đi theo dương điện Thấy đại ca chịu thiệt Liền tiện tay nhặt một cây bia lên Đập thẳng xuống đầu của trác bọc cực ba Cụ đành này khiến cho gã phần nào tỉnh táo Vừa nãy là cảm giác gì vậy? Đau à? Lẽ nào trời lại sáng rồi? Sao mình vẫn ở trong quán rượu thế chứ? Lần này không bị người ta quẳng ra à? Ừm, tay vẫn còn cầm ly này. Xem ra uống nhiều quá rồi. Sao đến cả tửu lượng cũng càng lúc càng kém thế chứ? Rượu đâu? Chắc một cường bà rống lên. Hoàn toàn không hề để mắt đến cả đám người đang dây xung quanh. Dương Điền giật mình kinh hãi đầu thằng khốn này làm bằng sắc chắc, cả cái chai đập vào đầu mà vẫn không hề hấn gì là sao? chắc một cường ba lại hướng về phía dương điền, đập tay xuống quầy ba quát lên: rủ, rủ đâu? Dương điền thấy cảnh đó dường như không phải đối phương đang làm bộ, liền nghĩ cú đánh vừa nãy chắc chắn chỉ là trùng hợp. Còn bà nó, ông mày thật là đen đủi, không ngờ lại gặp hắn vô ý đánh trúng cái cùi chỏ hắn lại xông tới, nhấc chắc một cường ba lên hăng học quát. Con mẹ mày, mày là cái thá gì chứ, mà dám mượn rượu làm càng ở địa bàn của tao hả? Lần này thì chắc một cường ba đã nhận ra hắn, hai mắt gã sáng bừng lên, lật tay nắm lấy cổ áo của Dương Điện, trong giọng nói cơ hồ pha lẫn cả niềm quan hỷ. Tôi, tôi đã nhận ra anh rồi, anh là người lần trước đã đánh tôi mà. Cú đấm mạnh lắm. Nào, đánh tôi, đánh tôi đi. Cho anh đánh tôi đấy, đánh chết tôi đi. Dương Điền ngấn người ra. Yêu cầu này chẳng phải rất hợp tâm ý của hắn hay sao? Thằng này muốn chết thật chắc. Ngay sau đó, hắn lại nghe ra một cường ba quỳ hiếp. Anh không đánh chết tôi, thì tôi sẽ đánh chết anh đấy. Dương Điền lúc này vẫn chưa ý thức được câu nói có ý nghĩa như thế nào với mình. Chỉ thầm nhủ, cái thằng kiên này. Đồng thời, hắn nhấn giọng nói. Tự mày muốn đấy nha. Lại một cú đấm toàn lực nữa. Kể đó, tay trái của hắn ôm chặt lấy cổ tay phải kiều rống lên. Chỉ thấy không biết từ lúc nào Trắc Mọc Cường Ba đã sách một cái ghế sắt chắn ngang trước ngực. Một đấm của dương Điền vừa hay đấm trúng vào ống sắt của chân ghế. suýt chút nữa đã phải gãy xương ngón tay. Hai mắt của Trắc Mọc Cường Ba lờ đờ vì say rượu nói Đừng, đừng đánh lên người. Chỗ đó không không có cảm giác đánh chỗ này này gã chỉ lên đầu của mình nói tiếp đánh đi đánh chỗ này này dương điền vẫn đang ôm cổ tay dầm chân nhảy từng từng ngoác miệng ra chửi cái con bà nhà nó đánh cho tao đánh chết cha nó cho tao hai ba chục tên lâu la liền nhất loạt xông lên lập tức dây kính chắc một cường ba vào giữa cổ tay của dương điền cuối cùng cũng bớt ra một chút Hắn muốn xem thử kẻ bị dây đánh kia rốt cuộc đã chết chưa. Liền kéo mấy đứa đệ tử đang sững sờ ngơ ngẩn bên cạnh mình ra. Cút xéo! Để tao tự tay làm thịt nó! Lời vừa mới dứt, mấy thằng du côn ở trước mặt hắn liền bay dèo ra ngoài như bị nổ bom. Dòng dây liền hở ra một chỗ khuyết. Chỉ thấy Trác một cường ba đang đứng giữa cả đám người. Hai mắt dằn lên những tia máu, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Nhìn bộ dạng như thể đứng còn chẳng vững. Thế nhưng mười mấy người đang nằm dưới chân của gã, ôm những bộ phận khác nhau trên cơ thể mà rống gào đau đớn kia là như thế nào. Thật đúng là gặp ma rồi. Một đám du đảng bu vào đánh trắc một quần ba để trả hận cho tên đại ca Dương Điện. Chỉ sau vài giây, mười mấy người đều nằm dưới chân của gã mà kêu la đau đớn. Mấy tên thanh niên du đảng còn lại đều nhìn gã sai đứng ở giữa kia với ánh mắt kính nể và sợ hãi. Tên nào tên nấy đều nắm chặt bàn tay đến nỗi rung lên bần bật. Trong một cường bà loạn loạn bước về phía trước. Chúng liền vội vàng lùi lại nhường ra một con đường. Gà cứ bước thấp bước cao đi về phía dương điện. Bước chân đung đưa lảo đảo như ngọn nến trước gió. Nhưng khắp người lại toát lên sát khí đằng đằng, Khiến cho dương Điền bất giác, thấy căng thẳng tột cùng. Trong lòng cứ trăng đi trở lại. Chuyện này là sao? Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Dương Điền không dám chậm trễ, vội vung tay trái đấm ra một đấm trước, nhưng đòn này lại chỉ là hư chiêu, cú móc câu tay phải sau đó mới là đòn sát thủ, lực đạo mạnh mẽ khôn khủng. Trên võ đài, cú móc câu này của hắn đã hạ không biết bao nhiêu là đối thủ, có điều lần này tuyệt chiêu của hắn lại đắm vào khoảng không. Chẳng rõ như thế nào, gã cao lớn kia cứ loạn choạng liêu xiêu bước tới, nghiêng bên trái Rồi lắc bên phải, cả hai cú đấm của hắn đều không trúng mục tiêu. Dương Điền đang định rụt tay về tấn công tiếp, đã thấy vùng bụng đào nhói lên. Nắm đấm của trác mộc cường ba đã mạnh mẽ, lún sâu vào bụng của hắn. Ăn một cú đấm này, Dương Điền mới biết thế nào gọi là nắm đấm thép. Chỉ thấy lục phủ ngũ tạng đều như muốn trào ra đằng bòm vậy. Tôi bảo anh đánh tôi, đó chỉ vì tôi coi trọng anh mà. Lại một đấm nữa. Cảm giác đau đớn từ má trái của Dương Điền lan truyền đi, kèm theo đó là tiếng xương gãy dụng và mấy chiếc răng rơi xuống. Cây đào giống như những gợn sóng trên mặt nước, từ má hắn lan đi khắp nửa người bên trái. Dương Điền chỉ thấy đầu óc choáng váng, hai mắt tối sầm, nhất thời mặt mũi nhoe nhoét những nước bọt, máu tươi phọt ra, theo tiếng kêu kinh quản. Anh lại bảo cái lũ nào đến đánh tôi thế? Lần này, trung tâm của cảm giác đau đớn chuyển sang má bên phải. Trước mắt chỉ thấy sao rụng lạ tả, đầu lưỡi lệch sang một bên. Não bộ và cơ thể gần như mất liên hệ. Chính bản thân của Dương Điền cũng không biết mình xoay sang hướng nào nữa. Lẽ nào... Lẽ nào cái thân tôi đây tùy tiện người nào cũng đánh cũng chửi được chứ? Sống mũi của Dương Điền bị đập cho nở toét ra. Cả những ngôi sao đang bay lượn trước mắt kia cũng không thấy đâu nữa. Cảm giác ấy... Sao mà nóng bừng bừng, cai xè? Có phải tùy tiện, ai đánh cũng được tôi đâu. Thân thể của hắn bay lên không trung rồi rơi rầm xuống đất. Mình mẩy tứ chi cơ hồ cùng lúc cảm thấy đau đớn đến không sao chịu đựng nổi. Đồng thời sâu thẳm trong lòng của dương điện, dâng lên một ý nghĩ. Nếu cứ tiếp tục thế này, hắn chết là cái chắc. Lẽ nào trời sinh ra tôi đã khốn nạn rồi? Một xung lực mạnh mẽ từ sống lưng lan tỏa đi khắp cơ thể. Gãy rồi. Chắc chắn là gãy rồi. Xem ra nửa đời sau của mình phải bán thân bất toại rồi. Trắc một quần ba nói xong, liền cấp tên du côn Dương Điền đang sùi bọt mép, chân tay rủ rượi dưới nách, nắm tóc của hắn dơ lên, bắt nhìn thẳng vào mình, phẫn nộ gằn giọng. Nói, nói đi, tôi có làm gì có lỗi danh không vậy? Hả? Có lẽ là Bởi bản năng sâu cùng của con người, Dương Điền đột nhiên tỉnh lại khóc hòa lên nước nở. Không, không có. Trắc một Cường ba lại hỏi, anh nói xem, tôi có tốt với anh không? Dương Điền ngần ngừ nói, cũng, cũng tốt. Trắc một Cường ba hơi giận sức vào tay, Dương Điền lập tức rống lên như lợn bị chọc tiết, vội gật đầu lia lịa, tốt, tốt. Trắc một Cường ba đang kích động, lại hét lớn. Vậy tôi hỏi anh, tại sao anh lại phản bội tôi? Tại sao phải dạy dò tôi chứ? Vấn đề này không dễ dàng trả lời chút nào. Trả lời sai, ắc sẽ nguy đến tính mạng. Nhất thời Dương Điền cũng đờ người ra, hiềm nổi cái mạng nhỏ của mình đang nằm trong tay của anh ta. Tình hình hết sức là nguy ngập, biết trả lời thế nào bây giờ? Hay là miệng sùi bọt mép, tứ chi quẫy loạn lên cho qua đi vậy? trong một cơn bà lại nhấc đầu quẳng lên để đối phương nhìn mình nghiến răng rít lên nói đi nói anh đã biết lỗi hay chưa dương điền nhăn nhó vì đau đớn hai hàng nước mắt rỉ ra ai quán kêu lên đại ca tôi tôi sai rồi trong một cơn bà như thể người đang hấp hối được nghe câu mà mình muốn nghe nhất trước khi nhắm mắt trong lòng dâng lên một nỗi bi thương khó tả Nhẹ nhàng đặt Dương Điền xuống đất Ánh mắt mơ hồ như đã tỉnh táo hơn phần nào Rồi cũng cất giọng ai quán chẳng kém nói Anh đã biết sai rồi à Vậy tại sao tôi bảo anh đánh tôi Anh lại không ra tay chứ Chẳng lẽ anh quên tôi đã bảo rằng Anh không đánh chết tôi Tôi sẽ đánh chết anh à Nghe câu này Dương Điền lại càng thêm đau nhói trong lòng Đại, đại ca Tôi cũng muốn lâm chứ Nhưng mà thực sự tôi không đánh chết được anh đâu. Cứ đánh tiếp thế này, cả tôi với đám anh em kia sợ là chết trước cả anh đấy chứ. Rồi hắn khóc òa lên. Biết sai rồi à? Chắc một cường ba lão đảo đứng dậy, nhìn dương điền nằm thẳng cẳng dưới đất, chắp tay sau lưng nói. Đến đi, tôi cho anh thêm một cơ hội nữa. Lần này tôi không đánh trả đâu. Dù anh đánh chết tôi, tôi cũng không đánh trả đâu dứt lời gã thậm chí còn nhắm cả mắt lại cơ hội dương điền thấy cơ hội hiếm gặp liền dùng cả tay lẫn chân vừa bò vừa trườn lao ra ngoài cửa được một quãng xa hắn mới đứng lên khập khiển dẫn mấy tên đàn em vẫn còn nhúc nhích được bỏ chạy thục mạng đồng thời lại sợ trăm một cường ba đuổi theo còn không quên ăn ủi gã mấy câu đại ca hôm nay tôi không đánh chết được anh hôm khác đợi tôi gọi đủ anh em Hôm khác, hôm khác, hắn chập choạng ngã bổ nhào ra đất, rồi lại cuốn cuồng bò dậy, chạy thêm mấy bước nữa. Trời ơi, con mẹ nó cái thằng khốn ấy sao vậy? So với hai năm trước thật đúng là một trời một vực mà. Quái đảng đếch chịu được. Một tên đàn em đang ôm cánh tay đứng bên trái hắn nói. Dương Điền hư mạnh một tiếng. Tên đầu La đang bịt mũi, đứng bên phải lên tiếng. Ừ, đúng là suối quẩy thiệt cái thằng khốn ấy hai năm nay rốt cuộc đã đi đâu vậy chẳng lẽ là lên thiếu lâm tự chứ dương điền lại hừ mạnh hai tiếng một tên ôm ngực phía sau quăng người xuống nói đại ca lẽ nào lẽ nào chúng ta cho qua chuyện này ư một tên mắt sừng húp lên như gấu mèo mặt mài xanh đỏ tím vàng như bôi phẩm màu cào nhào thì còn làm gì được nữa hai mươi mấy thằng còn bị người ta đánh cho bổ nghiêng bổ ngửa ai Ai bảo tao cho qua chứ? Dương Điền gầm lên. Còn bà nó, đứa nào dám nói bỏ qua lần nữa, tao cắt con bà nó bỏ đi cho chó ăn bây giờ. Đi, đi gọi tất cả anh em lại đây cho tao. Có đồ gì cũng cầm hết đến. Lần này, mà không đánh chết cái thằng chó ấy, tao không thèm mang họ Điền nữa. Phía sau, có người thầm nghi hoặc. Hình như đại ca có phải họ Điền đâu nhỉ? Cả đám vội vội vàng vàng, Đi tìm thêm đồng bọn, không ai để ý phía sau ngọn đèn đường. Có hai người đeo chiếc ba lô to sù sụ, sụ đang nhìn chầm chầm vào chúng. Đêm đã khuya thế này, là ai được chứ? Chỉ nghe người hơi lùng hơn đứng bên trái nói. Có làm không vậy? Hai mươi mấy người mà đánh không lại một người à? Hừ, cái bọn này cũng kém qua đi mất. Người cao vong vong đứng bên phải nói. Cậu nói xem. Người mà chúng nói tới đó, liệu có thể nào là cường báo thiếu gia không? Người lùng kia nói, ừ? Không biết nữa, có điều hình như địa chỉ mà giáo sư Phương Tân cho chúng ta, quán rượu hẹn hò cũng ở gần ngay đây thôi. Chà, có điều những kiến trúc xung quanh đây thay đổi nhiều quá, giáo sư lại không đến đây cả mấy năm nay rồi, với thủ đoạn điều tra của tôi mà giờ cũng không tìm được đường đâu nữa. Hay là chúng ta cứ lần theo đường đi ra của bọn kia xem thử xem sao? Người cao nói. À, tôi bảo này, nếu như Cường bà Thiếu Gia uống say thật rồi, hai người chúng ta chỉ sợ không thể chế phục được anh ấy đâu. Hay là cứ liên hệ với giáo quan và những người khác trước đã? Người lùng hơn gật đầu. Ừ, phải đấy. Giáo quan đi hướng nam. Nếu tìm được thì đã gọi điện cho chúng ta rồi. Ừ. Chúng ta tìm được chỗ ấy rồi sẽ gọi luôn cho giáo quan vậy. Xây rồi. Thật sự xây rồi sao? Thật sự xây rồi. Còn biết được mình đã xây hay sao chứ? Trong một vườn bà ngồi một mình trước quầy ba trống trơ. Người bên trong đã chạy mất tiệc từ lúc trận ấu đã bắt đầu. Giờ thì đúng là tịch không một bóng người. Một tên bảo kê định quay lại để thu dọn tàn cục. Vừa thấy gã hung thần vẫn còn ngồi lù lù ở đó sợ đến nỗi dậy cả rắm ra, chai liên một mạch Trong một cường bà thỏa sức chọn rượu trên quầy, mặt sát là rượu vàng hay trắng đỏ, gã cứ uống hết chai này đến chai khác. cảm giác mấy thứ này vào bụng khoái thật, cổ họng như có than hồng đang cháy, lòng ngực như có ngọn lửa đang thiêu, não bộ và cơ thể như tách lìa ra làm hai ngã, phiêu hốt giữa tầng không. Mỗi một bước chân đều như dẫm lên mây lên gió. Mỗi lần nóc vào một ngụm, gã lại tiện tay đập luôn chai đi. Trang mặt Cường ba cứ thế, thòa sức phá hoại trong quầy rượu và sàn nhảy không một bóng người. Đá gãy cả lan can, lật bàn, lật ghế. Gã cảm thấy sâu bên trong cơ thể mình như có một xung động. Xung động muốn phá tung tất thảy mọi ước thúc. Trần ấu đã vừa rồi như một ngòi nổ làm sức mạnh ẩn tàng bên trong cơ thể của gã bùng lên trang mọc cường ba lập tức cảm thấy xung quanh có một sức mạnh vô hình đang áp chế mình gã muốn hất tung nó lên hất tung hết thảy lên đấm đá đã mệt nhoài gã lại ngồi xuống quầy ba há miệng tu rượu ừng ực tu xong lại đập chai đập chai xong rồi lại tu trong ly từng đợt sóng rượu dập dềnh lan đi còn trong mắt của trang mọc cường ba lại xuất hiện một gương mặt thân quen anh phải không không Đó là con gái gã, nó cười trông thật vui vẻ xiết bao, hẳn là nó phải hạnh phúc lắm. Sao? Sao lại trở nên lùng tịch một mẫu thế kia chứ? Đa Cát! Sao đa Cát vẫn chưa về làng? Sao lại mọc cả râu ria nữa kìa? Ồ, thì ra là Cương Nhật phổ bạc, anh và Cương Lạp vẫn khỏe chứ? Người ở bên cạnh Cương Lạp sao mà hung dữ thế? Đội trưởng Hồ Dương à? Sao đột nhiên lại là đội trưởng Hồ Dương thế này? Anh ấy đang mắng chửi mình à? Trương Lập, Bá Tán, Nhạc Dương. Sao lại là họ? Họ tìm mình về đội sao? Không đúng, đã bị giải tán rồi kia mà. Cái đội ngũ này của chúng ta vốn không thể dài lâu mà. Vừa nghĩ đến nhóm muốn luyện đặc biệt, trong ly rượu lại xuất hiện lập tức hình bóng của Lữ Kinh Nam và Lạc Mã A-la. Lữ Kinh Nam đang cười. Lạc Mã-a-la trông rất từ bi. Tạm biệt, không biết đời này có còn cơ hội gặp lại hai người nữa không? Rượu trong ly lại dập dềnh gợn sống, Lần này thì gương mặt của đường Mẫn hiện lên rõ mồm một. Gương mặt trông như búp bê bằng sứ ấy, miệng cười tươi như hoa. Mẫn Mẫn à? Mẫn Mẫn, rốt cuộc em đi đâu rồi? Hồi trước em không muốn liên lạc với anh. Còn giờ đấy thì anh không dám liên lạc với em nữa rồi. Bỏ đi, cắt đứt đi, giải tán đi. Vậy là tốt nhất. Em nên quên anh đi. Xin lỗi, đã nói là sẽ đưa em đi xem tử kỳ lân. Nhưng anh không làm được. Làng sóng là dập dện. Cái bóng quai vệ quy phong lẩm lẫm giữa chốn sơn lâm kia Không phải tử kỳ lân thì là gì? Tử kỳ lân? À, tử kỳ lân. Mày, mày đừng đi đợi tao với đợi tao với trong tiềm thức của trắc mộc cường ba gã càng lúc càng đến gần tử kỳ lăng hơn nhưng sau tử kỳ lăng lại càng lúc càng không giống như trong tưởng tượng vậy sao lông mài lại màu xám sao mũi này nhọn thế ánh mắt tàn thương cao viễn ấy À, là vua sói mà tao còn nhớ mày đã rời khỏi bầy sói một mình lên ngọn núi cô lẻ này Hướng đầu về bộ lạc trong đêm trăng Đó mới là nơi thuộc về mày mà Thật ngưỡng mộ Không cần nghĩ ngợi gì Từ đầu mày đã biết mình thuộc về nơi đâu Còn tao thì sao Tao thuộc về nơi nào Mày đi đâu thế Đợi tao với Người người bên cạnh mày là ai thế Cô bé áo trắng kia là ai vậy Vua sói Mày đi với cô bé ấy à Cô bé áo trắng quay người lại Gương mặt thanh tú ấy, nụ cười thuần khiết ngay thơ ấy, đôi mắt to trong sáng ấy. Ơ, ơ, em gái mình mà. Em gái trác mọc cường bà mấp máy mồi, dường như đang nói. Anh à, phải sống cho tốt nha, phải cố gắng sống cho tốt nha. Đột nhiên bên cạnh em gái gã lại xuất hiện mấy cái bóng mơ hồ trông chúng cao lớn dạm dở quá. Chúng muốn bắt em gái đưa đi, Trác một cường bà không sao ngăn được mình gầm lên. Trả em gái lại cho tao. Chợt thấy trên trán đào đào. Quá ra gã đập đầu vào mép ly rượu. Hình ảnh vua sói em gái gã và cả những kẻ thần bí kia đều tan biến. Duy chỉ còn lại sóng rượu dập dện. Anh à, anh phải sống cho tốt đấy nha. Giọng em gái của gã vẫn còn văn vẳng bên tai. Em à, anh khổ quá. Em có biết không vậy? Em gái ngốc của anh... Trác mọc cường bà không cầm được nước mắt, từng giọt từng giọt lăn xuống ly rượu, phá tan một giấc u mộng. Thật nên sống cho tốt hay sao? Em gái, em nói cho anh biết đi. Anh nghe em đây, tất cả đều nghe theo em hết. á Anh không để cho bất cứ ai làm thương tổn đến em nữa. Trác mọc cường bà nâng ly lên uống cạn, trong lòng bỗng hiện lên hình bóng của ba bà tù. Không ngờ gã vẫn chưa quên cô, số mệnh của cô. Có phải cũng lông đông lận đận như mình hay không vậy? Bên tay của gã tựa như có người đang khẽ thầm thì Kẻ địch mà ta không nhìn thấy mới là đáng sợ nhất. Kẻ địch mà ta không nhìn thấy? Đúng thế. Giờ đây gã đang bị kẻ địch mà gã không nhìn thấy giày dò cho chỉ còn là thoi thóp chút hơi tàn đấy. Tại sao? Mỗi lần cứ nhớ đến câu nói ấy trong lòng của gã đều dâng lên một dự cảm mạnh mẽ và đáng sợ nhưng lại không thể nào hiểu nổi đáng sợ ở chỗ nào kẻ địch mà ta không nhìn thấy không nhìn thấy những cái bóng cao lớn mờ mờ đã bắt cóc em gái gã một lần nữa lại trốn hết tầm nhìn của Trác Mộc Cường Ba một tiếng súng vang lên phá vỡ màn đêm tĩnh lặng Trác Mộc Cường Ba cúi đầu nhìn máu tươi đỏ hồng đã nhuộm thấm chiếc áo ngoài trúng trúng đạn rồi Dương Điền đắc ý thổi phù khói bay ra nơi nòng súng. Gái đàn em mặt mũi bị đánh cho chỗ xanh chỗ tím bên cạnh hỏi. Đại ca, sao còn bắn chết hắn luôn đi cho rồi? Dương Điền nghiêng nghiêng đầu, cạo cạo ngon tài nói. Một phát, bắn chết thì tiện cho hắn qua. Giờ phế hắn một cánh tài đã. Như vậy mà còn không đập chết được hắn, thì tao còn lăn lộn giang hồ làm gì được nữa chứ? Nói đoạn, hắn quay sang bảo trắc một cường bà. Người anh em, tao trở lại đây, không phải mày muốn chết hay sao vậy? Được, để tao thỏa mãn mày nha. Chúng mày đâu, xông lên hết cho tao. Chúng nào có ngờ đâu, trong mắt trắng màu cường ba tất cả đều là những cái bóng mơ hồ, những tên lai lịch bất minh ấy. Chính bọn chúng đã bắt cóc em gái gã, liêu mạng với chúng. Nhất thời, cảnh tượng trở nên hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết gian không ngớt. Chốc chốc lại có một tên bị hất văng lên cao, bay tích ra xa. Một tên cầm giỏ chai dở sắc nhọn, đâm vào lưng của Trác Mọc Cường Ba, Nhưng lại bị bắp thịt dày cứng của gã, kẹp chặt, không rút ra được. Trác Mọc Cường Ba lật ngược tay, quật ra một đòn. Tên kia chỉ thấy cả chiếc bố sắt to như cái xẻng hốt rác đập thẳng vào mặt của mình. Xoay tích thò lò, ngã lăn bổ xuống đất. Lại có một tên khác, cầm ống sắt quật vào chỗ của Trác Mọc Cường Ba bị trúng đạn trên cánh tay. Dây phải của gã liền hút lên, hất văng cái ống sắt. Kế đó, chân dung ra một cước. Tên kia lập tức ôm bụng cong người như con tôm rồi gục xuống. Soạt một tiếng, một thanh đao chém tới. Trác một Cường bà né được, nhưng vẫn bị để lại một vết máu kéo dài từ vai trái xuống lưng bên phải. Cánh tay của gã vươn ra, bóp vào cổ họng của tên cầm đao, nhấc lên trước mặt rồi ngửa đầu đập mạnh vào đầu hắn một phát. Tên Du Côn đáng thương, thấy như quả tinh đụng phải địa cầu, hai tay lung bùng như có sấm nổ bên trong. Trong mắt như có thể là núi lửa phun trào, lanh canh lanh canh, một sợi xích sắt quấn lấy cánh tay bị thương của Trác Mọc Cường Ba. Gã liền đổi tay kéo lại, dẫn sức mạnh, hất văng cái tên ấy đi như ném một quả chùy xích, làm cho cả đám xung quanh giạt ra xa. Trong mắt của Trác Mọc Cường Ba, trước sau trái phải, đâu đâu cũng có kẻ địch. Tại sao lại có nhiều kẻ địch đến thế chứ? Nhiều quá! Sao mà đánh mãi cũng không hết vậy? Tại sao? Tại sao các người lại cướp đi em gái duy nhất của ta chứ? Trả lại em gái cho ta? Tất cả bọn côn đồ đều đang rung rẩy Tất cả bọn chúng. Mặc dù chúng đông hơn rất nhiều, kẻ địch thì chỉ có một. Nhưng mái tóc xỏa ra ấy, hai hàm răng nghiến chặt lại ấy. Trong kẻ đó chẳng khác nào hùng sư mảnh thú vũ khí lại gần gã cũng đều trở thành vũ khí của gã bất cứ kẻ nào ở gần gã trong phạm vi một mét ắt đều phải nếm trải cảm giác đau đớn chỉ muốn chết lũ côn đồ vốn hung hăng càng quấy giờ đây tên nào tên nấy đều thấy kinh khiếp sợ hãi khôn cùng chúng chưa từng gặp phải kẻ nào điên dại như vậy thân thể đó dường như đúc từ sắt thép động tác lại nhanh nhẹn chẳng khác nào một bóng ma sức mạnh cơ hồ như vô cùng vô tận, đánh thế nào cũng không khiến cho gã gục ngã, mà hễ có kẻ nào gã đánh trúng một đòn thì về cơ bản đều không còn khả năng hoạt động được nữa. Người đàn ông đó rõ ràng đã bị chém trúng nhiều chỗ trên người, da thịt toát ra toàn thân đẫm máu, vậy mà gã vẫn đứng sừng sững hiên ngang, như thể là một vị ma thần đáng sợ vậy. Bọn chúng đảo đã vô số trận, đánh nhau với vô số người. Nhưng xưa nay chưa từng có lần nào bao nhiêu người cùng dây đánh một người như vậy. Cũng chưa có trận nào đánh lại kinh tâm khiếp hồn như vậy. Càng về sau, cơ hội như bọn chúng chỉ còn biết chặn đỡ. Chứ không thể nào dám tấn công đối phương nữa. Cứ như chính chúng mới là người bị đánh vậy. Còn kẻ kia, một gã sai bị thương một cánh tay mới là kẻ muốn đuổi tận giết tuyệt hơn trăm người bọn chúng. Đó là lần thứ tư Dương Điện bị đánh văng ra khỏi đám người. Cuối cùng Hắn cũng không sao áp chế nỗi sợ hãi nữa. Kẻ mà bọn hắn đang phải đối mặt đây, nào có phải là con người? Cái tên toàn thân đầy máu như điên như cuồng kia, có khác nào là ác quỷ từ chốn địa ngục âm ti chui đầu lên? Hắn chưa bao giờ sợ đến thế. Theo điều tra của bọn đàn em gã hồi trước, đối phương chỉ là một doanh nhân bình thường, cùng lắm là dốc dáng cao lớn hơn một chút. Lần đầu tiên chẳng qua cũng đánh ngang tay với bọn hắn mà thôi. Trong khoảng thời gian gần đây, cái thằng khốn kiếp đó rốt cuộc đã làm gì sau chỉ mới hai năm không gặp gã đã biến thành một cổ máy chiến đấu đáng sợ khủng khiếp như vậy nhìn thân thể máu thịt bầy nhầy của trác mộc cường ba dương điền thực sự không hiểu nổi rốt cuộc là sức mạnh gì đã khiến cho đối phương không ngục ngã trác mộc cường ba lúc này hoàn toàn không cảm giác thấy máu me khắp người mình trong mắt chỉ còn những bóng hình lờ mờ ảo ảo trong lòng không ngừng hét lên em gái em đã thấy chưa Anh, anh sẽ đánh bại tất cả bọn chúng, rồi bọn chúng sẽ chạy hết. Chúng nó sợ rồi, anh sẽ không bao giờ ngã xuống, anh không gục ngã. Nhất định, nhất định anh sẽ cứu được em trở về mà. Súng, súng đâu, đưa súng cho tao coi. Dương Điền hét lên, giật khẩu súng trong tay của tên đàn em. Nhưng bàn tay cầm súng, cứ lắc lư run rẩy, Nhưng hắn không thể nào ngắm được trang mặt cường ba giữa cả đám người thắng liền giơ súng lên bắn chị thiền đồng thời quát lên với lũ đàn em đã sớm muốn dạt ra kia tránh ra hết cho tao cả lũ liền nhanh chóng dạt ra chỉ để lại một mình trái một cường bà ở giữa dưới chân là một lũ đang lăn lộn rên rỉ trên người gã chỗ nào cũng có vết thương máu thấm đậm hết áo quần nhưng vẫn sừng sững hiên ngang đặc biệt là đôi mắt ấy tựa như hai thi chớp rạch nát bầu trời đêm tĩnh mịch ánh mắt đó Làm cho Dương Điền rung lên Đây còn là con người sao Còn mẹ nó Cái thằng khốn này là cái gì vậy Dương Điền khó nhọc Nuốt nước bọt đánh ực Từ từ đưa nòng súng xuống, xuống Không ngờ cổ tay của hắn đột nhiên Bị người ta nắm chặt Không thể nhích động Dương Điền tức điên người ngoảnh đầu lại Nhìn thử xem kẻ nào to gan Dám ngăn cản gã Chỉ thấy đó là một anh chàng trẻ tuổi Nét mặt cương nghị Lưng đeo một cái ba lô to tướng Miệng thở hỗn hển không ngừng, như chẳng còn hơi sức nói gì nữa. Nhưng cánh tay của anh ta thì lại là như một gọng kềm thép, hắn dằn ra mấy lượt đều không nhúc nhích được một chút nào. Chỉ nghe anh chàng kia khó nhọc nói, cuối cùng, cuối cùng cũng đuổi kịp. Dương Điền đã bao giờ bị thế này, liền rống lên một tiếng, rút tay giật khẩu súng về, định cho thằng ranh kia một phát vào mặt. Không ngờ bàn tay của anh chàng kia khẽ bấu lên thân súng một cái. Hắn thử thế nào cũng không thể bóp cò nổi. Chỉ nghe đối phương thở hỗn hển nói, Súng, không chơi như vậy, được đâu. Dương Điền giật súng về, giật mãi cũng không được, liền kéo cánh tay. chỉ đó, cánh chân lên, lên gối vào bụng dưới của anh chàng kia. Nào ngờ đâu, anh ta chỉ cần một tay cũng dễ dàng ấn chặt đầu gối của hắn xuống ba gã tiểu đệ phía sau thấy đại ca bị khống chế liền xông lên giúp sức anh chàng kia trắng buồn nhìn tung chân lên quét một vòng đã hất văng cả ba tên ra xa dương điền chửi thề trong bụng không biết đã bao nhiêu lần xem ra hôm nay đúng là gặp cả lò cả lũ nhà quỷ rồi lại thêm một thằng quắt con lợi hại nữa ở đâu chui ra vậy hắn buồn tay bỏ súng đồng thời xoay người đá tạt ngàn một cú chỉ thấy anh chàng kia nhẹ nhàng né tránh Lại còn đưa tay đẩy cú đá của hắn sang một bên Dương Điền lại hất chân Đá văn khẩu súng đi Rồi dội vàng nhảy lui hai bước Quát lên với đám đàn em Nhìn cái con mẹ gì nữa Xông lên cho tao Lại một trận hỗn chiến nữa Chỉ có điều lần này đối thủ từ một đã biến thành hai người chẳng mấy chốc Từ hai biến thành ba người Phía trước có ba tên cầm chân Anh chàng trẻ tuổi Một tên phía sau dơ cao chai rượu lên Định đánh lén Đột nhiên chai rượu trong tay của hắn Bị người khác giữ chặt Tên đó ngoảnh đầu lại Không biết từ lúc nào trong quán rượu Đã có thêm một người cao lớn Râu ria xòm xòm, tướng mạo dữ tợn. Chỉ thấy anh ta nắm vào thân chai rượu nói Muốn đánh lén hả? Cái trò này không hay chút nào Nói xong liền dẫn sức vào bàn tay Không ngờ đã tay không bóp vỡ nát cả chai rượu thủy tinh Tên côn đồ đánh lén kia bị mảnh chai bắn tung tóe vào lập tức ôm mặt tiêu toán lên có hai tên cầm đao chuẩn bị đâm vào lưng của trang mau tượng bà đột nhiên thấy cổ tay nhói lên đưa mắt nhìn thì hai thanh đao đã biến đâu không rõ đột nhiên ở giữa lù lù xuất hiện một gương mặt cười cười cả hai còn chưa kịp phản ứng gì hai cánh tay người đó đã vung lên sóng đao đập vào gáy cả hai lập tức ngã ra đất một tên khác cầm cháy rượu rón rén định lại gần Phía trước bỗng dưng xuất hiện một người đầu trọc Ôi hóa ra là một lão hòa thượng đứng cản đường Hắn liền đập luôn chai rượu xuống quát lớn Cút xéo Lão hòa thượng đầu trọc kia tay vẫn bắt ấn phật, Mở mắt nhìn hắn như thể không có chuyện gì xảy ra Hắn càng cuốn hơn Chai rượu còn lại cũng dùng xuống Ôi Lão hòa thượng đầu trọc Tựa như vẫn không có chuyện gì Đột nhiên dương một bàn tay ra Ấn vào ngực của hắn tên côn đồ ấy chưa bao giờ có cảm giác nào như thế tựa như có vô số dòng khí lưu đang chạy loạn bên trên cơ thể của hắn nhìn lại mới nhận ra rằng cả người mình đã bay tung lên rồi mật mã tây tạng phần tám mươi của nhà văn hà mã mời quý vị và các bạn cùng nghe lần thứ hai cả nhóm du Đảng dương điền cầm súng đến tìm trong ngọc cường ba lần này tường ba bị trúng đạn ở cánh tay và thương tích đầy người nhưng gã vẫn đứng sừng sững trước đám du côn hàng trăm người ấy. nhưng đột nhiên đối tượng tấn công của bọn chúng tăng từ một người lên hai người, từ hai người lên ba người. càng nhiều người càng loạn, người bên ngoài không đánh vào được, người bên trong cũng không thoát ra nổi. bỗng nhiên chỉ thấy một cô gái thân hình rắn rỏi từ phía bên ngoài đám người dinh tường bật lên rồi bám theo vách tường mà đạp chân bước càng lúc càng cao chạy một mạch hơn mười bước trước bao con mắt tròn xoe trố ra nhìn đoạn cô gái nhúng bật mình nhảy vào giữa đám người đang ấu đả thân thể vừa chạm đất đã xoay tròn một vòng hai tay giung lên lập tức cả một đống người đổ rạp xuống như rạ võ nghệ cao cường quá lũ côn đồ đều đờ người cả ra trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy Có kẻ lanh lợi tình mình, thấy tình thế không ổn, toàn lẳng lặng rút lui. Xong vừa ra đến cửa, đã thấy một cô gái trẻ nhỏ nhắn xinh đẹp đứng trắng ở đó, đang chuẩn bị rặn ra một nụ cười với người đẹp. Thì bỗng dưng thấy trước mắt tối sầm, lúc ngã xuống vẫn còn đang suy nghĩ. Hình như mình bị thứ gì đánh trúng thì phải. Còn những kẻ chạy tán loạn cũng bị một người đàn ông khác chặn lại. Người này không cao lớn lắm, chân vòng kiền, đầu húi cua, mặt lạnh như băng ánh mắt thì dữ dằn như sói, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Kẻ nào mà đụng phải anh ta, không gãy tay thì cũng gãy chân. Những kẻ ngã xuống càng lúc càng nhiều. Mấy người đeo bà lô kia ngược lại càng lúc càng khinh khoái nhẹ nhàng. Hai anh chàng trẻ tuổi thậm chí còn bỏ kẹo cao su ra nhai. Ngoài ra còn có người đàn ông râu ria cũng rút thuốc hút. Dương Điền xem xét tình thế, biết là gặp chuyện chẳng lạnh cứ tiếp tục đánh thế này người của mình chắc chắn đều thành bao cát cho người ta tập luyện hết hắn vội hét lên dừng tay dừng tay lại hết cho tao mấy tên du thủ du thực còn sót lại vội vắt díu nhau chạy ra phía sau lưng của dương điện trố mắt lên nhìn mấy người đeo ba lô mới xuất hiện ngoài trán một cường bà vẫn còn rầy rà với mấy tên du côn cứ liều chết bám chặt lấy gã đám người còn lại đều không truy kích đút hai tay vào túi quần nét mặt như cười Mà không phải cười, nhìn đám địa đầu xa, khiến cho tên nào tên ấy đều lấy làm căng thẳng. Khi chúng nhận ra mấy người này vẫn còn đeo ba lô, cả đám lại nháo nhào thêm một bận nữa. Bọn chúng bị bao vây rồi, cả trăm con người không ngờ lại bị bảy người bao vây. Tên nào tên ấy đều thầm nghĩ, chúng ta sẽ bị giết hết à, liệu có cơ hội chạy thoát không? Bảy người đeo ba lô ấy, có cả nam lẫn nữ, có già, có trẻ. Nhưng bọn họ đều có một đặc điểm chung, đó chính là đôi mắt. ánh mắt ấy giống hệt như ánh mắt của gã sai kia. Không, còn đáng sợ hơn gã nhiều ấy chứ. Đó là ánh mắt như thế nào chứ? Đó là ánh mắt coi thường thần chết. Trong những cặp mắt ấy, bọn chúng chỉ có thể nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng của chính bản thân mình. Dương Điền tuyệt vọng cất tiếng hỏi. Rốt cuộc, các người là ai vậy? Anh chàng trẻ tuổi cao dông dỗng kia bước lên đến cạnh hắn. Chẳng hề e ngại, ngước lên nhìn tên côn đồ cao hơn mình cả một cái đầu, miệng vừa nhai kẹo cao su vừa đáp. Sư đoàn 101, đội đặc chủng Hải lục không quân số 1, mã số 107657. Nói đoạn, anh liếc sang phía Trắc một Cường 3 tiếp lời. Đó là đội trưởng của chúng tôi. Dương Điền thẳng người ra. Hắn, hắn không nghe lầm đấy chứ. Bộ đội đặc chủng à? Anh chàng kia búng búng lên má của hắn nói tiếp. Anh bạn, có còn muốn gây phiền phức nữa không? Cứ cân nhắc cho kỹ nha. Dương Điền ủ rũ, gục đầu xuống. Nếu là thế lực xã hội đen nào khác, may ra hắn có thể giành lại địa bàn. Nhưng người ta đã lôi cái danh bộ đội đặc chủng ra. Cho dù thế lực của bọn hắn có mạnh hơn gấp 10 lần nữa, lại cho hắn thêm 10 cái gan nữa, Dương Điền cũng không đời nào dám đụng đến quân đội. Mà thân thủ đám người này thế nào hắn cũng đã tận mắt chứng kiến rồi. Ít nhất thì dù tin này có lan ra cũng không đến nỗi mất mặt. Còn chuyện tại sao trong bộ đội đặc chủng lại có cả nhà sư thì hắn cũng chẳng còn nghĩ đến nữa. Cảnh tượng sau trận hỗn chiến thực sự tan quan tiêu điều. Kẻ nào còn bò được, còn lăn được thì đều bám đuôi dư điện lẫn đi mất. Đánh nhau cả đêm, trác mọc cường ba cũng dần dần tỉnh hơi men. Tuy trước mắt của gã vẫn là những cái bóng mờ mờ ảo ảo, nhưng ý thức đã tỉnh táo ra. Bao nhiêu vết thương khắp người cũng bắt đầu thấy đau đớn rồi. Đồng thời trận ác đấu này đã phát tiết ra ngoài tất cả những nỗi nhục, sự bi phẫn mà gã phải chịu đựng suốt trong thời gian vừa qua. Những bi quan, thất vọng, ứ động trong lòng của gã cũng dần dịu bớt. Gã mệt mỏi gục xuống, chỉ muốn nằm nghỉ ngơi một lúc. Mệt quá, sống như vậy thật sự rất mệt. Tại sao? Tại sao khi tham gia những đợt huấn luyện chẳng khác nào dày dò đầy đọa, trải qua những chặng đường sinh tử khiến cho thần kinh căng ra? Mình không hề thấy mệt mỏi, mà khi hưởng thụ cuộc sống, thân tâm lại mệt mỏi tới nhường này. Trang một Cường bà cũng bắt đầu có phản ứng, vừa nãy những kẻ đánh nhau với gã không phải kẻ địch đáng sợ trong mạo giác, mà đều là lũ lưu manh ở khu vực này. Chúng đi hết rồi sao? Sao vẫn còn mấy tên ở đây thế? Đột nhiên, có một người lao bổ về phía gã. Trong một cường bà giật thoát mình, vốn chuẩn bị đón đỡ. Bỗng nhận ra cơ thể của mình như đã bị thoát lực. Cánh tay không sao nhấc lên nổi. Chỉ thấy cái bóng kia lao thẳng vào gã. Trong ánh mắt mơ hồ của gã, tựa như có bóng nhạc lướt qua. À, em gái! Trong một cường bà thầm rung lên, một luồng sức mạnh trào dâng lên. Gã ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhăn ấy. Chỉ nghe em gái của gã khóc nức nở nói. Em, em không làm bậy nữa. Em, em sẽ không bao giờ xa anh nữa đâu. Không, đây không phải là giọng của em gái. Giọng nói này là của mận mẫn trong một cường bà không sao tin nổi, gã nâng gương mặt đó lên. Trong mơ hồ chỉ thấy ánh mắt giống hệt như ánh mắt của em gái mình. Muốn được người ta thương yêu, được người ta quý mến. Trác một cường bà lắc mạnh đầu. Không phải đang nằm mơ đấy chứ. Gã dụi mắt thật mạnh, cảnh tượng phía trước dần trở nên rõ rệt hơn. Vậy là những gương mặt thân quen kia lại một lần nữa xuất hiện trước mắt gã. Trương Lập, Nhạc Dương, Ba Tang, Đội trưởng Hồ Dương, Lạc Mã A La, Lữ Kính Nam, còn cả Mẫn Mẫn đang trong lòng của gã nữa. Trắc một Cường Bà cửa quậy đứng lên, trong lòng vẫn tự hỏi. Mình đang nằm mơ sao? Hay là vẫn chưa tỉnh rượu? Nhưng ý thức của gã lại nhắc nhở Đây không phải là mơ Những gương mặt ấy Đều đang ở ngay trước mắt của gã Còn cả tấm thân mềm mại dịu dàng Mà gã đang ôm trong vòng tay nữa Mùi hương cơ thể sao mặt quen thuộc Đây không phải là mơ Trong sự trầm mặc của những ánh mắt Trương Lập nói một câu Làm cho chắc một cường ba rung lên Cường ba thiếu gia Trở về đội thôi Chúng tôi đang đợi anh đó Nước mắt trào ra nơi khóe mắt, những đôi mắt trong veo ấy đều hướng về phía gã đầy cổ vũ khích lệ. Nếu trên đời này còn có thứ gì khiến cho Trắc Mộc Cực Ba hồi tỉnh lại tình cảm ấm áp của nhân gian thì không nghi ngờ gì nữa, đó chính là những chiến hữu đã từng cùng gã vào sinh ra tử này đây. Họ đã từng dắt tay nhau hết lần này đến lần khác, vượt khỏi tay thần chết. Mỗi một người đều hiểu rõ và đều giữ vững một niềm tin ấy. Bất kể trước mặt có nguy hiểm nhường nào, bất kể tương lai sẽ gặp những ngăn trở gì, họ cũng vẫn hết lần này đến lần khác, dắt nhau, thoát khỏi bàn tay của thần chết. Mọi người đều không bỏ cuộc. trong một Cường bà được đường mẫn dìu đỡ, loạn choạng bước về phía những chiến hữu ngày nào, xúc động nói. Mọi người, không phải mọi người đều đã trở về hết rồi hay sao? Nhạc Dương nở một nụ cười ngập tràn ánh nắng nói. Cường bà thiếu gia, đội của chúng ta đã giải tán hơn bốn tháng rồi. Cả một khoảng thời gian dài như vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Chẳng phải vậy sao, hả? hả Trác mặt cường bà bỗng lảo đảo như muốn ngã. Lúc này đường mẫn đang đỡ gã dơ bàn tay lên nói. Ôi, máu! Nhạc Dương và mấy người nữa rồi bước tới đỡ. Anh cởi áo ngoài của trác mặt cường ba ra, nhìn vết đạn bắn trên vai nói. Ờ, không có gì. Vết thương nhỏ thôi, đến bệnh viện xử lý một chút là xong. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại. Cường bà thiếu gia, sao anh lại ra nông nổi như thế này chứ? Trương Lập gõ nhẹ lên đầu của Nhạc Dương trách móc. Cậu, vẫn cứ cái kiểu thẳng đùn đuột thế à? Đừng có học theo đội trưởng Hồ Dương chứ lại... Đội trưởng Hồ Dương trừng mắt lên. Cậu nhóc, đây là ưu điểm của tôi đấy. Đừng có mà bảo đấy là khuyết điểm nữa lữ cái nam lúc này mới lên tiếng xin đừng có làm ồn đưa anh ta đến bệnh viện trước đã trong sự dây bọc của những chiến hữu thân thiết trong mọc gần ba được khiêng ra ngoài hành lang quán rượu ngoài cửa hơi hửng sáng đến giờ gã mới phát hiện thấy ở chân trời đã xuất hiện tia nắng đầu tiên sau nhiều ngày đắm chìm trong men rượu gã một lần nữa tỉnh lại khi trời sáng trên đường trong lòng của Trách Mặc Cường Ba như có trăm ngàn cảm xúc cùng đang xen, đồng thời cũng đầy những nghi hoặc. Gã thực sự không sao hiểu nổi